Đúng lúc này, Thần Minh đột nhiên xuất thủ, như gió bão mưa rào ngần trầm cuốn tới, đem Lý Thần bao phủ ở bên trong. Lý Thần thấy thế, thậm chí liền tránh né ý nghĩ cũng không có, bởi vì hắn nhận ra, những này chẳng qua là phàm tục chi vật, căn bản không có chỗ ích lợi gì. Chương 329: Ám khí hiền uy, canh thứ 2: Câu dẫn mua. Nhưng là sau một khắc, hắn hối hận. Kia như gió bão mưa rào ngần trầm, vậy mà trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn phòng hộ. Lý Thần đái mắt là thật sâu không thể tin. Phải biết, Lý Thần có thể hư đạo bên trong sư hùng, dựa vào là chính là hắn cường đại nhục thể. Thế nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả những loại phổ thông phàm tục chi vật cũng đỡ không nổi rồi. Tân Minh sử dụng chính là đường môn ám khí thức thứ 5, Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Bạo Vũ Lê Hoa Châm mặc dù không tầm thường, nhưng lại vẫn là không có đối Lý Thần tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Bất quá một chiêu này, lại làm cho Lý Thần chật vật tới cực điểm. Lý Thần thân thể có các Hắn lúc này cũng cảm giác thân thể của mình phản phất tại bị ngàn vạn con kiên căn xé. Loại kia tê tâm liệt phế đau nhất, chính là lý thần cũng tiếp nhận không được ở. À, cuối cùng lý thần vẫn là hô lên, nhưng vụ sự vô bổ. Lúc này minh thổ đệ tử vọc lên, luôn cuống tay chân bắt đầu là lý thần rút ra trên người ám khí. Mặc dù rút ra hiệu suất không thấp, nhưng là thế nhưng số lượng ám khí thực tế quá nhiều. Tân minh ở trong lòng tính toán, những cái kia ngân châm không có một vạn cũng có năm ngàn số lượng, đủ lý thần uống một bình. Lúc này Bổ Thiên giáo chúng đệ tử nhìn qua Lý Thần thảm trạng, cũng nhịn không được ở trong lòng cười trộm. Thần Minh xuất thủ, có thể nói là nhường bọn hắn mở mày mở mặt. Liên liên Trương Thông trong lòng, đều là một loại không nói ra được thông khoái. Thạch Nghị đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Lý Thần mở miệng nói. "Tùy tiện." Thần Minh nún núm vai. Nếu không phải sợ quá mức kinh thế hai tộc, chỉ sợ Trần Minh liền trực tiếp đem Lý Thần chém giết ở đây. Thạch huynh. Lúc này lại có một thanh niên đi tới không bằng chúng ta hợp lực, đem cái này quan tài thủy tinh quách phá vỡ như thế nào? Về phân bí mật trong đó bảo phân chia như thế nào, nhóm chúng ta lại mỗi người dựa vào khả năng như thế nào? Thanh niên này thân phận cũng không đơn giản, chính là Kiếm Cốc đại đệ tử. Kiếm Cốc mặc dù xuống dốc, sớm không bằng đã từng. Nhưng là cái này vẫn như cũ không thể che giấu, hắn quá khứ huy hoàng. Kiếm Cốc đệ tử đơn thể lực bộc phát, không có bất kỳ một cái nào tông môn thế lực đệ tử so ra mà vượt. Kiếm, chính là vạn binh chi vương. Thần Minh nghe vậy, không có cự tuyệt, đây là lựa chọn tốt nhất. Dù sao nhường cái nào thế lực đem hết toàn lực đi phá vỡ bức trướng, sau đó tương đương với cho người khác làm áo cưới, ai cũng sẽ không nguyện ý. Còn lại tất cả đại thế lực tự nhiên cũng không có cự tuyệt, tất cả mọi người đàng không mà lên. Nhưng vào lúc này, Thần Minh mở miệng nói: "Các vị, chúng ta có phải hay không nên rõ ràng một cái trận?" Thần Minh lời nói mặc dù ẩn dụ, nhưng là không khó lý giải. Phía dưới những cái kia chuẩn bị cùng sau lưng đại thế lực ăn canh bên trong thế lực nhỏ người, lập tức biến sắc. Thần Minh hiển nhiên là muốn chém tận giết tuyệt a. Còn lại tông môn đệ tử nghe vậy, cũng không nói lời nào. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Bổ Thiên giáo đột nhiên quật khởi đệ tử, vậy mà như thế sát phạt quả đoán. Phải biết, ở trong sân thế lực nhỏ đệ tử, không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Chẳng lẽ muốn toàn bộ giết chết? Tân Minh không nói gì, mà là mang theo Bổ Thiên giáo người vọt thẳng giết tiến vào phía dưới đám người bên trong. Tạ nhấc lên mưa máu đồng thời, nương theo lấy kêu thảm cùng trời mắng. Lúc này ở ở giữa bầu trời tất cả đại thế lực đệ tử trong mắt, là thật sâu kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Trần Minh vậy mà thật có dũng khí xuất thủ. Bổ Thiên giáo cũng xuất thủ, nhóm chúng ta Minh tổ tự nhiên cũng không thể lật hậu. Lúc này Lý Thần mặc dù đã rút ra tất cả ám khí, nhưng thể nội lửa giận vẫn như cũ đè nén không trôi phong thích. Những này phổ thông bên trong thế lực nhỏ đệ tử, không thể nghi ngờ là tốt nhất hiểu ép mục tiêu. Trong khoảnh khắc Kia lý thần vậy mà giết so Tần Minh còn hung, điều này không khỏi làm Tần Minh có một chút ghé mắt. Lúc này còn lại đại thế lực đệ tử cũng nhịn không được, nhao nhao xông vào đám người bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, cái này tám vạn người bên trong vượt qua chín thành người đều bị chém giết, những người còn lại cũng đều hóa thành chim thú tản đi. Mà tất cả đại thế lực đệ tử không hổ là tinh anh, cơ hồ không có cái gì tổn thất. Hiện tại, có thể bắt đầu. Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, Tần Minh nửa cười giống như cười nhìn qua sau lưng những cái kia tông môn đệ tử, trong đó tự khoe là danh môn chính phái người không phải số ít. Nhưng là lúc này bọn hắn cũng triển lộ ra tham lam răng nanh. Kiêu Ngụy quân tử áo ngoài đã bị bọn hắn vô tình vứt bỏ. Bây giờ đối với bọn hắn tới nói, kia Huyền Thiên cổ tàng trong trung tâm bí bảo mới là trọng yếu nhất. Tại tất cả mọi người hợp lực phía dưới, kia to lớn quan tài thủy tinh quách bị dễ như trở bàn tay pha vỡ. Nhưng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Cái này quan tài thủy tinh quách bên trong lại còn có được một cái tiểu thế giới. Tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, to lớn hấp lực liền đem bọn hắn toàn bộ hút vào trong đó. Lúc này, mới xem như chân chính bắt đầu. Lớn như vậy không gian bị hư vô cùng hỗn độn cuốn theo, trong đó tràn ngập màu đen không hiểu lực lượng có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản thần thức. Cho dù là hư đạo cảnh cường giả, cũng chỉ có thể trước mắt thấy rõ phía trước 10 mét cự ly bên trong tình huống. Một chút thực lực không đủ người thậm chí chính liền năm cái ngón tay cũng không nhìn thấy. Mọi người vây tại một chỗ. Thần Minh mở miệng nói, hắn lúc này không phải một người tại chiến đấu, ở phía sau hắn còn có hơn ngàn bộ Thiên Giáo đệ tử. Rõ. Trương Thông lúc này thực lực mạnh nhất, hắn ở vào rất phía trước giò đường. Lãnh Lăng thì mang theo mấy tên thân tín tại đội ngũ sau cùng, cứ đặt có người đánh lén. Phía trước có tiếng đánh nhau. Trương Thông mở miệng nói, cái này vô danh hắc ám lực lượng mặc dù cản trở ánh mắt cùng thần thức, nhưng lại ngăn cản không được thanh niên. Đại khái tại phía trước 500m địa phương, ngay tại buộc phát một trận chiến đấu kịch liệt. Tiếng la hét rung trời, trong đó một thanh niên tần minh còn rất quen thuộc, là Lý Thần. "Đi, đi qua nhìn một chút." Thần minh mở miệng nói. Hắn cuộc đời rất ưa thích khuyên can, cái này hai nhóm người cũng chạy không thoát, trên người bọn họ tất cả đồ vật cũng chính là vật trong túi của hắn. Hơn ngàn người đều nhịp, thẳng đến phía trước mà đi. Quả nhiên, chính là minh thủ người. Minh thổ đối thủ là một đám kỳ quái người áo đen. Những người áo đen này, Phảng Phất cũng không phải là tiên vừa người. Khó nói những này đồ vật là cái này Huyền Thiên cổ tàng bên trong. Thần Minh suy đoán nói, bởi vì hắn tại những người áo đen này trên thân, cảm giác không chịu được một kia không vui, mà lại Phảng Phất những người áo đen này, cũng không có nhược điểm có thể nói. Hắn tận mắt thấy một tên người áo đen, lồng ngực bị hai thanh đoản đao pha vỡ, nhưng không có tiên huyết chảy ra, Phảng Phất không có không có cảm nhận được đau đớn. Suay tay lại trực tiếp đem kia hai thanh đoạn đao chủ nhân xé thành hai nửa. Những này đồ vật thật là khủng khiếp. Một bên quỷ mị nhất đao mở miệng nói, "Bọn hắn không sợ chiến đấu, nhưng là đối mặt loại này không có chút nào lỗ thủ không chết quái vật, vô luận người nào đều sẽ kinh hãi." Thần Minh nhìn qua những người áo đen này, trong lòng có một đáp án. "Những này đồ vật, chỉ sợ là khôi lỗi." "Là khôi lỗi." Một bên Tang Học Hải mở miệng nói, "Hiển nhiên, Tang Học Hải cùng Tần Minh nghĩ đến cùng một chỗ." Ta làm sao không nghĩ tới? Trương Thông có chút áo nao nói: Những người áo đen này là thủ, hoàn toàn phù hợp Khôi Lỗi Đạo thủ. Nếu như những này đồ vật là Khôi Lỗi, vậy liền có thể thuyết phục. Những Khôi Lỗi này, hẳn là tại thủ hộ lấy cái gì đồ vật. Minh Thổ người tìm được nơi này, mới lên xung đột. Chương 330: Chân chính hạch tâm, canh thứ nhất. Cầu đần mua. Đừng có gấp, đợi thêm một chút. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói: Hiện tại xuất thủ, không khác là đánh cọ động rắn không bằng trước hết để cho những khôi lỗi này tiêu hao một cái xích hà giáo sinh lực, cái này cũng đối với kế tiếp hành động có trợ giúp. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bổ thiên giáo người liền tựa như một đám dấu ở trong bóng tối ác lang, bất cứ lúc nào chuẩn bị săn mồi. Không thể không nói, xích hà giáo không hổ là tiên vực bên trong ít có cường đại thế lực. Đối mặt mấy lần tại phe mình lại gần như tại vô địch khôi lỗi, vậy mà ổn định trận địa. Bọn hắn muốn chạy. Trương Thông thấp giọng nói, Ở giữa Sích Hà giáo chia làm hai nhóm người, trong đó một nhóm người phụ trách ngăn lại những khôi lỗi này, hẳn là lưu lại phá hủy, mà còn lại chuẩn bị rời đi, mới là Sích Hà giáo tinh huệ. Nên thu lưới, lại không động thủ, chỉ sợ cũng chậm. Tân Minh ra lệnh một tiếng, cái gặp mấy ngàn đệ tử đột nhiên bắn ra đi, như là giợi dây cung mũi tên. Sích Hà giáo hoàn toàn không nghĩ tới, lại có người núp trong bóng tối, hoàn toàn không có phòng bị. Mãi cho đến Bổ Thiên giáo người đã giết tiến vào Sích Hà giáo trong đám đệ tử, Bọn hắn mới phản ứng được. Bổ Thiên giáo. Lập tức liền có một tên thanh niên giận dữ hét. Hắn không nghĩ tới, tự mình lại bị Bổ Thiên giáo để mắt tới. Bổ Thiên giáo từ trước đến nay lấy cước bốc đốt giết là nhanh, Xích Hà giáo tử vừa mới bắt đầu ngay tại trốn tránh Bổ Thiên giáo, sợ bị Bổ Thiên giáo để mắt tới. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cuối cùng nhưng vẫn là rơi vào Bổ Thiên giáo trong tay. Kỳ thật thanh niên này kế hoạch rất thành công, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới tiến vào Huyền Thiên Cổ Tàng hoạch tâm về sau kia ngẫu nhiên truyền tống vậy mà đem bọn hắn truyền tống đến gần vị trí. Bên này Xích Hà giáo mới vừa cùng Khôi Lỗi đánh giáp là cả, Bộ Thiên giáo trước tiên liền cảm ứng được. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn không may. Xích Hà giáo thực lực vốn cũng không như Bộ Thiên giáo, thêm nữa vừa mới vì ngăn cản những Khôi Lỗi này mà tổn thất chiến lực. Hiện tại Tử Hà dạy, căn bản không có cùng Bộ Thiên giáo chống lại thực lực. Trước mặt Bộ Thiên giáo, bọn hắn chính là một đám dê đợi làm thịt. Chạy có thể đi ra ngoài một cái là một cái. Thanh niên nghiêm nghị hô: "Muốn chạy? Buồn cười." Hắc cá bên trong, Bộ Thiên giáo người đã sớm đem Xích Hà giáo tất cả mọi người vây quanh. Hôm nay không ai có thể cứu được bọn hắn. Thanh niên kia gặp tứ phía bốn phương tám hướng tuân gia Bộ Thiên giáo đệ tử, đáy mắt lập tức sinh ra tuyệt vọng. Hắn biết rõ, hôm nay hắn Xích Hà giáo chỉ sợ cũng muốn toàn bộ hao tổn ở chỗ này. Bất quá chỉ là chết, cũng muốn bẻ Bộ Thiên giáo mấy quả hàm răng tới. Các sứ đệ Theo sư huynh Dật A, thanh niên một ngựa đi đầu, mấy trăm xích hà giáo đệ tử theo sát phía sau. Đáng thương thật đáng buồn. Thần Minh không khỏi âm thầm lắc đầu. Những người này hành vi, không thể nghi ngờ là tại tự chịu diệt vong. Thanh niên kia thậm chí liền 10 trượng cũng không có lao ra, liền bị Trần Minh một trượng trực tiếp đánh giết tại tại chỗ. Còn lại xích hà giáo đệ tử nhìn thấy tự mình đại sư huynh thậm chí ngay cả một chiêu cũng gánh không được, đáy mắt lập tức hiện ra thật sâu tuyệt vọng. Bất quá lúc này, bọn hắn không ai đầu hàng. Đây chính là đại tông khí thế. Xử lý Xích Hà giáo nhân chi về sau, Tần Minh liền thay đổi họng súng hướng những khối lỗi kia. Không thể không nói, những khối lỗi này xác thực không kém. Liên liên Tần Minh cũng là phí hết tâm tư mới chém giết mấy cái khối lỗi. Bất quá cũng may, khối lỗi số lượng cũng không nhiều. 20 tên bổ thiên giáo đệ tử vây công một cái khối lỗi, còn có còn thừa. Nửa khắc đồng hồ về sau, cái này 450 cái khối lỗi cũng toàn bộ ngã trên mặt đất. Vì tiêu diệt những khối lỗi này, Bổ Thiên giáo bỏ ra hơn 100 người tử vong đại giới, đây là Trần Minh không có nghĩ tới. Những khôi lỗi kia chẳng những phòng hộ vô địch, liền ngay cả công kích cũng là vượt xa quá bình thường thiên thần cảnh cường giả. Không ít thực lực chưa đạt tới thiên thần cảnh đệ tử, liền khôi lỗi một chiêu cũng đỡ không nổi. Sư huynh, ngươi xem đây là cái gì? Tang Học Hải tại một cái khôi lỗi trên thân, phát hiện một cái vết rỉ loang lỗ chìa khóa. Kia thổ hoàng sắc vết gì, căn bản là không có cách che giấu kia chìa khóa bên trên hồng hoàng khí tức. Tần Minh vẻn vẹn nhìn thoáng qua, trong lòng cũng đã là vô cùng rung động. Cái này chìa khóa liền đã bất phàm như thế, cái kia có thể dùng cái chìa khóa này mở ra bảo khố, trong đó lại sẽ chứa một chút cái gì thần vật. Lúc này liền liền Tần Minh cũng không dám muốn. "Đi, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút." Trương Thông hô hấp dồn dập nói. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được kia chìa khóa là cái thần vật. Khôi lỗi trên thân đã có chìa khóa, kia bảo khố vị trí nghĩ đến cách nơi này cũng không xa. Quả nhiên Tại cách nơi này không đến trăm trượng địa phương, phát hiện một cái to lớn thanh đồng cánh cửa. Kia to lớn thanh đồng cánh cửa, Phảng Phất liền sinh trưởng tại hư không bên trong. Trên đó dày đặc tối nghĩa phù văn, tản ra thượng cổ hồng hoàng khí tức. Tân Minh chậm rãi đi vào cái này thanh đồng cánh cửa trước đó, liền chiếc chìa khóa kia bỏ vào lỗ chìa khóa bên trong. Cơ hồ tại chìa khóa cùng lỗ chìa khóa phù hợp một khắc này, to lớn kim sắc quang đoàn đột nhiên nở rộ mà ra. Đám người chịu đựng cường quang kích thích, chứng kiến lấy cái này thần kỳ một môn. Kia như vậy đại thanh cửa đồng, chậm rãi mở ra. Đi. Thần Minh vội vàng mở miệng nói, cái này to lớn quang đoàn động tĩnh không nhỏ, nhất định sẽ dẫn tới không ít người. Một khi người đến, chỉ sợ biến số cũng sẽ tăng nhiều. Thừa dịp cái này thời gian, không bằng tranh thủ thời gian vào xem trong đó đến cùng có cái gì. Tiến vào thanh đồng cánh cửa về sau, Thần Minh bọn người phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác bên trong. Nơi này cùng bên ngoài vô tận hỗn độn hoàn toàn tương phản. Tiên không chi thượng vậy mà có được chín cái mặt trời. Dù La Tân Minh đáng người tu vi đã không thấp, nhưng lại vẫn như cũng bị thiêu đốt toàn thân nóng lên. Liền ngay cả thể nội tiên lực đều không thể làm dịu kia nóng rực cảm giác đau đớn. Nhưng kỳ quái là, trên mặt đất những cái kia sinh trưởng tốt lấy thực vật, phản phất đặc biệt ưa thích cái này mặt trời ánh sáng. Tại gấp bội mặt trời ánh sáng chiếu xạ phía dưới, trên mặt đất những cái kia cỏ dại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng bắt đầu. Một bên những cái kia cổ thủ cũng không cam chịu lật họng, trong khoảnh khắc liền mọc ra cao trăm trượng. Lúc này, Tần Minh bọn người, phảng phất biến thành cái này mênh mông thế giới bên trong con kiến. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người ở đây trên mặt không khỏi đều có chút sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này tình huống. Liên Liên Trương Thông trên mặt cũng là nghi ngờ không ngừng. Hắn tìm tòi gì tích nhiều lần, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy sự tình. "Đi, phía trước nhìn một cái." Thần Minh mở miệng nói. Có người." Thần Minh hơi nghi hoặc một chút nói. Lúc này tại trước mặt của bọn hắn, có mấy cái hình thể như là cự nhân đồng dạng lão hổ. Lúc này ở bụng của bọn hắn đều có tương đồng vết thương. Đại lượng huyết dịch đã tại cái hố chỗ chảy thành một cái hồ nước. Rất hiển nhiên, đã có người sớm đến nơi này. Tân Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút, lại có người so với hắn đến còn sớm. Kìa thanh đồng cánh cửa rõ ràng là tự mình mở ra, nhưng lại không nghĩ tới để cho người ta nhanh chân đến trước. Điều này không khỏi làm Tần Minh có chút nổi nóng, là người khác làm áo cưới cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhịn, đến cùng người nào vậy mà so với mình nhanh hơn. Tần Minh nhanh chân hướng về phía trước. Lúc này ở Tần Minh trước mặt là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Trên bình nguyên là một cái lớn như vậy tế đàn. Trên tế đàn, trưng bày một bộ nhân loại thi cốt. Chương 331, có người nhanh chân đến trước. Cảnh thứ 2. Câu đẳn mua. Cái này thi cốt Khó nói chính là truyền thuyết kia bên trong Huyền Thiên Tiên Đế. Thần Minh không khỏi cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới, đạt được vậy mà như thế dễ dàng. Sư huynh, ngươi xem. Quỷ Mị nhất đao chỉ vào kia thi cốt cái khác cái bàn, mở miệng nói: "Bộ kia tử, hẳn là bày ra Huyền Thiên Tiên Đế di vật địa phương. Chỉ bất quá kia trên đó đồ vật đã bị cầm đi." "Sư huynh, quả nhiên là có người nhanh chân đến trước." Quỷ Mị nhất đao mở miệng nói: "Chính là có người tới trước, đem đồ vật cầm đi." Hắn cũng tuyệt đối chạy không thoát. Thần Minh liên tục cười lạnh nói: "Phải biết, bọn hắn là một đường theo lối vào đẩy đi tới. Lối vào chỉ có một cái, kia tới trước người muốn rời đi, nhất định phải thông qua hắn." Nhưng hắn một mực chưa từng thấy qua, cái này nói rõ, người này nhất định còn dấu ở phụ cận. "Tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm ra đến." Thần Minh mở miệng nói. Nhưng vào lúc này, thần minh sau lưng đột nhiên truyền đến mảng lớn làm ồn thanh âm. Thần Minh quay đầu, "Là còn lại thế lực người theo sau?" Thật sự là da châu thuốc cao, ai cũng không vung được. Thần Minh trong lòng lập tức có chút không vui. Bất quả hắn đã làm tốt chuẩn bị, dù sao mở ra thanh đồng cánh cửa mánh liệt như vậy ba động, không làm cho chú ý cũng không thể. Chỉ là tế đàn kia phía trên thần vật, đến cùng bị người nào cầm đi. Thách nghĩ, ngươi cũng quá đáng. Lúc này lý thần theo đám người bên trong lại nhảy ra ngoài. Ngươi gặp có phần, nhóm chúng ta cũng không phải sợ ngươi bổ thiên giáo. Ngươi đem đồ vật cũng ướt, khó nói nhường nhóm chúng ta một chuyến tay không hay sao. Lý Thần, lập tức đạt được ở đây không ít người hưởng ứng. Bổ Thiên giáo là mạnh, nhưng là ngươi cuối cùng mạnh không đến có thể nghiền ép ở đây tất cả thế lực tình trạng. Đã như vậy, vậy liền đem ngươi an độ vật phân ra, mọi người sẽ cùng nhau phân. Nhóm chúng ta không ghét tâm. Nhưng thần minh, lúc này lại là 10 điểm phiền muộn. Cho người ta gánh tội cảm giác, 10 điểm khó chịu. Kia phía trên đồ vật, ta không có cầm. Ta tới thời điểm, liền đã không có. Kia Lý Thần nghe vậy, lập tức 10 điểm coi nhẹ mở miệng nói: Cái này thanh đồng cánh cửa chìa khóa là ngươi phát hiện, ngươi cũng là cái thứ nhất mở ra. Ngươi cùng nhóm chúng ta nói, còn có người khác đem đồ vật cầm đi. Chỉ sợ lấy đi đồ vật người, chính là ngươi đi." Lý Thần lần nữa mở miệng nói. "Tần Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm thấp xuống. "Cái này Lý Thần, lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn nhục. Lý Thần, ngươi muốn chết." Lý Thần gặp Tần Minh xuất thủ, sắc mặt lập tức tốt nhiên biến đổi. Hắn không nghĩ tới Thần Minh vậy mà thật có dũng khí xuất thủ. Phải biết, người ở chỗ này cũng không ít, người cũng dám xuất thủ. Lý Thần Thân hình vội vàng lui về phía sau. Ta không chỉ có dũng khí xuất thủ, còn dám giết ngươi. Bàn cổ phù thình lình xuất hiện tại trong tay, đại đoàn quang mang trong nháy mắt đem Lý Thần thôn phệ. Lý Thần đối mặt với kia khí thế bằng bạc, đáy lòng vậy mà không sinh ra một tia phản kháng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, kia đại đoàn quang mang đem hắn thôn phệ. Một bên minh thổ người muốn nghĩ cách cứu viện lại phát hiện căn bản vũ trụ vô bổ. Bởi vì bọn hắn liễn lý thần quanh thân 10 trượng, còn không thể nào vào được. Đáng chết. Đại đoàn vầng sáng tán đi, Lý Thần đã hài cốt không còn. Cái này sao có thể? Lúc này không chỉ là tại tất cả đại thế lực đệ tử trong lòng, chính là tại Bổ Thiên giáo đệ tử trong lòng cũng là tràn đầy kinh hãi. Phải biết, thần minh thực lực bất quá mới thánh tế cảnh. Một chiêu, liền có thể đem hư đạo cảnh đại thành Lý Thần chém giết. Kinh hãi nhất, ai cũng qua là Trương Thông. Hắn lúc này trong lòng tựa như có ngàn vạn cái thảo nê mã tại lao nhanh. Phải biết, Lý Thần mặc dù không phải là đối thủ của hắn, nhưng là Trương Thông muốn đánh bại Lý Thần cũng cần tốn hao một phen tâm tư. Nhưng lại không nghĩ tới, tại Tân Minh trong tay thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có chịu đựng được. Một chiêu này, không thể nghi ngờ là đem ở đây tất cả mọi người trấn trụ. Nhưng vào lúc này, Thần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Ta nói, ta tới thời điểm phía trên liền không có đồ vật. Lấy đi đồ vật, một người khác hoàn toàn" Tần Minh vốn không dùng giải thích, chỉ bất quá Tần Minh cũng không muốn dạng này bạch bạch cho người ta gánh tội. Nhưng vào lúc này, Tần Minh trong đầu đột nhiên lóe ra một cái ý nghĩ. Lấy đi đồ vật, có phải hay không là thạch hạo? Loại này chào, tại các loại bên trong cũng xuất hiện qua. Nhân vật phản diện cho nhân vật chính quắc nổi, vậy thì càng thêm là 10 điểm bình thường. Nếu quả như thật là thạch hạo, vậy liền quá tốt rồi. Thật sự là được đến không mất chút công phù. Nhóm chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đám người bên trong một người mở miệng nói. Những người còn lại mặc dù chưa từng mở miệng, nhưng là trong mắt nghi hoặc không tăng phản giảm. "Đúng vậy a, tại sao muốn tin tưởng Trần Minh? Vì cái gì?" "Cũng bởi vì Trần Minh năm đâm nói." Cái gặp Trần Minh một trị lướt đi, phóng đại gấp mấy trăm lần hư ảnh trực tiếp chạy về phía cái kia vừa mới mở miệng người. Thanh niên kia thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp hóa thành một vũng máu. Trực tiếp đem nhân hóa làm huyết thủy. Loại thủ đoạn này có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn, chính là Trương Thông cũng chưa từng có làm qua. Không nghĩ tới cái này bổ Thiên giáo, lại là lại xuất hiện một cái lợi hại nhân vật. Một tên thanh niên tóc trắng chậm rãi từ trong đám người đi ra. Thanh niên này rất nguy hiểm, không đơn giản. Đây là Trần Minh phản ứng đầu tiên. Thanh niên này thực lực có thể hoàn toàn không phải trước đó bánh bao nhân rau Lý Thần có thể so sánh. Ngươi là ai? Tiệt Thiên giáo, Tử Thần. Tiệt Thiên giáo Thần minh trong mắt Tinh Quang lóe lên. Tiệt Thiên giáo hắn tự nhiên biết rõ, chính là bổ thiên giáo đối thủ một mất một gọn. Không nghĩ tới, cái này Tiệt Thiên giáo vậy mà nhanh như vậy liền đăng tràng. Cùng bổ thiên giáo khác biệt, Tiệt Thiên giáo một mực tự khoe là danh môn chính phái. Bổ thiên giáo đối với cái này thì là mười điểm coi nhẹ. Cái này Tiệt Thiên giáo chính là hất lên chính đạo áo ngoài ma đạo, có chút thời điểm muốn so ma đạo càng để cho người lên án mạnh mẽ. Bởi vì bọn hắn xử lý ra sự tình muốn càng để cho người chớ khinh thường. Đồ vật hoàn toàn chính xác không phải ngươi cầm." Tử thần chậm rãi mở miệng nói, "Ồ, ngươi vì sao dám như thế khẳng định?" Thần Minh lại là hứng thú. "Đơn giản cái khác, chỉ là bởi vì đơn thuần trực giác." Tử thần tự tiếu phi tiêu nói. Nhưng câu nói này không thể nghi ngờ đưa tới thần Minh cảnh giác. "Trực giác? Lừa gạt quỷ đi thôi. Phóng nhãn toàn bộ tiên vực, ai lại dám như thế nói chuyện?" "Trực giác, bất quá là lừa gạt tiểu hài tử thủ đoạn thôi." Đám người gặp liền tử thần cũng nói như thế, lập tức hậm hực không dám nói lời nào. Dù sao bọn hắn biết rõ, cái này tử thần chính là Trần Minh đối thủ một mất một gọn. Tử thần đều như vậy nói, chỉ sợ Trần Minh hoàn toàn chính xác không thể giả. Người kia nhất định còn ở chỗ này. Trần Minh mở miệng nói, "Còn ở nơi này?" Còn lại thế lực nghe vậy, có chút hồ nghi. Ai có ngốc như vậy, cầm như thế bảo bối còn lưu tại nơi này, chờ lấy bị bắt được người. Người này hẳn là tại ta mở ra thanh đồng cánh cửa thời điểm Thừa dịp ta không chú ý tiến vào tới. Cái này hạch tâm chỉ có một cái cửa ra, một đi ngang qua đến cũng có ta bổ thiên giáo người. Không phải người kia không muốn ly khai, mà là hắn không dám ly khai. Thần Minh mở miệng nói, vậy còn chờ gì, mau tìm a. Lập tức liền có mấy cái thế lực bắt đầu chuyển động. Dù sao ai tìm được trước, liền có ưu tiên lựa chọn thần vật quyền lợi. Ngay lập tức chuyện này hình, độc chiếm hiển nhiên không có khả năng. Bất quá ưu tiên lựa chọn, cũng đã đầy đủ đả động bọn hắn. Chương 332: Theo đồng đội ngu xuẩn, canh thứ nhất. Cầu đần mua, rốt cuộc là ai? Thần Minh sắc mặt tâm trầm trọng, sẽ không thật là Thạch Hạo đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, người ở chỗ này đem cái này không lớn không gian tìm nhiều lần. Con kém đào sâu ba thước. Đào sâu ba thước. Thần Minh linh quang lóe lên, phải biết, nguyên tắc bên trong Thạch Hạo liền từng dấu ở trên mặt đất giả chết tránh thoát tiên vương truy kích. Vậy lần này, hắn có thể hay không vẫn như cũ dấu ở dưới mặt đất? Mấy người các ngươi, đêm nơi này, nơi đó, tất cả đều là mở. Có thể đào bao sâu, liền đào bao sâu. Những người kia hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Trần Minh, nhưng cũng không dám lên tiếng hỏi thăm. Dù sao hỏi thăm Trần Minh, chính là đang chất vấn Trần Minh uy tín. Mấy trăm tên bộ thiên giáo đệ tử bắt đầu chuyển động, đại lượng đất bị đào móc ra. Mặt đất kia cái hố, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sâu. Nửa khắc đồng hồ về sau, mấy cái lỗ lớn đã có 4-50 trượng sâu. Còn lại thế lực người thấy thế, đầu tiên là hơi nghi hoặc một chút, chợt chính là hiểu rõ ra. Cái này địa phương cứ như vậy lớn, trên trời không có khả năng giấu ở nếu như kia trộm thất thần vật người nếu quả như thật vẫn còn, vậy liền nhất định giấu ở trên mặt đất. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, những cái kia đại thế lực liền không hẹn mà cùng nhau nhau để cho mình dưới chỗ người, bắt đầu đại lượng của thổ. Dưới tế đàn, hẹn 200 trượng địa phương. Một thân ảnh, thần mấp tại hai khối to lớn bàn đá xanh bên trong. Nhìn kỹ Không phải Thạch Hạo còn có ai? Tân Minh đoán không tệ, xuất thủ cướp đi những thần vật này chính là Thạch Hạo. Thạch Hạo tại Hoang Thiên Đế Tàn Hồn chỉ dẫn dưới, gia nhập một cái tên là Hoang Điện thế lực, ở trong đó đạt được truyền thừa. Chẳng những khôi phục trí tốt cốt, còn tăng lên hắn tiên phú. Mới ngắn ngủi 2 năm qua đi, lúc này Thạch Hạo thực lực liền đã đạt đến chân nhất cảnh. Lần này Huyền Thiên Cổ Tàng tin tức, cũng là Hoang Thiên Đế Tàn Hồn chính miệng nói cho hắn biết. Hoang Thiên Đế Tàn Hồn nói, tại Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong có được có thể nhường hắn nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Cái này đối với Thạch Hạo tới nói, không khác là hấp dẫn cực lớn. Thạch Hạo bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình, sau đó trở lại hạ giới chết thay đi bằng hữu cùng người thân nhóm báo thù. Nhưng nhường hắn không nghĩ tới chính là, vậy mà đụng phải tử địch của mình Tần Minh. Nhưng hắn 10 điểm không cam lòng là, cho dù hắn tốc độ phát triển đã rất nhanh, nhưng Tần Minh muốn so hắn trưởng thành càng nhanh. Lúc này mới bao dài thời gian Tần Minh liền có thể tại Bổ Thiên giáo bên trong trở thành đệ tử đứng đầu. Bổ Thiên giáo là cái gì thế lực, Thạch Hạo mặc dù không rõ ràng nhưng cũng hiểu rõ một chút. Cái này Bổ Thiên giáo chính là tiên vực bên trong số một số hai thế lực. Tần Minh có thể tiến vào bên trong cũng có được thành tựu như vậy, Thiên Phú tâm tính có thể thấy được. Tần Minh đoán không tệ, hắn chính là thừa dịp thanh đồng cánh cửa phát ra to lớn quang đoàn lúc, lặng lẽ lướt vào thanh đồng cánh cửa bên trong. La quang đoàn tản đi, hết thệ quay về yên tĩnh thời điểm, Thạch Hạo đã đến tế đàn trước đó, bắt đầu cướp đoạt trong đó thần vật. Đây hết thảy cũng 10 điểm thuận lợi, trên tế đàn trưng bày 67 cái thần vật toàn bộ bị hắn nắm bắt tới tay. Nhưng biến cố đột phát, hắn vừa định muốn ly khai, Tần Minh liền dẫn bộ Thiên giáo người đã đến dưới tế đàn. Thạch Hạo không có biện pháp, chỉ có thể đem tự mình giấu ở đất này dưới mặt. Các loại Tần Minh bọn người lục soát không có kết quả rời đi về sau, tự mình lại đi ra. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, Tần Minh phảng phất đoán được hắn ẩn thân nơi nào, bắt đầu điên cuồng đào móc mặt đất chiếu vào cái này xu thế số dưới, chỉ sợ không cao hơn nửa nén hương thời gian, bọn hắn liền có thể phát hiện chính mình. Hắn mặc dù sẽ thổ độn chi thuật, nhưng bởi vì thực lực hạn chế 200 trượng đã là cực hạn. Lại hướng xuống đi, Thạch Hạo tất nhiên sẽ nhận tự thân phản vệ. Đến thời điểm, chỉ sợ trong khoảnh khắc hắn liền sẽ bạo thể mà chết. Hắn cũng không muốn cùng Huyền Thiên Tiên Đế làm bạn. Thạch Hạo nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn, đã có thể bảo trụ trên tay đồ vật, còn có thể bình yên ly khai nhưng là nhường hắn 10 điểm căn tức là cho dù hắn vắt hết óc cũng vô dụng. Phản phất lúc này đã thành một cái tử cục. Thạch Hạo đã chuẩn bị kỹ càng vứt bỏ rơi những này vật ngoài thân, bảo trụ tính mạng của mình trọng yếu nhất. "Sư huynh, dưới mặt đất có tình huống." Một tên Bổ Thiên giáo đệ tử mở miệng nói. Thần Minh nghe vậy, vội vàng vọt tới. Lúc này Bổ Thiên giáo đệ tử đã đào được dưới mặt đất chám trượng, nơi này đã không phải là bùn đất, mà là từng khối chưa khai phát qua bản đá xanh. Cái này to lớn bản đá xanh Có thể tùy tiện đập chết một tên tôn giả cảnh tu sĩ. Nhưng rất nhanh, Thần Minh liền phát giác không đúng. Bởi vì lúc này, Trần Minh giẫm tại dưới chân bàn đá xanh, lại là vỡ vụn. Người này quả thật là giấu ở dưới mặt đất. Lúc này, đã có không ít thế lực dưới đất phát hiện dị trạng. Từng khối vỡ vụn bàn đá xanh, cùng phảng phất bị đào móc qua bùn đất. Đây hết thảy cũng chứng minh, cái này dưới đất đích thật là có người đợi qua. Tìm cho ta, hắn nhất định còn tại phụ cận. Cái này Huyền Thiên Cổ Tàng Hoạch Tâm chính là một không gian riêng biệt, muốn ra ngoài chỉ có một con đường. Mà con đường này đã bị tất cả đại thế lực người phong tỏa. Một khi có người muốn mạnh mẽ xông tới lôi vào, bọn hắn sẽ trong nháy mắt biết được tin tức. Người kia hành tung một bại lộ, lại nghi đảo thoát liền không khả năng. Hiện tại bọn hắn cần làm chính là giữ vững lôi vào, đồng thời tiếp tục đào đất. Từng bước một nghiền ép trộm đi thần vật người không gian sinh tồn, bước bách chính hắn hiện thân. Lúc này ở dưới nền đất Thạch Hạo đã có chút cùng đường mặt lộ. Hắn mấy chỗ nơi ẩn mình, cũng bị một chút thế lực đảo lộn lớn đánh bậy đánh bạ đủ phải. Hắn hiện tại, liền như là một cái con chuột hoảng hốt chạy thủ mạng. Đáng chết. Thạch Hạo không dám vận dụng thể nội tiên lực, chỉ dám dựa vào thân thể lực lượng hướng xa xa lướt đi. Chỉ cần hắn có dũng khí tiêu tán ra một tia khí tức, trên mặt đất tất cả đại thế lực đệ tử liền sẽ một nháy mắt khóa chặt hắn vị trí. "Oan." Tại Thạch Hạo kinh ngạc trong ánh mắt, trước mặt tầng đất ầm vang độ sụt. Sau đó mấy tên không biết phương nào thế lực đệ tử lập tức nhảy vào. Cái này đi đâu đi tìm, đáng chết." Một tên đệ tử hừ lạnh nói. "Nơi này là cái không tệ chỗ, không bằng trốn ở chỗ này nhọ nhẹt, há không đẹp quá thay." Khác một tên đệ tử Dương Dương đắc ý nói. "Diệu thịt, từ đâu tới diệu thịt? Ta xem ngươi là đói điên rồi." Tiên tiến nhất tới tên đệ tử kia mở miệng nói. "Ta đã sớm ngờ tới đây là một cái khổ sai sự tình." Thế là tại trong giới chỉ chuẩn bị rượu ngon cùng thịt bò kho tương. Nhanh, lấy ra. Còn lại mấy tên đệ tử nghe vậy, nước bọt kém chút cũng chảy ra. Không biết cái gì mỹ thực, có thể hay không cho tại hạ nhìn xem. Một thanh âm đột nhiên tại sau lưng của bọn hắn vang lên. Mau mau cúi. Cầm đầu đệ tử không chút nghĩ ngợi nói. Nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là dưới đất này, hẳn là không đụng tới cái khác tông môn thế lực người. Đã không đụng tới cái khác tông môn người cũng không đụng tới người một nhà kia bọn hắn gặp phải, ngươi chính là cái kia đoạt thần vật người, ngậm miệng, lại nói tiếp muốn mạng của các ngươi. Thái Hạo mở miệng nói, kia mấy tên đệ tử nghe vậy, vội vàng ngậm miệng lại. Bọn hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải đối thủ của người này. Chương 333, Đao nhức hạ sát thủ, canh thứ 2. Câu đần mua. Bọn hắn cũng không muốn thay tông môn chịu chết, gia nhập tông môn chẳng qua là đến lăn lộn thời gian thôi. Thế nào? Phát sinh cái gì rồi sao? Mấy tên đệ tử phát giác không đúng, đứng tại cửa động hô. Lúc này cái này mấy tên đệ tử khóc không ra nước mắt, đám này đại gia tới làm sao lại trùng hợp như vậy. Thạch Hạo kiếm đã gác ở trên cổ của bọn hắn. Không có việc gì. Đấy động phía trên mấy tên đệ tử nghe vậy, lập tức cởi mắng. Có phải hay không lại tại phía dưới ăn vụng uống trộm đâu? Chú ý một chút, Lý trưởng lão nhưng lại tại phụ cận. Kia mấy tên đệ tử nói đi, liền trực tiếp quay người rời đi. Trong động mấy người kia là đức hạnh gì? Bọn hắn cũng không phải không rõ ràng. Mỗi lần có hành động thời điểm, bọn hắn thường xuyên trốn đi, cái này tại bọn hắn đệ tử bên trong đã không phải là bí mật gì. Lý trưởng lão là ai?" Thành Hao hỏi. "Là là nhóm chúng ta vẫn kiếm tông trưởng lão." Tên đệ tử kia run run rẩy rẩy nói. "Ca, cái này có thể hay không dịch chuyển khỏi một cái?" Đệ tử kia chỉ vào gác ở trên cổ mình kiếm, trong lòng run sợ nói. Bị người thanh kiếm gác ở trên cổ tư vị, thế nhưng là không dễ chịu. Thạch Hạo nghe vậy, chậm rãi thu hồi kiếm trong tay. Các ngươi đừng tưởng rằng, kiếm không có gác ở các ngươi trên cổ, ta liền không có biện pháp giết các ngươi. Các ngươi nếu là dám lên tiếng, ta dám cam đoan, nhất định tại các ngươi tông môn trưởng lao chạy đến trước đó giết chết các ngươi. Vâng vâng vâng. Kia mấy tên đệ tử gà con mổ thóc nói. Lúc này trong lòng của bọn hắn, chỉ muốn sống sót. Nhiệm vụ gì, cái gì tìm người, lúc này cũng bị bọn hắn quên hết đi. Ca, ngươi vất vả, còn không có ăn cơm đi. Đệ tử kia liền tranh thủ rượu trong tay thịt đưa tới. Thạch Hạo tiếp nhận rượu thịt, lập tức vui vẻ. "Ta đoạt các ngươi đồ vật, các ngươi sẽ không có ý kiến chứ?" Kia mấy tên đệ tử nghe vậy, lập tức đem đầu lay động đau nhức trống lúc lắc. "Nhóm chúng ta nào dám a?" Đệ tử này đoán không tệ, cái này một ngày xuống tới Thạch Hạo đã chưa có cơm nấu gì. Nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, liền bắt đầu ăn ngấu nghiến. Những đệ tử kia đứng ở bên cạnh, thấy Thạch Hạo bộ dáng, chỉ có thể ở một bên làm nuốt nước bọt. Nói thật, Trạch Hạo cũng không muốn xuất thủ. Nếu không phải cái này sơn động cực kỳ nhỏ hẹp, hắn căn bản không muốn đánh cọ động rắn. Nhưng là thế nhưng, cái này trong sơn động căn bản không có cái gì tránh né địa phương. Xuất phát từ bất đắc dĩ, Tần Minh chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Lúc này một bên đệ tử đã sớm ở trong lòng đem dẫn đường tên đệ tử kia tổ tông 18 đời cũng thăm hỏi một lần. Mấy chục cái đại thế lực gần vào người, tìm một ngày cũng không tìm được. Hắn tùy tiện tìm phá sơn động đợi, đều có thể động phải. Có vật khí, làm sao không sớm một chút sử dụng đây? Nói, bên ngoài có bao nhiêu người? Thạch Hạo mở miệng hỏi. Những đệ tử kia không dám giấu giếm, một năm một mười toàn bộ đều nói ra. Thạch Hạo nhìn qua bọn hắn nói chuyện thần thái, liền minh bạch bọn hắn cũng không có nói nói dối. Hơn vào người, thực lực thấp nhất cũng tại chân nhất cảnh, cái này thật khó làm. Thạch Hạo trong lòng càng thêm khó xử. Muốn cưỡng ép ly khai hiển nhiên không thực tế, kia duy nhất biện pháp chính là Lúc này Trạch Hạo đem ánh mắt đặt ở cái này mấy tên đệ tử trên thân, tiện tay giết chết trong đó một người. Tại đệ tử còn lại sợ hãi trong ánh mắt, Thạch Hạo quần áo theo cổ thi thể kia trên thân bới xuống tới, sau đó xuyên qua trên người mình. Một hồi ta liền đi theo các ngươi đằng sau, các ngươi biết rõ nói như thế nào đi. Nhóm chúng ta hiểu. Nhóm chúng ta hiểu. Một đoàn người mới vừa đi ra cửa động, liền phát sinh biến cố. Trước đó người kia trong miệng Lý trưởng lão, vậy mà liền tại bọn hắn cách đó không xa. Lúc này kia Lý trưởng lão đã chú ý tới bọn hắn, hướng bên này đi tới. Thạch Hạo lúc này tâm đã nâng lên cổ họng, hắn đem đoạn đao thật chặt giữ tại trong tay. Một khi kia Lý trưởng lão tới gần, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Nhưng vào lúc này, kia Lý trưởng lão đột nhiên mày nhíu lại một cái, sau đó mở miệng nói: "Các ngươi ở chỗ này làm gì? Nhóm chúng ta phụ trách ở chỗ này tuần tra." Kia nhìn có chút cơ linh đệ tử vội vàng mở miệng nói: "Ừm." Kia Lý trưởng lão gật đầu, thản nhiên nói: Hắn ánh mắt tại mấy người trên mặt đỏ qua, cũng không xác hình. "Trật, vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Nhóm chúng ta mấy người đều là ngoại môn đệ tử, ngoại môn đệ tử tại Vân Kiếm trong tông không nói địa vị là thấp nhất, nhưng cũng 10 điểm bình thường. Trưởng lão chỉ có hơn 10 vị, mà ngoại môn đệ tử có mấy vạn. Trưởng lão không nhận ra nhóm chúng ta, cũng đúng là như thường." Thạch Hạo bên người tên đệ tử kia có chút lúng túng nói. Thạch Hạo nghe vậy, nhưng trong lòng thì cũng nghĩ. Cái này hiển nhiên là để lại cho Thạch Hạo chạy trốn cơ hội. Liên bọn hắn bản tông trưởng lão cũng không nhận ra bản tông đệ tử, kia ngoại tông người, liền càng thêm không nhận ra được. Đã như lúc ban đầu. Lúc này Thạch Hạo đã vì tự mình nghĩ kĩ một cái đường lui. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cự ly Huyền Thiên cổ tàng đóng lại thời gian càng ngày càng gần. Thế nhưng là truy tra, vẫn như cũng là một điểm manh mối cũng không có. Lúc này không ít tông môn đã sinh lòng bất mãn, cho rằng cái này hoàn toàn là không có ý nghĩa hành động thậm chí còn có tông môn cho rằng, cái này cái gọi là đánh cấp thần vật người, căn bản lại không tồn tại. Đây hết thảy đều là Tân Minh Biểu đã ra. Tân Minh đối với đám này giao đồng đội, tự nhiên không có cái gì có thể nói. Trộm đi thần vật người, đến cùng ở nơi nào đâu? Cái này mấy thiên hạ đến Huyền Thiên Cổ Tàng Hạch Tâm dưới mặt đất đã bị bọn hắn lật ra mấy lần, nhưng lại vẫn như cũ không thấy thân ảnh của người nọ. Đừng nói còn lại tông môn đệ tử bất mãn, chính là Bổ Thiên giáo bên trong cũng xuất hiện dị dạng thanh âm. Tần Minh vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ. Nhất định là hắn, bỏ qua cái nào đó mấu chốt phân đoạn. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào y phục của mình phía trên. Như thế thời gian giải cũng không có tìm được người kia, người kia có thể hay không liền dấu ở bọn hắn trong đó. Dù sao đại đa số thời điểm, phán đoán thân phận đều là căn cứ quần áo đến phân khu. Rất nhanh, Tần Minh liền đem ý nghĩ của mình cùng tất cả mọi người nói một cái. Không có người có dị nghị, nhưng cũng không có người biểu lộ ra tin phục thần sắc. Dù sao ở đây tông môn đệ tử hơn và người, muốn ở trong đó tìm được trà trộn vào người tới, là thật không dễ dàng. Cự Ly Huyền Thiên Cổ Tàng đóng lại chỉ còn lại có 3 ngày, muốn đem tất cả mọi người loại bỏ một lần, hiển nhiên không đủ. Nhưng vào lúc này, Tử Thần đột nhiên tìm được Trần Minh. "Ngươi cùng ta đồng dạng ý nghĩ, không phải sao?" Hai người nhìn nhau, lập tức đồng thời nở nụ cười. "Người trước động thủ vẫn là ta trước động thủ." Trần Minh mở miệng tuấn hỏi, "Ngươi chờ đi." Tử Thần mở miệng nói. Vậy liền ta trước. Cái này huyền thiên trong trung tâm, chín cái mặt trời từ đầu đến cuối ở trên trời treo. Mỗi giờ mỗi khắc, cũng tại thiêu nướng tất cả mọi người. Đột nhiên, mấy đạo bóng đen xẹt qua không trung, lập tức liền đưa tới quanh thân không ít tông môn đệ tử cảnh giác. Các ngươi thấy cái gì không có? Trong đó một người mở miệng nói. Ngươi mắt mở đi. Mấy người khác cười lắc đầu nói. Cái này giữa ban ngày, có thể có cái gì? Đoán chừng ngươi chính là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Khả năng đi." Tên đệ tử kia hồi đáp. "Phục." Vài thanh đao nhọn đồng thời quán xuyên bọn hắn ngực. Chương 334: Sẽ rách nguy quân tử áo ngoài. Hôm nay canh một, thiếu canh một ngày mai bổ. "Các ngươi, kia mấy tên đệ tử dùng hết cuối cùng một tia lực khí quay đầu đi, xuất thủ rõ ràng là Bổ Thiên giáo đệ tử." Bổ Thiên giáo đệ tử mặt không thay đổi đem trong tay đoạn đao rút ra thân thể của bọn hắn, sau đó tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tại trong lòng của bọn hắn Giết người là một cái lại bình thường bất quá sự tình. Mạnh được yếu thua, chính là như thế. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đại lượng tông môn đệ tử mất tích, đưa tới không ít thế lực cảnh giác. Tử thần sư huynh, ngươi ở đó không? Tiệt Thiên giáo trận doanh bên trong, mấy tên thế lực đại đệ tử tìm được Tử thần. Các ngươi có chuyện gì a? Tử thần mở miệng tuấn hỏi. Sư huynh, không biết ngài có thể biết rõ cái này một ngày xuống tới có bao nhiêu tông môn đệ tử mất tích. Coi như trộm đi thần vật người kia lớn ba đầu sáu tay cũng tuyệt không có khả năng như thế." Cầm đầu đệ tử mở miệng nói, "Chuyện sự tình này, xác thực có rất nhiều điểm đáng ngờ." Tử thần chậm rãi mở miệng nói, "Các ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Nhóm chúng ta hoài nghi là Bổ Thiên giáo cách làm." Mấy tên đệ tử nhìn nhau, nói ra trong lòng suy đoán. Tử thần mặt không biểu lộ, hắn đem sát ý giấu ở đáy mắt, cũng không bị cái này mấy tên đệ tử phát hiện. Nói một chút ý nghĩ của các ngươi." Tử thần mở miệng nói, Cái này mấy tên đệ tử đem chính mình suy đoán game hay nói, tuyệt đại bộ phận điểm đáng ngờ đều đặt ở Bổ Thiên giáo phía trên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Bổ Thiên giáo đệ tử hành tung luôn luôn không chừng. Mỗi gặp được bọn hắn, liền sẽ phát ra trên người của bọn hắn mang theo một tia như có như không sát khí. Loại này sát khí, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể tiêu tán ra. Những người này trên tay, chí ít cũng có trăm đầu tính mệnh. Ừm, ngươi nói rất có lý. Tử thân gật gật đầu. Vậy sư huynh, ngươi xem Cả mấy tên đệ tử thử thăm dò tuân hỏi: "Các ngươi về trước đi, ta cái này đi bổ thiên giáo. Một khi phát hiện là bổ thiên giáo cách làm, tất nhiên thay các ngươi đòi lại một cái công đạo." Có tử thần, trong lòng bọn họ liền an ổn nhiều. Cái này Tiệt Tiên giáo thực lực, thế nhưng là không thua kém một chút nào bổ thiên giáo. Mà lại cái này Tiệt Tiên giáo, chính là chính đạo tông môn, cùng ma đạo bổ thiên giáo khác biệt, đáng giá tín nhiệm. Mấy tên đệ tử chợt quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, Một đạo khí thế bén nhọn trực tiếp đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Cơ hội tại trong khoảnh khắc, mấy người kia liền bị trực tiếp đoạn tuyệt sinh cơ. Bọn hắn nằm mơ cũng nghĩ đến, tử thần vậy mà cùng Tần Minh cấu kết ở cùng nhau. Bọn hắn tiến nhiệm tiệt thiên giáo, vậy mà đối bọn hắn vươn há thủ. Nói cho thành nghị, nhường hắn nhanh lên thu lưới. Ta bên này, có thể kéo không được nhiều thời gian dài. Tử thần kia thật sự so, Tần Minh càng nóng lòng muốn giết chết ở đây tất cả tông môn thế lực đệ tử. Bởi vì bọn hắn đối bên ngoài còn cần bảo hộ chính mình chính đạo danh môn thân phận. Tiệt Thiên giáo cùng Bộ Thiên giáo khác biệt, bọn hắn còn cần bằng vào tự mình uy danh tại tiên vực đặt chân. La Tần Minh biết được tin tức về sau, cũng không có quá ngoài ý muốn. Nếu như những cái kia tông môn đệ tử lại phát hiện không được, kia ngược lại có chút khát thượng. Có thể sống đến bây giờ tông môn đệ tử, đều không phải là đồ đẫn. Nhiều như vậy tông môn đệ tử mất tích, tái phát cảm giác không đến kỳ quặc, Tần Minh đều muốn miệt thị bọn hắn. Nếu như những người này không đi tìm tìm tử thần, Có lẽ còn có một chút hy vọng sống, nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn tin là người. Thông chi một chút đi, không cần lại âm thầm tiến hành, trực tiếp thu lưới. Tần Minh ra lệnh một tiếng, gần ngàn tên bổ thiên giáo đệ tử liền bắt đầu ba, năm một tổ, đối chu vi tông môn thế lực bắt đầu thành thệ. Những cái kia hoảng sợ đến cực điểm tông môn đệ tử, nhao nhao trốn hướng về phía Tiệt Thiên giáo phương hướng. Nhưng bọn hắn lại không biết rõ, đây mới là bọn hắn cơn ác mộng bắt đầu. Nên đón bọn hắn, là bén nhọn hơn lại dày đặc công kích. Một vòng công kích phía dưới, chưa có người có thể sống sót. Những cái kia bị kẹp ở giữa tông môn đệ tử, lúc này ở trong lòng của bọn hắn cũng chỉ có tuyệt vọng. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Tiệt Thiên giáo cùng Bộ Thiên giáo đồng thời thu lới, đang không ngừng áp xúc không gian của bọn hắn. Lúc này Thạch Hạo xen lẫn trong vấn kiếm tông trong đội ngũ, sắc mặt trầm trầm. Hắn không nghĩ tới, cái này Tiệt Thiên giáo vì thần vật thậm chí ngay cả thanh danh cũng không cần. Một khi chuyện hôm nay truyền đi, Tiệt Thiên giáo mây chụp vạn năm thanh danh đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng Thạch Hạo cũng minh bạch tàn khốc tình huống, Tiệt Thiên giáo đã có dụng khí xuất thủ, liền sẽ làm được một người sống cũng không lưu lại. Lúc này Thạch Hạo lần nữa lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thạch Hạo bên cạnh vấn kiếm tông đệ tử, liền ý niệm chống cự cũng không sinh ra tới. Bây giờ tại trong lòng của bọn hắn, chỉ muốn như thế nào có thể làm cho tự mình sống sót. Một đám phế vật. Thạch Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Quách Thân vấn kiếm tông đệ tử nghe vậy, lập tức 10 điểm phẫn nộ. Ngươi có bản lĩnh, ngươi đi đem Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo cùng giết ta? Thạch Hạo nghe vậy, lập tức giữ im lặng. Dựa vào thực lực của hắn bây giờ, đừng nói là đồng thời đối mặt Tiệt Thiên giáo cùng Bổ Thiên giáo, chính là đối mặt một trong số đó, chỉ sợ cũng không có quá lớn tỷ số thắng. Chẳng lẽ mình thật cũng chỉ có thể tại nơi này chờ chết à? Thạch Hạo 10 điểm không cam lòng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc Cái này Tiệt Thiên giáo cùng Bộ Thiên giáo kia là tử địch, nghĩ đến có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước tạm thời liên hợp lại, nhất định là vì mình trong tay đồ vật. Đã không phải làm bằng sắt liên minh, liên nhất định có lỗ thủng có thể chui. Thạch Hạo dự định lợi dụng tự mình trong tay thần vật làm mồi nhử, nghĩ biện pháp chế tạo ngăn cách. Cứ như vậy, Song Vương không năng lực hướng một chỗ rủ, thừa dịp hỗn loạn tự mình chạy trốn tỉ lệ cũng đánh rất nhiều. Phải biết, Thạch Hạo thế nhưng là theo dưới tế đàn cầm 7 kiện thần vật, tùy ý chọn ra 2 kiện cũng không khó lấy hay bỏ, chỉ là hiện tại bày ở Thạch Hạo trước mặt Nan Đề La, nhất định không thể để cho những này tông môn đệ tử tất cả đều bị giết sạch. Bằng không mà nói, nếu như Bộ Thiên giáo cùng Tiệt Thiên giáo đồng thời nhắm vào mình, tự mình có thể tiếp nhận không được ở. Mọi người không nên hoảng loạn, cùng ta đến cái kia cao điểm lên." Thạch Hạo chỉ vào xa xa một cái dốc núi. Tại mảnh này cũng không tính rộng lớn Huyền Thiên cổ tàng hải tầm, Thạch Hạo nhìn qua cái đồi kia là duy nhất địa thế tương đối cao địa phương. Trên sườn núi tầm mắt tốt, hơn lợi cho tiếp cận Tiệt Tiên giáo cùng Bổ Thiên giáo công kích. Lúc này ở không ít người trong lòng, chính là có thể sống lâu một giây đều là kiếm lời. Tại Thạch Hạo lãnh đạo phía dưới, Vân Kiếm Tông đệ tử đã bắt đầu di động. Mà chung quanh thế lực khác đệ tử thấy thế, cũng ngang nhau lựa chọn đồng hành. Cái này đối với Thạch Hạo tới nói, là một cái chuyện tốt. Phải biết, thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, cho dù là phá hôi. Lúc này Thạch Hạo sau lưng đã tụ tập hơn ngàn người đã chiếm cứ tông môn thế lực may mắn còn sống sót đệ tử hơn phân nửa. Thạch Hạo thực lực mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng là bọn hắn tại Thạch Hạo trên thân thấy được không sợ, thấy được dũng cảm. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, đi theo Thạch Hạo liền nhất định có thể rời đi nơi này. Nói thật, lúc này Thạch Hạo trong lòng cũng không nắm chắc. Coi như lá bài tẩy của hắn lại nhiều, hắn cũng chỉ bất quá chỉ là một cái chân nhất cảnh tu sĩ. Trước thực lực tuyệt đối, phương pháp gì đều vô dụng. Hôm nay sự tình nhiều lắm, trạng thái cũng không tốt lắm. Hôm nay thiếu canh một, ngày mai bổ sung, cảm tạ mọi người thông cảm. Tiết Nguyên đàn về sau, ta liền phóng nghỉ đông. Đến thời điểm quyển sách khôi phục ba canh, đồng thời mở sách mới, dự tính vẫn là chư thiên văn, hi vọng mọi người có thể duy trì. Chương 335, Hoàng Thiên Đế xuất thủ. 4000 chữ đại chương. Bất quá Thạch Hạo tự nhiên không có khả năng như vậy nhận mệnh. Cái gặp hắn tử trong lực xuất ra một mặt gương đồng, lập tức hồng hoàng khí tức liền tiêu tán mà ra. Trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ Huyền Thiên Cổ Tàng Huyễn Tâm. Lúc này, Tân Minh cùng Tử Thần đồng thời đứng dậy. Rốt cục nhịn không được a. Tân Minh nhất định phải nhìn một chút, cái này cướp đi bảo vật rốt cuộc là ai. Hai người cơ hồ tại cùng một thời gian, đi tới chỗ kia dốc núi trước đó. Một đám người ô hợp. Tân Minh mười điểm khinh thường nói, mặc dù nhân số không ít, nhưng phần lớn là người thực lực cũng không cao. Có thể sống sót, đơn thuần vận khí. Lên cho ta, đem mảnh này dốc núi cướp lại. Một bên tử thần cũng hạ đạt tương đồng chỉ lệnh. Thế là, kịch tính một màn xuất hiện. Ngày xưa có được huyết hải thăm cửu, hẳn không thể đối phương trong khoảnh khắc hủy diệt Bổ Thiên giáo cùng Tiệt Thiên giáo, vậy mà liên thủ. Song Vương lưu thế bổ sung, phối hợp lại còn hết sức ăn ý. Kia Thạch Hạo thấy thế, lập tức trong lòng lần nữa chìm xuống dưới. Kết quả xấu nhất vẫn là xuất hiện. Bổ Thiên giáo cùng Tiệt Thiên giáo, vậy mà thật liên thủ. Thạch Hạo lặng lẽ đem tự mình một tia lực lượng nằm ở cổ kính đằng sau. Sau đó đem cao cao căng lên. Tử thần thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ tham lam vọt thẳng tới. Trực giác nói cho hắn biết, cái này tuyệt không phải cái gì nát đồ vật. Cái này đồ vật, có thể đối với tăng cường thực lực của hắn có được trợ giúp thật lớn. Bất quá Tần Minh lại là dừng ở tại chỗ không hề động. Bởi vì hắn biết rõ, trước hết nhất vứt ra làm mồi nhử đều là phẩm chất độ chiến lệnh. Chân chính bảo bối ở phía sau. Lúc này cũng không nhịn được khơi gợi lên Tần Minh hứng thú điểm. Phải biết Một cái cổ kính liền đã như thế để cho người ta điên cuồng. Vậy chân chính thần vật lại nên cường đại đến như thế nào? Người kia trong tay chân chính thần vật mới có thể để Thần Minh thèm chảy nước miếng. Xuất hiện. Thần Minh ánh mắt, một mực khóa chặt tại Thạch Hạo trên thân. Cơ hội tại Thạch Hạo đang không mà lên muốn rời đi một cái mắt, Thần Minh trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt. Là ngươi? Thần Minh đáy mắt là thật sâu không thể tin. Bởi vì trước mặt người này, vậy mà cùng Thạch Hạo dáng dấp như đúc đồng dạng. Nếu như không phải trùng hợp, chỉ sợ người này chính là Thạch Hạo. Tự mình giác quan thứ 6 vậy mà chuẩn như vậy. Kỳ thật cũng không phải là tần minh giác quan thứ 6 chuẩn, mà là đại đa số thế giới phát triển quỹ tích chính là như vậy. Nhân vật chính quang hoàn, vĩnh viễn là nghịch thiên nhất cái kia tồn tại. Có nhân vật chính quang hoàn nhân vật chính, không ai có thể chiến thắng. Cấp đi nhân vật phản diện bảo vật, từ trước đến nay cũng chỉ có nhân vật chính một người có thể hoàn thành. Thạch Nghị, người rất mạnh. Nhìn thấy tần minh về sau, Thạch Hạo vậy mà trực tiếp đứng dậy, liền mảy may phòng ngự tư thế cũng không có. Bởi vì hắn rõ ràng, một khi Tần Minh xuất thủ, hắn chỉ sợ liền rời đi cơ hội cũng không có. "Thạch Hạo, vốn nghĩ đến thật là ngươi, ta có thể đi vào cái này thượng giới, còn phải cảm tạ ngươi a." Kẻ thu gầm mặt, hết sức đỏ mắt. "Hung Chi, Tần Minh cùng Thạch Hạo ở giữa thủ làm sao dừng huyết hại có thể hình dung." Thạch Hạo lúc này đã đem ngón tay đâm vào móng tay lục chi bên trong, nhưng lại hắn cũng không hề động. Bởi vì Thạch Hạo biết rõ, hắn hiện tại còn còn lâu mới là đối thủ của Trần Minh. Hiện tại hắn có thể làm, cũng chỉ có nhẫn. Thạch Hạo, ngươi rốt cục chịu lộ thân. Đúng lúc này, Trần Minh trong lòng hết thể nghi hoặc cũng bị đánh tiêu. Trần Minh suy đoán, đều là thật. Trộm đi thần vật, quả thật là Thạch Hạo. Mặc dù bây giờ Trần Minh trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, bất quá hắn lựa chọn không lại dây dưa xuống dưới, không cho Thạch Hạo sinh tổn cơ hội. Gặp Trần Minh thân hình bay lượn mà đến, Thạch Hạo đấy mắt xuất hiện thật sâu mụ mị. "Thần Minh, đây là ngươi bức ta." Mấy đạo lưu quang từ Thạch Hạo trong ngực bay ra, không ít cũng rơi xuống Trần Minh trong ngực. Trần Minh nhìn thấy nằm tại ngực mình những cái kia thần vật, trong lòng lập tức lộ bộ một cái, muốn xẻ ra chuyện. Tự mình mặc dù muốn những thần vật này, nhưng lại không phải gặp tình hình như vậy. Kia tử thần, vì những thần vật này liền thanh danh cũng dám bỏ qua, vậy mình chẳng phải là nguy hiểm? Quả nhiên, cơ hội tại chớp mắt về sau. Kia tử thần liền ngăn tại Tần Minh trước người. Lúc này Tử Thần khắp khuôn mặt là tham lam, nhìn qua Tần Minh trong ngực những cái kia thần vật. Kia thần vật cũng giao ra. Tần Minh nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm thấp xuống dưới. Nếu là lúc này đem trong ngực thần vật cũng cho Tử Thần, vậy hắn bổ thiên giáo mặt mũi đặt ở chỗ đó. Nếu như mình thật đem đồ vật cho Tử Thần, chỉ sợ lần này trở về tự mình liền sẽ bị biên giới hóa. Biên giới hóa hậu quả, chính là Tần Minh dần dần mất đi tín nhiệm. Dù sao đối một cái tông môn tới nói, Cho dù là lại yêu nghiệt thiên tài, nếu không thể quy tâm tại tông môn, cũng vô dụng. Nói không chừng, thần minh còn có thể nguy hiểm. Nhưng có tử thần ngăn tại trước mặt mình, tự mình liền không có biện pháp ra tay với Thạch Hạo. Đáng chết. Ngươi để cho ta trước hết giết phía sau ngươi cái kia tiểu tử, sau đó nhóm chúng ta lại thảo luận thần vật thuộc về thế nào. Hiện tại Tân Minh chỉ có thể nghĩ biện pháp sử dụng kế hòa bình. Đáng tiếc là, không có thần vật Thạch Hạo tại tử thần trong mắt chính là một con côn trùng rế. Can bạn không có ý nghị xuất thủ. Hiện tại tử thần trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đoạt lấy Tân Minh trong ngực tất cả thần vật. Đáng chết. Tân Minh mười điểm tức giận, hắn không phải chạy tử thần, chỉ là sợ tự mình tại cùng tử thần dây dưa thời điểm sẽ lưu cho Thạch Hạo chạy trốn thời gian. Ngươi xác định không để cho mở. Tân Minh lạnh lùng nói, việc đã đến nước này, không còn cách nào khác. Đây là tử thần ép mình. Tử thần lúc này lại là không sợ hãi chút nào. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút tần minh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thạch Hạo lúc này lại là không dám ở lâu, cái này thế nhưng là hắn hy sinh thần vật đổi lấy quý giá cơ hội. Hắn cái này vừa chạy, thì tương đương với lần này làm công công. Bất quá cũng may, hắn còn để lại thần vật bên trong chân quý nhất một cái. Một bản cổ tịch, ghi chép Huyền Thiên Tiên Đế suốt đời võ học bí tịch. Đây là dấu ở Thạch Hạo thể nội Hoang Thiên Đế tàn hồn kiện cho Thạch Hạo, bí tịch này mới là thần vật bên trong chân quý nhất. Bổ Thiên giáo đệ tử gặp Tần Minh động thủ, liền trực tiếp trùng sát tiến vào Tiệt Thiên giáo trong đội ngũ. Những cái kia Tiệt Thiên giáo đệ tử hoàn toàn không nghi tới, cái này Bổ Thiên giáo người vậy mà như thế không muốn mặt. Mới vừa rồi còn dắt tay giết địch, hiện tại liền ngã qua đối mặt rồi. Bất quá Tiệt Thiên giáo đệ tử phản ứng cũng không chậm. "Thánh nghị, đây là ngươi bức ta." Tử thần chen cười, đi thẳng tới Tần Minh trước người. Một chưởng trực tiếp đem Tần Minh đánh lui hơn 10 mét. Tần Minh cảm thụ được lực kịch liệt đau nhức. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Xem ra cảnh giới ở giữa chênh lệch, không phải thực lực có thể bù đắp. Dù sao cái này tử thần cũng không phải phổ thông hư đạo cảnh cường giả, chính là Tiệt Thiên giáo bên trong rất mang theo danh tiếng thiên tài. Giúp ta ngăn trở hắn." Thần Minh cắn răng nói. Đứng sau lưng Tần Minh Trương Thông cùng Lãnh Lăng cùng Quỷ Mị Nhất Đao cùng Tạng Học Hải đồng thời gật đầu. Bọn hắn nhìn ra được, kia Thạch Hạo đối với Tần Minh mười điểm trọng yếu. Bốn người mặc dù cũng không phải là đối thủ của tử thần, Bất quá Liên Thủ chống lại một đoạn thời gian nghĩ đến hắn không phải là vấn đề. Tử thân gặp Thần Minh chạy mất, lập tức đứng dậy muốn truy kích. Chỉ bất quá lúc này về sau, Trương Thông bốn người liền đem hắn vây quanh. Tử thân mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng hắn quanh thân cũng không có thực lực tương tự Tiệt Thiên giáo đệ tử. Tử thân tại Tiệt Thiên giáo bên trong hết sức tự phụ, Hàn Hưu thực lực tương cận đệ tử có thể để ý hắn. "Trương Thông, ngươi không phải là đối thủ của ta." Tử thân mười điểm khinh thường nói. Tại ngày xưa, Trương Thông cùng Tử Thần cũng trở thành chính ma song tử tinh. Nhưng hôm nay, Tử Thần lại đem Trương Thông xa xa bỏ lại đằng sau, cái này khiến Trương Thông không kịp chuẩn bị. Lúc này Trương Thông đem bờ môi cắn nát, chậm rãi mở miệng nói: "Chính là thực lực ngươi đột phá lại như thế nào?" Bại tướng dưới tay. Tử Thần lần nữa mở miệng nói: "Bại tướng dưới tay cũng không phải là hư ảo lời tuyên bố. Phải biết, tại trước đây không lâu chính ma hai đạo thi đấu thời điểm, Trương Thông liền từng bại bởi Tử Thần. Bất quá tại lúc ấy, Tử thần mặc dù thắng, đó cũng là thắng thảm. Lúc này mới ngắn ngủi 3 năm, Tử thần liền đã có thể nhẹ nhõm nghiền ép Trương Thông. Muốn tới làm lúc lúc này, Tử thần hẳn là che giấu thực lực. Lúc này Tử thần cảm thấy mình buồn cười biết bao, lại còn từng dưới đường một lần chính ma hai đạo thi đấu tự mình tất nhiên đánh bại Tử thần. Bây giờ nhìn, chính là một chuyện cười. Lúc này Trương Thông đem ánh mắt đặt ở Tần Minh trên thân. Tần Minh hiện tại bất quá mới thánh tế cảnh, liền có thể đánh bại hư đạo cảnh cường giả. Đợi một thời gian, Tần Minh trưởng thành, nhất định có thể là bổ thiên giáo làm vẻ vang thêm vinh dự. Lúc này Trương Thông đã bỏ đi chấp niệm trong lòng. Tần Minh nếu như mạnh lên thì tương đương với bọn hắn bổ thiên giáo mạnh lên. Trương Thông đã quyết định, sau trận chiến này tự mình nhất định phải cùng Tần Minh nói chuyện tâm tình. Thiên bảng đệ nhất vị trí, hắn nguyện ý nhường lại. Tử thần một trưởng đem Trương Thông đánh lui hơn trăm trượng, đang lúc trở tay lại đem Lãnh Lăng trọng thương. Tử thần thực lực vừa xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Trương Thông cùng Lãnh Lăng Tại Bổ Thiên giáo bên trong uy danh hiển hách tồn tại, thậm chí ngay cả tử thần một kích cũng làm bất quá. Lúc này ở trong lòng của bọn hắn, chỉ còn lại có một cái nghi hoặc. Đó chính là cái này tử thần, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tân Minh hy vọng bọn hắn chỉ ít kiên trì nửa khắc đồng hồ, thế nhưng là bây giờ xem ra chỉ sợ kiên trì 3 hơi cũng thành vấn đề. Trương Thông cùng Lãnh Lăng, miễn cưỡng chống nổi một hơi. Còn lại quỷ mị cùng Tàng Học Hải, lại có thể kiên trì mấy hơi. Nhưng ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, Tàng Học Hải vậy mà chặn Tử Thần công kích. Không có khả năng. Tử Thần lấy lòng, chỉ còn lại có ba chữ này. Tàng Học Hải hắn tại 3 năm trước đó gặp qua, tự mình một cái đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Thế nhưng là bây giờ, cái này Tàng Học Hải lại có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại tự mình một kích. Kỳ thật chấn động nhất không phải Tử Thần, mà là Trương Thông. Lúc này Trương Thông trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn không nghĩ tới, cái này tự mình ngày xưa xem thường bại tướng dưới tay lại có thể chống đỡ được tử thần công kích, mà lại phảng phất còn không chút nào phế nhiều đại lực khí. Ngươi đến cùng là ai? Cang Khiếp sợ hơn còn tại đằng sau, Tàng Học Hải vậy mà bắt đầu phản kích. Cái gặp Tàng Học Hải từ trong ngược lấy ra một cái đoàn đao, trực tiếp chống đỡ tại tử thần nhất hầu phía trên. Tử thần hiện tại động cũng không dám động, hắn căn bản không có thấy rõ Tàng Học Hải công kích quy tắc. Tàng Học Hải chân thực thực lực, lúc này tại bọn hắn trong mắt cũng bắt đầu khó bề phân biệt bắt đầu. Tàng Học Hải Cô nói thật chỉ là một cái hư đạo cảnh cường giả. Không, đây không có khả năng. Lúc này Tử Thần đã có chút điên cuồng, cái gặp hắn trực tiếp đứng dậy xông về Tàng Học Hải. Hắn không thể tin được, đây là Tàng Học Hải chân thực thực lực. Ngươi nhất định có vấn đề." Tử Thần mở miệng nói. Hắn lúc này trong lòng tin tưởng vững chắc, cái này nhất định không phải Tàng Học Hải chân thực thực lực. Cái này Tàng Học Hải, nhất định là phục dụng cái gì đan dược, hoặc là mượn ngoại lực. Đáng thương, lại thật đáng buồn. Tàng Học Hải lúc này trong mắt tràn đầy thương hại. Lúc này hắn nhìn về phía Tử Thần Nhã Thần, tựa như một cái cường giả đang nhìn kẻ yếu. Ngươi muốn chết. Tử Thần làm một tự phụ người, hắn làm sao có thể nhịn được loại này nhục nhã. Cái gặp Tử Thần trực tiếp lấy ra hắn bản mệnh vũ khí, một cái trường kiếm màu bạc. Kiếm khí tung hoành. Ngìn vạn đạo hư vô kiếm khí chóng rông xuất hiện, không ngừng nếm thử xé rách Tàng Học Hải thân thể. Bất quá cái này đối với Tàng Học Hải tới nói, tựa như tại gãi ngứa ngứa thiên nghìn vạn đạo kiếm khí, thậm chí liền tàng học hải làn ra cũng sẽ không ra. Tân Minh lúc này ở cùng Thạch Hạo tại trên bầu trời vòng quanh, Thạch Hạo thân pháp lạ thường linh mẫn, thậm chí hắn đuổi kịp đều có chút khó khăn. Bất quá Tân Minh cũng không lo lắng, bởi vì loại này nghịch thiên thân pháp nhất định là 10 điểm tiêu hao tiến lực, Thạch Hạo định chèo chống không được bao lâu. Quả nhiên, không có ra mười hơi, Thạch Hạo tốc độ liền rõ ràng chậm lại. Tân Minh đoán không tệ, cái này thân pháp chính là Hoang Thiên Đế tản hồn trao tặng hắn. Mặc dù không có nói cho hắn biết phẩm giai, nhưng Thạch Hạo biết rõ, cái này thân pháp tuyệt không phải cái gì phàm tục chi vật. Nhưng cái này thân pháp có 10 rõ ràng lộ vẻ khuyết điểm. Đó chính là 10 điểm tiêu hao thể nội tiên lực. Nhưng cái này khuyết điểm sẽ theo thực lực tăng trưởng tiêu giảm. Thạch Hạo sở dĩ có dũng khí liều mạng như vậy sử dụng cái này thân pháp, chính là hắn kết luận bổ thiên giáo mấy người tất nhiên ngăn không được tử thần. Thể nội hoàng thiên đế tàn hồn, kết luận mấy người kia sống không qua ba hơi. Cái này Thạch Hạo mới dám như thế không kiêu kiệt huy sái tiên nguyên. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, Hoàng Thiên Đế vậy mà phán đoán sai lầm. Mấy người kia chẳng những chống nổi mười hơi thời gian, lại còn cùng Tử Thần giữ lẫn nhau lên. Thật sự là một cái phế vật. Hoàng Thiên Đế tản hồn tại Thạch Hạo trong lòng giận dữ hét: "Chết đi!" Tân Minh một trưởng trực tiếp nối liền, Thạch Hạo trốn tránh công kích, một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập vào Thạch Hạo ngực. Thạch Hạo ngực lập tức lõm xuống dưới, tiên huyết không cần tiện hướng ra phía ngoài dâng trào đã mất đi đại lượng tinh huyết thạch hạo, sắc mặt như cùng giấy trắng đồng dạng trắng như tuyết. Hắn không thể tin được, thần minh vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. "Để ngươi thể nội cái kia đồ vật ra đi, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết." Thần minh tại chính chứng minh suy đoán, nếu như thạch hạo thể nội thật sự có cái gì linh hồn thể, giờ phút này tất nhiên sẽ hiện thân. Bởi vì hắn lại không xuất thủ, chỉ sợ thạch hạo liền thật muốn chết thảm ở tại chỗ. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể nhìn ra ta tồn tại, không hổ là tương lai thần đế. Lúc này Thạch Hạo phảng phất đổi một người. Thanh âm lạnh lùng, toàn thân tản ra khí thế cũng cùng ngày xưa khác biệt. Lúc này Tần Minh cảm giác, Phảng Phất giờ phút này đưa thân vào trước người không phải cái gì tương lai Hoàng Thiên Đế, mà là chân chính Hoàng Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế? Không biết như thế nào, Tần Minh bên trong miệng đột nhiên tung ra ba chữ. Đột nhiên, không khí phảng phất độc lại. Ngươi vậy mà biết rõ Hoàng Thiên Đế, là ai nói cho ngươi? Hoàng Thiên Đế? Cái này linh hồn thể vậy mà cũng biết rõ Hoàng Thiên Đế? Tần Minh phảng phất đột nhiên minh bạch cái gì? Âm thầm trợ giúp Thái Hạo, chỉ sợ thật là tương lai Hoàng Thiên Đế. "Thần đế a, thần đế, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Xem ra ngươi vẫn là liệu đến." Hoàng Thiên Đế thanh âm có chút trầm thấp. Tần Minh nghe vậy, lập tức liền biết rõ Hoàng Thiên Đế suy nghĩ trong lòng. "Ngươi có thể vượt qua dòng sông thời gian, ta vì sao liền không thể?" Chương 336: Kịch chiến, 4000 chữ đại chương. Tần Minh giáng đoan chắc, Hoàng Thiên Đế trong miệng thần đế, nhất định tại chỉ tự mình. Điều này cũng làm cho Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, khó nói ở cái chiếc thế giới song song mình đã tới qua nơi này, mà cái này Hoang Thiên Đế thì là theo tương lai mà tới. Điều này không khỏi làm Tần Minh nghĩ đến Lam Tinh trên một bộ xuyên gi phim, kẻ hủy diệt. Nếu quả như thật là như thế này, sự tình ngược lại có chút khó giải quyết. Muốn rõ ràng, nếu như Hoang Thiên Đế thật sự là theo đã có Tần Minh tồn tại qua vị diện bên trong mà đến lời nói. Cái này cũng đã nói lên, không chỉ Tần Minh một người biết rõ thời gian dây. Cái này Thạch Hạo cũng tất nhiên biết rõ. Ngay lập tức duy nhất biện pháp, đó chính là triệt để tiêu diệt Hoang Thiên Đế. Nhưng dựa vào hiện tại tần minh thực lực, chỉ sợ còn xa xa làm không được. Dù là hiện tại Hoang Thiên Đế chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, cũng không phải là hắn hiện tại có thể định nổi. Vô luận như thế nào, Hoang Thiên Đế đều là hàng thật giá thật tiên đế cường giả. Lúc này ở Hoang Thiên Đế trong lòng, lại làm sao không muốn đem tần minh chém thành muôn mảnh? Phải biết, chỉ cần tần minh chết rồi, Vậy cái này một đoạn nhân quả liền kết thúc. Vậy bây giờ Thạch Hạo cũng sẽ không ở tương lai bị Tần Minh giết chết. Nhưng Hoàng Thiên Đế không thể xuất thủ, đây hết thảy đều muốn về tại nhân quả. Hắn một khi xuất thủ, chỉ sợ thời gian quy tắc liền sẽ hỗn loạn. Phương này không gian liền sẽ sụp đổ ở trước mắt. Nhưng nếu như Tần Minh chân khăng khăng muốn ra tay với Thạch Hạo, kia Hoàng Thiên Đế không ngại mọi người cùng nhau biến mất. Hoàng Thiên Đế ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Nhưng lúc này Hoàng Thiên Đế Trong lòng còn đối Tần Minh là theo tương lai mà đến tin tưởng không nghi ngờ. Dù sao nếu như Tần Minh không phải từ tương lai mà đến, lại thế nào khả năng biết rõ Hoàng Thiên Đế? Hoàng Thiên Đế trong mắt là thật sâu kiên kỵ. Hắn là một luồng tàn hồn xuyên qua đến nơi đây, mà cái này Tần Minh lại là toàn bộ linh hồn đều xuyên qua đi qua. Chỉ là nghĩ đến nơi này, Hoàng Thiên Đế không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như Tần Minh chân chính là theo tương lai mà đến, vì sao không tại Vũ Vương phủ bên trong liền trực tiếp đem Thạch Hạo giết chết đâu? phải biết, Hoàng Thiên Đế đụng phải Thạch Hạo thời điểm Thạch Hạo đã ẩn nấp tại Mạc Thành bên trong, bị ép ly khai Thạch Quốc Hoàng Thành. Nếu như Tần Minh biết rõ Hoàng Thiên Đế suy nghĩ trong lòng, lại làm sao không muốn vì tự mình giải thích một phen? Nếu như hắn có thể đem Thạch Hạo chém giết ở trong Tà Lót, lại thế nào khả năng nhường Thạch Hạo ly khai Hoàng Thành? Tại Hoàng Thiên Đế trong lòng, Tần Minh nhất định vẫn là bảo lưu lấy tiên đế thực lực, chẳng qua là che giấu thôi. Nhưng hắn lại không biết rõ, Tần Minh căn bản không phải theo tương lai mà tới. Tu vi cũng môn tử không tới có. Tân Minh biết rõ, mình tuyệt đối không thể để cho Hoàng Thiên Đế biết mình kỳ thật căn bản không phải hắn trong miệng tương lai thần đế, nếu không tự mình tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, một đạo sữa màn ánh sáng màu trắng chói rông xuất hiện, đem ba người bao phủ ở bên trong. Cái gì tình huống? Nhưng vào lúc này, cái gặp một đạo bóng người xuất hiện ở giữa không trung. Thần Minh tập trung nhìn vào, là Tàng Học Hải. Thánh Hạo, xúc phạm thần đế ngươi có biết tội của ngươi không? Lúc này Tàng Học Hải Phản Phất Hóa Thân Thiên Bình. Thạch Hạo đứng sừng sững ở tại chỗ, toàn thân lông tơ đứng lên. Hoàng Thiên Đế phản phất nghĩ tới điều gì, cả kinh nói: "Ngươi khó nói là Tàng Học Hải?" Thần Minh nghe vậy, không khỏi nao nao. Không nghĩ tới, cái này Hoàng Thiên Đế lại còn nhận ra Tàng Học Hải. Vậy cái này Tàng Học Hải, khó nói cũng là theo tương lai mà đến. Tân Minh trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hoàng Thiên Đế lúc này đã triệt để loạn trận cước, Tàng Học Hải là ai hắn rất quá là rõ ràng. Tiên đế Tần Minh trời sinh tính đang nghi, giết ngược thành tính. Mà tại sao lưng của hắn có ba vị tiên đế, cam nguyện giữ chức Tần Minh đao trong tay? Mà cái này Tàng Học Hải chính là trong đó sắc bén nhất một cái. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh hoang tiên đế, hắn tự nhiên không sợ Tàng Học Hải. Nhưng bây giờ hoang tiên đế lại chỉ còn lại có một đạo tàn hồn. Một đạo tàn hồn, chỉ sợ cũng đỡ không nổi Tàng Học Hải một chưởng. Nhưng ngay lúc này, hoang tiên đế phát hiện một chút manh mối. Tàng Học Hải khí tức cũng không phải là vững như vậy kiện. Tàng học hải cảnh giới, bất quá cũng mới chảm ngã cảnh. Cái này cùng tàng học hải tiên đế thực lực so ra, có thể nói là một cái giới đất một cái trên trời. Tàng học hải thế thế, cũng không có dấu giếm. Bởi vì hắn biết rõ, muốn dấu giếm cũng không có khả năng dấu giếm được. Ta tại vượt qua dòng sông thời gian thời điểm, đụng phải cái kia kỹ nữ. Tàng học hải đột nhiên có chút kích động. Người đem vân hy thế nào? Hoang thiên đế hô hấp đột nhiên rồn dập lên, lại 10 điểm phấn nộ. Xem ra tại trăm vạn năm về sau, Tang Học Hải không chỉ sương vân hi là ký nữ một lần. Lúc này Tần Minh lại chỉ có thể ở tại chỗ giả vờ ngây ngốc. Tang Học Hải là rõ ràng, biết rõ Tần Minh thần hồn cũng không trở về. Cái kia ký nữ, thừa dịp ta xuyên qua dòng sông thời gian lúc chém ta ba hồn, bất quá nàng cũng không có cái gì kết cục tốt, bị ta trực tiếp ném vào trong tinh hà. Tinh hà khủng bố đến mức nào, Hoang Thiên Đế lại quá là rõ ràng. Trong tinh hà tràn đầy không gian loạn lưu. Vận khí tốt có lẽ sẽ rơi vào cái nào hoàn chỉnh thời không bên trong. Nếu là vận khí không tốt, tiến vào cái nào đó tàn phá thế giới bên trong, loại kia lấy nàng cũng chỉ có tử vong. Tang Hạo Hải, người muốn chết. Hoàng Thiên Đế khắp khuôn mặt là giữ tợn. Tại dài rằng giặc truy sát bên trong, bên cạnh thân nhân cùng bằng hữu từng cái chết đi, cũng không ít chịu không nổi áp lực mà phản bội hắn. Mà từ đầu đến cuối, một mực hầu ở bên cạnh hắn, cũng chỉ có Vân Hi. Vân Hi còn vì hắn sinh hạ 2 đứa bé. Bất quá đánh rơi tại hốt hoảng chạy trốn trên đường. Hoang Thiên Đế, mặc dù ta nhận lấy trọng thương, nhưng hiển nhiên ngươi bị thương so ta còn nặng đi. Tàng Học Hải liếc mắt liền nhìn ra hiện tại Hoang Thiên Đế tình huống. Bất quá là một luồng tàn hồn, tại thạch hạo thân thể bên trong kéo dài hơi tàn thôi. Hoang Thiên Đế sắc mặt tâm trầm chậm, cái này quả nhiên không thể gạt được Tàng Học Hải. Ngươi tin hay không, ta có thể kéo ngươi cùng một chỗ trốn cùng. Hoang Thiên Đế mở miệng nói. Không còn gì tốt hơn. Tàng Học Hải không sợ hãi chút nào. Hắn biết rõ Hoàng Thiên Đế nói tuyền không phải hư thoại, dù cho Hoàng Thiên Đế chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, nhưng nếu là liễu chết, cũng tuyệt đối có thể cùng mình đồng quy vô tận. Bất quá Tàng Học Hải tịnh không để ý sinh mệnh của mình, dù sao hắn xuyên qua dòng sông thời gian mà đến dự tính ban đầu là vì bảo hộ Trần Minh. Nếu như có thể hy sinh chính mình bảo toàn Trần Minh, kia không còn gì tốt hơn. Đây là Hoàng Thiên Đế mới nghĩ đến, cái này Tàng Học Hải là có tiếng tiên điên. Chỉ vì báo tần minh ơn chi ngộ, liền đi theo tần minh bên người mấy chục và năm. Trong mấy chục và năm này, thay tần minh làm không biết bao nhiêu táng tận thiên lương sự tình. Tang học Hải cho tới bây giờ đều không để ý sinh mệnh mình, mỗi lần đều là lấy mạng đổi mạng. Thế là bởi vậy, hắn cũng được một người điên xư hô. Người cũng rằng này, còn cho tần minh bán mạng. Hoàng Thiên Đế chậm rãi mở miệng nói, đã cứng rắn không được, vậy liền đánh tình cảm bài. Thần Đế đối ta ơn chi ngộ, Là ta một tam sinh tam thế đều khó mà báo đáp. Cái này bất quá mới một thế, còn xa xa không đủ. Ngươi thật là điên rồ." Hoàng Thiên Đế cảm thấy mình không thể lại cùng cái tên điên này trò chuyện đi xuống. Lại cùng cái tên điên này nói tiếp, tự mình liền muốn thành người điên. "Kẻ tử thần đâu?" Thần Minh mở miệng nói. "Ta một không xem thường, đem hắn đánh chết." Tàng Học Hải trầm dãi mở miệng nói. Thần Minh nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Chính mình cái này tương lai thủ hạ, thật sự chính là hung tàn. Từ thần thực lực lại rất mạnh, tâm hắn biết rõ ràng, nhưng không có nghi đến, nói đánh chết liền đánh chết. Bất quá đây cũng là chuyện tốt, chỉ ít phiền phức giải quyết hết. Chỉ cần lại đem Tiệt Thiên giáo những người kia xử lý, cái này Huyền Thiên Thần Đế cổ tàng liền đem toàn bộ đều thuộc về thuộc về hắn. Nghĩ tới đây, thần minh nội tâm không khỏi có chút kích động. Đương nhiên, biến số lớn nhất còn trước mặt mình. Hoàng Thiên Đế là một cái đại phiền toái. Muốn chết. Hoàng Thiên Đế biết rõ, hôm nay nhất định là khó mà thiệt. Hắn đã ở trong lòng quyết định, vô luận như thế nào cũng muốn đem cái này Tàng Học Hải lưu tại nơi này. Nếu có thể, hắn thậm chí còn muốn đem Tần Minh cũng lưu tại nơi này. Coi như toàn bộ tiên vực sụp đổ, hắn cũng có phương pháp đem Thạch Hạo trực tiếp đưa đến trong truyền thuyết trời xanh chi thương. Hoàng Thiên Đế, ta biết rõ ngươi có thực lực này, nhưng là, ngươi đừng nghĩ đem hắn đưa đi, chúng ta cùng chết." Tàng Học Hải mở miệng nói. "Kia đều có thể thử một lần." Hoàng Thiên Đế không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy vọt tới trước nhát. Đi cho đi. Tàng Học Hải chống đỡ thân đi vào Hoang Thiên Đế trước người, trực tiếp chặn Hoang Thiên Đế một trượng. Đang lúc trở tay, liền bước lui Hoang Thiên Đế mấy trăm trượng. Ta chính là Hoang Thiên Đế, ngươi bất quá chỉ là một sâu kiến. Dù là ta một mình có một hồn, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Cái gặp Hoang Thiên Đế xong quyền bên trong tuôn ra hai cái to lớn chúng sáng, trực tiếp đem Tàng Học Hải vây quanh. Tàng Học Hải sắc mặt kinh hãi, hắn không nghĩ tới Hoang Thiên Đế lại còn có như thế áp chủ bài. Táng Thần Chi Tủ Táng Thần chi tổ nghe đồn là trời xanh chi thương truyền thừa một đạo công pháp, cực kỳ nghịch thiên. Trước đây thần đế Tần Minh tự mình mang theo 300 tiên vương cường giả quét ngang nửa cái giới hải, cũng không có tìm được. Lại không nghĩ rằng, công pháp này rơi vào Hoang Thiên Đế trong tay. Đạo này công pháp, nghe đồn có thể cầm tù trong truyền thuyết thần linh. Mặc dù Hoang Thiên Đế lúc này chỉ còn lại có một hồn, nhưng Táng Thần chi tổ uy lực là thật kinh khủng. Táng Học Hải liều mạng giãy giụa, lại phát hiện căn bản không dùng được. Đáng chết! Tàng Học Hải sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới, cái này Hoang Thiên Đế vậy mà như thế cường hãn. Đi chết đi. Hoang Thiên Đế sắc mặt giữ trợn. Lúc này Thạch Hạo sau lưng Hoang Thiên Đế hư ảnh đã bắt đầu mỏng manh bắt đầu, cái này một đạo tàn hồn năng lượng hiển nhiên không đủ chèo chống tán thần chi tụ. Hắn nhất định phải tại ngắn ngủi thời gian bên trong đem Tàng Học Hải đánh giết. Chỉ có dạng này mới có thể làm được thắng lợi. Phục. Một đạo to lớn hư ảnh trực tiếp đập vào Hoang Thiên Đế trên lưng. Thần minh Hoang Thiên Đế đem đầu xoay đi qua, xuất thủ chính là Tân Minh. Bọn hắn không nghĩ tới, Thần Minh cũng dám đối với hắn xuất thủ. Thực lực ngươi khôi phục rồi. Hoang Thiên Đế vừa sợ lại đều. Tân Minh thực lực bây giờ bất quá là thánh tế cảnh, hắn mặc dù linh hồn tàn phá, nhưng ít ra cũng có thể phát huy ra chạm ngã cảnh thực lực. Tại tán thần chi tụ trợ giúp dưới, chí ít có thể chiến thắng chí tôn cảnh cường giả. Tân Minh vô luận như thế nào, cũng không có khả năng bù đắp được chí tôn cảnh cường giả. Lúc này mười mấy đoàn dị hỏa Tại Tuần Minh quanh thân xoay nhanh. Ngay tại vừa mới, Tuần Minh thu về toàn bộ theo thạch hạo trong tay đạt được thần vật, đổi 10 khối hồng nông tử kim. Tăng thêm hắn còn lại hồng nông tử kim, miễn cưỡng đầy đủ đem dị hỏa hối nói ra. Dị hỏa kinh khủng, muốn vượt xa quá Hoàng Thiên Đế tưởng tượng. Trong điếu nhất chính là, phương thế giới này không có dị hỏa. Dị hỏa kinh khủng, bọn hắn hoàn toàn không rõ ràng là thân hỏa. Hoàng Thiên Đế nhãn thần có chút e ngại. Hiển nhiên, cái này dị hỏa Hoàng Thiên Đế gặp qua. Ngươi quả thật là thần đế, bằng không ngươi làm sao có thể mang theo cái này thần hỏa? Thần hỏa kinh khủng, Hoàng Thiên Đế từng tận mắt nhìn thấy. Đã từng Hoàng Thiên Đế sử dụng thần hỏa, hai chiêu liền hủy diệt ba cái thành trì, chém giết mười mấy vị tiên vương cường giả. Về sau, Tân Minh càng là sử dụng thần hỏa, chém giết hai tên tiên đế cường giả. Tiên đế cường giả cùng tiên vương cường giả thực lực hoàn toàn không thể giống nhau mà nói, tại tiên đế cường giả trước mặt, tiên vương chính là sâu kiến. Tại Tần Minh sử dụng thần hỏa chém giết hai tên tiên đế về sau, thần hỏa chi uy liền uy dành tại thiên hạ. Hoàng Thiên Đế suy đoán, Tần Minh thần hỏa cũng hẳn là theo trời xanh chi thương lấy được. Dựa vào Tần Minh thực lực bây giờ, tuyệt đối không có khả năng tiến vào trời xanh chi thương lấy được thần hỏa. Khả năng duy nhất chính là thần đế Tần Minh đi qua dòng sông thời gian thời điểm đem thần hỏa dẫn tới hiện tại. Thực lực không đủ, có thần hỏa cũng không tốt. Hoàng Thiên Đế trầm giọng nói: "Vô luận như thế nào, Hiện tại Tần Minh thực lực bất quá cũng mới thánh tế cảnh, không có khả năng hoàn toàn phát huy ra thần hỏa thực lực. Nếu như có thể đem thần hỏa theo Tần Minh trong tay cướp đi, sau đó nhường Thạch Hạo hấp thu. Kia tại tương lai, Tần Minh tất nhiên không phải là đối thủ của Thạch Hạo. Trăm vạn năm sau kết cục bi thảm, cũng có thể bởi vậy mà chuyển. Đem thần hỏa giao cho ta đi." Hoàng Thiên Đế quyết định, ba hơi bên trong muốn đem Tần Minh thần hỏa đoạt tới tay. Linh hồn chi lực của hắn, còn có thể chèo chống 20 hơi thở. Ba hơi thời gian dùng để đoạt đến thần hỏa, còn lại thời gian dùng để chém giết Tàng Hạo Hải. Không có thần hỏa thần minh, đối với Thạch Hạo đem không có chút nào uy hiếp. Giết chết Trần Minh, hắn liền giao cho tương lai Thạch Hạo. Dù sao chính tay đâm cửu địch, dù sao vui sướng đến đâu bất quá. Huyền Thiên Cổ Tàng bên ngoài, mấy trăm tông môn trưởng đối gặp nhau cùng một chỗ. Huyền Thiên Cổ Tàng đóng lại đã 3 canh giờ, thanh đồng cánh cửa đã đóng lại. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà không có một người ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai cũng không biết rõ, không có khả năng xảy ra chuyện. Bổ Thiên giáo giáo chủ đứng sững ở hư không bên trong, ở trong lòng mặc niệm nói: "Lần này vì tìm tòi Huyền Thiên cổ tàng, Bổ Thiên giáo tinh nhuệ ra hết. Nếu quả như thật cũng chết yểu ở Huyền Thiên cổ tàng bên trong, kia đối với Bổ Thiên giáo tới nói chính là một cái lớn lao đả kích." Trương Thông cùng lãnh lăng đối với Bổ Thiên giáo tầm quan trọng, căn bản không cần phải nói. Kia thần minh, càng là Bổ Thiên giáo tương lai. Kia hơn ngàn đệ tử Càng là bổ thiên giáo tương lai trụ cột vững vàng. Nếu như cái này hơn ngàn đệ tử cũng chết yểu, kia bổ thiên giáo trong vòng ngàn năm rất khó có thể xoay người. Trọng điếu hơn là, tiên vực bên trong đối với bổ thiên giáo nhìn chằm chằm thế lực không phải số ít. Một khi bổ thiên giáo xảy ra chuyện, bọn hắn liền sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vừa lên đem bổ thiên giáo chia ăn, đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, không chỉ là hắn cần trương, ở đây tất cả thế lực bên trong trưởng đối cũng cần trương.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 Tiên vực bên trong đối với Bổ Thiên giáo nhìn chằm chằm thế lực không phải số ít. Một khi Bổ Thiên giáo xảy ra chuyện, bọn hắn liền sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ươ lên đem Bổ Thiên giáo chưa ăn, đây là hắn tuyệt đối không thể cho phép. Chương 367, Hoàng Thiên Đế tiêu vong, 4000 chữ đại chương. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hoàng Thiên Đế cúi đầu nhìn lấy mình cái này thân thể này. Hắn biết rõ, sau trận chiến này, coi như mình không chết, chỉ sợ cũng phải lâm vào vô biên ngủ say. Muốn tỉnh lại, không có trăm vạn năm là không thể nào. Trăm vạn năm về sau, đã sớm thương hải tang điền, coi như hắn tỉnh, chỉ sợ cũng không có ích lợi gì. Hiện tại hắn có thể trợ giúp Thạch Hạo, cũng chỉ có đem tàng học hải rất chết, sau đó dùng còn sót lại lực lượng đem Thạch Hạo đưa điễn. Coi như không thể đưa hướng trong truyền thuyết trời xanh chi thường, cũng muốn đem Thạch Hạo đưa cách nơi này. Mười năm gần đây bày ra, đây đủ trợ giúp Thạch Hạo trưởng thành đến tiên vương. Chỉ cần Thạch Hạo đến tiên vương, vậy hắn liền có sức tự vệ nhất định. Tăng Thiên hắn truyền cho Thạch Hạo bí pháp, tin tưởng coi như không thể đánh bại Trần Minh, cùng hắn chống lại cũng không phải không có khả năng. Lúc này Tàng Học Hải tự nhiên nhìn ra Hoàng Thiên Đế ý nghĩ, tự nhiên không sợ chút nào. Hoàng Thiên Đế tiêu vong đã là tất nhiên, chỉ bất quá hắn nghĩ lôi kéo tự mình cùng một chỗ ly khai thôi. Tàng Học Hải không keo kiệt sinh mệnh của mình, nhưng hắn nhưng vẫn có một vài lời nói muốn nói với Trần Minh. Cho nên, hắn không thể ở chỗ này chết. Tàng Học Hải thể nội tuân ra một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem trước mặt Táng Thần chi tổ xé rách. Đối mặt với Táng Thần chi tổ vỡ vụn, Hoang Thiên Đế thở ơ, bởi vì cái này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn. Không có hắn linh hồn lực chèo chống, Táng Thần chi tổ liền tựa như không có rễ nước, sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Còn có 10 hơi thời gian, lúc này Hoang Thiên Đế đã đốt lên tự mình còn sót lại thần hồn, ngắn thời gian bên trong bạo phát ra có thể so với tiên đế chiến lực. Ma Tang Học Hải, con chẳng qua là chạm ngã cảnh thực lực. Phạm Phật Tạng học Hải bỏ mình tại Hoang Thiên Đế Thù Hạ, đã không thể ngụy chuyện. Nhưng ngay lúc này, đã bản thân bị Trọng Thương Tần Minh xuất thủ. Tần Minh dùng hết tự mình sau cùng một tia tiên nguyên, khống chế 22 loại này dị hỏa dung hợp lại cùng nhau, cưỡng ép triệu hoán ra Đế Viêm. Cảm thụ được kia quen thuộc khí tức, Tần Minh không khỏi lệ nóng doanh trọng. Hắn phảng Phật liền nghĩ tới trên đấu khí đại lục chinh chiến thiên hạ thời điểm, hư vô thôn viêm cái chủng loại kia không biết sợ. Cuối cùng càng là vì hồn tộc, Cam Tâm bị Tần Minh hấp thu. Là ngươi a? Hôm nay liền để nhóm chúng ta lần nữa sóng vai chiến đấu." Đoàn kia ngọn lửa bảy màu mãnh liệt thiêu đốt lên, phảng phất tại đáp lại Tần Minh. Hoàng Thiên Đế nhìn qua đoàn kia khí thế sinh trưởng tốt Đế Viêm, sắc mặt lập tức 10 điểm sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, hiện tại Tần Minh bất quá mới thánh tế cảnh, liền có thể phát huy ra thần hỏa toàn bộ thực lực. Phải biết, cái này thế nhưng là thần hỏa. Trước đây hắn là tiên đế thời điểm, cũng không dám nhễu mày mày. Bất quá lúc này, hắn không thể tránh Thể nội linh hồn chi lực đã gần như khô kiệt, nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì năm hơi thời gian. Không còn kịp rồi. Hoàng Thiên Đế cắn răng, đi chết đi. Hoàng Thiên Đế tự bỏ hết thảy, bàng bạc linh hồn chi lực trong nháy mắt đem tảng học hại quanh thân bao phủ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, kia mãnh liệt đế viêm cũng đem Hoàng Thiên Đế sau cùng một tia tàn hồn thôn phệ. Thiên địa quay về yên tĩnh, hóa thành hư vô, phóng nhãn chỗ đều là hám. Tân Minh đặt mình vào trong đó, liêu mạng kêu gọi Thế nhưng là vô sự vô bổ. Nhưng vào lúc này, tần minh trong hai mắt bỗng nhiên dâng lên mấy cái quang đoàn. Kia quang đoàn, xua tán đi vô biên hư vụ. Đại nhân, ngươi đi mau. Thiên không chi thượng, Tàng Học Hải hư ảnh lung lay. Lúc này linh hồn của hắn đã gần như sụp đổ, Hoàng Thiên Đế liều chết phát ra một chiêu cũng không tốt đẹp gì. Bất quá cái này đối với Tàng Học Hải tới nói, đã đầy đủ. Chiếc nhẫn này bên trong ghi chép ta một chút hình ảnh, sẽ để cho ngươi biết được hết thảy. Tàng học Hải dùng huyết sau cùng một tia lực lượng, đem Tần Minh đẩy ra vô tận hắc ám. Tần Minh chỉ cảm thấy, kia cổ đại lực đem tự mình đẩy ra hắc ám bên trong. Sau một khắc, Tần Minh liền về tới Huyền Thiên Cổ Tàng trong trung tâm. Chiến đấu mới vừa rồi, Hoàng Thiên Đế tản hồn tự bạo, trực tiếp đem kia một mảnh nhỏ không gian xé rách. Tần Minh tại mất đi ý thức tình hồn dưới, bị hút vào vô biên hắc ám bên trong. Bất quá cũng may, có Tàng học Hải hy sinh, đem Tần Minh đưa về nguyên không gian. Sư Minh, không có sao chứ? Bổ Thiên giáo đệ tử gặp Tần Minh đột nhiên xuất hiện, nhao nhao dâng lên. Nhìn qua những cái kia quan tâm Tần Minh nhãn thần, Tần Minh khoát tay áo, ra hiệu tự mình cũng không có chuyện gì. Lúc này, hắn chú ý tới nằm ở phía xa Tàng học hải. Tàng học hải, hắn không phải đã chết a. Nhóm chúng ta đi mau, Huyền Thiên cổ Tàng thanh đồng cánh cửa đã đóng lại, một khi không gian đảo lộn, nhóm chúng ta sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bổ Thiên giáo đệ tử nghe vậy, liền tranh thủ Tần Minh trên lưng trên thân, chuẩn bị ly khai mang lên tàng học hải. Lúc này không gian đã bắt đầu sai chỗ, hơn phân nửa bầu trời đã bị bóng tối bao trùm. Nguyên bản chín cái mặt trời cũng đã biến mất bốn cái. Thời gian cấp bách, cứu viện tàng học hải rất có thể không kịp. Ta lưu lại." Trương Thông đứng dậy. Lúc này hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kiên quyết. "Ngươi..." Một bên lanh lăng muốn nói điều gì, nhưng lại bị Trương Thông trực tiếp ngăn trở. "Không còn kịp rồi, ngươi mau dẫn lấy sư huynh đi. Nơi này, giao cho ta." Lãnh Lang gật gật đầu, hắn minh bạch chuyện nguy cấp tính. Tần Minh há hốc mồm, muốn nói cái gì? Bất quá sau một khắc, trực tiếp bị vô biên hắc ám thôn phệ, đã hôn mê. Tiên lực cùng linh hồn lực cao cường độ tiêu hao, Tần Minh có thể trèo chống đến bây giờ, đều là bởi vì hắn tiến niệm trong lòng. Bất quá đến bây giờ, hắn cũng không chịu nổi. Lấy thánh tế cảnh cưỡng ép thôi động dị hỏa, đối với Tần Minh tới nói là một cái cực lớn phiêu chiến. Huyền Thiên Cổ Tàng bên ngoài, thanh đồng cánh cửa đã bắt đầu mở nhẹ. Không gian nửa nén hương thời gian, thanh đồng cánh cửa chắc chắn hoàn toàn biến mất. Cái này vừa biến mất, liền rất có thể đại biểu cho vĩnh biệt. Huyền Thiên Cổ Tàng đã mở ra một lần, lần tiếp theo mở ra rất có thể là trăm vạn năm về sau, hoặc là hơn xa xôi. Tất cả tông môn thế lực trưởng giả đều đã gần như tuyệt vọng, không ôm ấp bất kỳ hy vọng. Không ít tông môn, thậm chí đã ly khai. Nhưng ngay lúc này, thanh đồng cánh cửa vậy mà chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, mấy trăm đạo thân ảnh từ trong đó bay lượn mà ra. Cái này không thể nghi ngờ lại đốt không ít tông môn hy vọng. Đám người tập trung nhìn vào, đều là Bổ Thiên giáo người. Bổ Thiên giáo giáo chủ Thình Lình đứng dậy, lúc này hắn suy nghĩ nhiều ngựa mặt lên trời cùng thiếu. Cuối cùng thắng được là bọn hắn Bổ Thiên giáo. Hơn ngàn người đi vào, không đến 200 người ra, cái tỷ lệ này đã 10 điểm kinh khủng. Bất quá đối với cái khác tông môn tuyệt hậu tình huống so sánh, hiển nhiên đã là tốt hơn quá nhiều. "Nhanh, đi xem một chút." Bổ Thiên giáo giáo chủ vội vàng mở miệng nói. Kỳ thật không cần hắn mở miệng, Bổ Thiên giáo hơn 20 vị trưởng lão đã đứng dậy. Lúc này Bổ Thiên giáo giáo chủ lo lắng tại may mắn còn sống sót đệ tử bên trong, tìm kiếm lấy Trần Minh ba người thân ảnh. Rất nhanh, hắn liền phát hiện quỷ mị trên thân con hồ mê Trần Minh. Lênh lăng thân ảnh cũng xuất hiện ở trong tâm mắt của hắn. Con tốt, mặc dù xem ra Trần Minh bị thương không nhẹ, nhưng là hẳn không có nguy hiểm tính mạng. Trương Thông đâu? Cái này hơn 200 người bên trong cũng không có Trương Thông. Khó nói Trương Thông xảy ra chuyện rồi. Bổ Thiên giáo giáo chủ trong lòng lộ bội một cái. Lúc này ba tên Bổ Thiên giáo trưởng lão vây quanh ở Tần Minh trước người, liên tục không ngừng đem thể nội tiên nguyên truyền vào Tần Minh thể nội, làm dịu Tần Minh khô cạn đan điền. Tại đại lượng tinh thuần tiên nguyên tới nhuần phía dưới, Tần Minh chậm rãi vừa tỉnh lại. "Trương Thông, ra rồi sao?" Tần Minh suy yếu mở miệng nói, ngữ khí có chút phức tạp. Hắn thật không nghĩ tới, lại là Trương Thông lựa chọn lưu lại. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thanh đồng cánh cửa lúc này đã biến nhạt không thể gặp. Khó nói, hắn không ra được a. Thần minh trong lòng có chút lo lắng, Tang Học Hải không thể chết, trên người hắn còn có quá nhiều bí mật. Vô dụng. Lãnh Lăng Thanh em hiếm thấy có chút bi thương. Nàng cùng Trương Thông đấu mấy trăm năm, mặc dù không có quá lớn giao tình, nhưng dù gì cũng là cùng một tông môn đệ tử. Trương Thông xẻ ra chuyện, nàng khó tránh khỏi có chút bi thương. Xem, đó là cái gì? Đột nhiên, một tên bổ thiên giáo đệ tử cao giọng nói, Đám người liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía thanh đồng cánh cửa phương hướng. Kỳ tích phát sinh. Ngay tại thanh đồng cánh cửa biến mất một khắc cuối cùng, một thân ảnh từ trong đó vọt ra. Là Trương Thông. Lúc này Trương Thông cực kỳ chật vật, thậm chí vứt bỏ giày. Bất quá lúc này, hắn tại bổ thiên giáo đám người trong mắt, chính là một cái anh hùng. Trương Thông trên lưng, chính là hôn mê tảng học hải. Hắn hoàn thành lời hứa của mình. Thần Minh rẽ rủa lấy đứng dậy. Trương Thông đi vào Trần Minh trước mặt. Đem Tạng Học Hải nằm ngang đặt ở trên mặt đất. "Ta làm được." Trương Thông chậm rãi mở miệng. "Vâng, ngươi làm được." Thần Minh gật đầu nói. "Từ nay về sau, thiên bảng đệ nhất vị trí về ngươi." Trương Thông trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Khi hắn tận mắt thấy Tần Minh cùng Tạng Học Hải vì bọn hắn, không biết sợ cùng thực lực tăng nhiều thạch hạo chiến đấu thời điểm, cô đơn cùng ngáy náy trong nháy mắt đem hắn cả người tràn ngập. Hắn vì chính mình ngày xưa tự tư cảm thấy xấu hổ. Trương Thông cho là mình là bổ thiên giáo đệ tử bên trong đệ nhất nhân, có thể vì bổ thiên giáo tranh đến vinh dự. Nhưng lần này, hắn biết mình thua. Hắn chẳng những không có là bổ thiên giáo tranh đến vinh dự, thậm chí còn kéo chân sau. Nếu không phải Tần Minh cùng Tàng Học Hải đứng ra, chỉ sợ bọn hắn bổ thiên giáo tất cả mọi người muốn chết tại Thạch Hạo cùng Tiệt Thiên giáo đám người trong tay. Cho nên khi hắn Minh Bạch Tần Minh ý tứ về sau, liền cái thứ nhất phấn đấu quên mình tiếp nhận cái này gần như không có khả năng nhiệm vụ. Khi hắn 10 điểm phải mái đem tàng học Hải An toàn kết giao tần minh trong tay thời điểm, hắn liền rõ ràng tự mình thắng. Hồi tông. Bộ Thiên giáo giáo chủ mở miệng nói, thanh đồng cánh cửa đã hoàn toàn biến mất, coi như trong đó còn có tông môn đệ tử, cũng không có khả năng xuất hiện. Lưu tại nơi này, chỉ có thể là phí công. Bất quá đúng lúc này, không ít tông môn trưởng giả ngăn tại Bộ Thiên giáo giáo chủ trước mặt. Bộ Thiên giáo giáo chủ thấy thế, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Làm sao? Các vị có việc Những cái kia tông môn trưởng giả nhìn nhau, lập tức có chút đắng cười nói: "Nhóm chúng ta chỉ muốn biết rõ, tại Huyền Thiên cổ tàng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta trong tông môn đệ tử, bọn hắn đến cùng làm sao vậy, sống hay chết?" Bổ Thiên giáo giáo chủ nghe vậy, thậm chí nghĩ cũng không nghĩ, liền trực tiếp mở miệng nói: "Không thể trả lời." Hắn có dũng khí khẳng định, tại Huyền Thiên cổ tàng bên trong, nhất định xảy ra chuyện gì to lớn biến cố. Bằng không, không thể lại xuất hiện loại này tình huống. Những cái kia tông môn trưởng giả nghe vậy, lập tức có chút thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng không tiếp tục ngăn tại Bổ Thiên giáo trước mặt mọi người, mà là quay người lì khai. Nhưng vào lúc này, Thần Minh đột nhiên mở miệng nói: "Huyền Tiên Tiên Đế còn sống." Tân Minh rất ngắn gọn, nhưng nhường tất cả mọi người ở đây toàn thân cũng toát ra mồ hôi lạnh. "Huyền Tiên Tiên Đế còn sống? Cái này sao có thể? Huyền Tiên Tiên Đế vốn là bọn hắn bị diệt ra. Nếu quả như thật có Tiên Đế cổ tạng, Bọn hắn chính là liều mạng cũng muốn tự mình đi vào, không có khả năng phái đệ tử đi. Bọn hắn suy đoán, cái này huyền thiên chân thực thực lực rất có thể chỉ là tiên vương, thậm chí liền tiên vương cũng chưa tới. Thêm nữa huyền thiên cổ tàng đã tồn tại mấy trăm vạn năm, chính là tiên đế chỉ sợ cũng đã sớm bởi vì thọ nguyên hao hết mà chết. Cổ tàng bên trong, cũng không có lớn cỡ nào nguy hiểm. Hướng chi, huyền thiên cổ tàng mở ra cũng không chỉ một lần. Chỉ bất quá tất cả đại tông môn cũng khắc chế. Chỉ phái ra cực ít bộ phận người tiến vào bên trong tìm tòi. Cuối cùng bình định ra nguy hiểm đẳng cấp, tại tất cả đại tông môn ngày xưa phát hiện di tích bên trong, chỉ có thể coi là làm chung đặng. Không ai từng nghĩ tới, cái này Huyền Thiên cổ tàng vậy mà đem mười mấy vạn người cũng nuốt vào. Bổ Thiên giáo, phía sau núi mất thất. Trình liệt một đám tộc lão cùng Bổ Thiên giáo giáo chủ ngồi ở chủ vị, Tân Minh ba người thì đưa thân vào hạ vị. Bọn hắn nghĩ biết rõ, tại Huyền Thiên cổ tàng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bổ Thiên giáo hơn ngàn tinh nhuệ đệ tử tiến vào, cuối cùng chỉ có 180 người sống ra, mà lại đại bộ phận mang thương, không ít người đã triệt để đã mất đi tiếp tục tu luyện khả năng. Chuyện này đối với Bổ Thiên giáo tới nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Bất quá bây giờ còn không phải đuổi theo trách thời điểm, bọn hắn phải biết tại Huyền Thiên cổ tàng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Trương Thông cùng Lãnh Lăng trước tiên mở miệng, bất quá chờ nói đạo Huyền Thiên cổ dấu hoạch tâm thời điểm liền im miệng không nói. Lúc này Tần Minh nối liền lời nói, "Nhóm chúng ta tiến vào Huyền Thiên cổ tàng hoạch tâm về sau, phát hiện một tòa tế đàn. Trên tế đàn nhưng có thần vật." Trình Liệt mở miệng nói, "Nếu như Huyền Thiên thật là tiên đế, vậy hắn lưu lại tất nhiên cũng không phải tục vật. Nếu như có thể đạt được những cái kia thần vật, ngược lại là cũng đầy đủ đền bù tổn thất. Bất quá bị người nhanh chân đến trước." Thần Minh mở miệng nói, "Nhanh chân đến trước." Trình Liệt cùng Bổ Thiên giáo giáo chủ đều là khẽ giật mình. Vừa rồi Tần Minh từng chính miệng nói Bọn hắn là cái thứ nhất mở ra thanh đồng cánh cửa. Làm sao lại bị người nhanh chân đến trước? Hẳn là có người thừa dịp nhóm chúng ta mở ra thanh đồng cánh cửa thời điểm, chượt đi vào. Người này ẩn nặc thuật, 10 điểm cao minh. Trịnh Liệt bọn người nghe vậy, cũng không có đuổi theo không thả, chợt mở miệng nói, "Sau đó thì sao?" Tân Minh đem đại khái tình huống cũng cùng Trịnh Liệt bọn người nói một lần, đại bộ phận đều là nói thật. "Bất quá Tân Minh, tự nhiên ẩn giấu đi cùng Thạch Hạo ở giữa đối thoại." Một khi nhường trình liệt bọn người biết rõ, tự mình cùng kia Thạch Hạo là tới từ hạ giới cùng một cái gia tộc, tất nhiên sẽ gây lên lòng nghi ngờ của bọn họ. Sau đó, Tần Minh đem Thạch Hạo thực lực tăng nhiều đổ cho Huyền Thiên Tiên Đế chưa chết, phụ thân tại Thạch Hạo trên thân. Thiết Thiên giáo cả đám bỏ mình, Tần Minh cũng đem quy tội Thạch Hạo. Tang học hải đối với Tần Minh 10 điểm trọng yếu, tự nhiên không thể đem chân thực tình huống nói ra. 7 điểm nói thật, 3 điểm lời nói dối. Thêm nữa Tần Minh cao thâm diễn kĩ, chỉnh liệt đám người cũng không có suy nghi. Các ngươi đi về trước đi. Trình Liệt thở dài một hơi. Lần này ta bổ thiên giáo đại thương nguyên khí, chỉ sợ phía trên sẽ có trách phạt. Tại bổ thiên giáo phía trên còn có bổ thiên đạo. Bổ thiên đạo ở vào trên 9 tầng trời, là bổ thiên giáo căn nguyên. Chương 368, Bổ Thiên Đạo, 4000 chữ đại chương. Theo mật thất rời đi về sau, Tần Minh lấy mệt nhọc làm lý do, tự tuyệt tất cả mọi người thịnh tình mời. Dù sao tại trong giới chỉ, có hắn bức thiết phải biết bí mật. Trở lại động phủ về sau, Tần Minh bất chấp nghỉ ngơi, liền trực tiếp đem thần thức dò vào tàng học hải lưu cho hắn chiếc nhẫn kia bên trong. Lúc này Tần Minh đại khái đã có thể đoán được, cái này tàng học hải chính là theo tương lai mà tới. Chỉ bất quá xuất phát từ một ít nguyên nhân, hắn một mực tại lén gạt đi Tần Minh. Hắn không nghĩ tới sớm như vậy liền có thể đụng phải Hoang Tiên Đế, không kịp bàn giao. Bất quá hắn đã sớm có chuẩn bị, là Tần Minh lưu lại chiếc nhẫn kia. Tần Minh nhìn qua trước mắt cái này mai đen nhẫn chiếc nhẫn. Ánh mắt có chút chìm xuống, trong đó lại xen lẫn chờ mong. Hắn nghĩ biết rõ, tương lai mình rốt cuộc lưu lại cho mình cái gì? Tần Minh đem tiên lực rót vào kia đen nhánh trong giới chỉ, theo liên tục không ngừng tiên lực rót vào, kia đen nhánh trước nhẫn vậy mà bay thẳng. Thần thức dò vào trong giới chỉ Tần Minh sững sờ, tại trong giới chỉ lại là một cái thủy tinh cầu. Cái này thủy tinh cầu cũng không phải là phương thế giới này trên có. Nếu như Tần Minh đoán không tệ, Trừ hồ chỉ có Đấu La Đại Lục trên mới có được loại này có được phát hình tác dụng thủy tinh cầu. Cái này trong thủy tinh cầu, đến cùng ghi chép thứ gì? Sau một khắc, cái gặp thủy tinh cầu đàng không mà lên. Ngay sau đó, động phủ mái vòm liền biến thành thiên lam sắc. Tần Minh cảnh tượng xung quanh nhanh chóng biến ảo. Lúc này Tần Minh, phảng phất đưa thân vào một mảnh hư vô không gian bên trong, chu vi chỉ có vô tận hắc ám. Mà liên tại cự ly Tần Minh cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một thân ảnh đạo thân ảnh kia, cùng Tần Minh tương tự. Ngươi là ai? Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, ngươi là ta, ta cũng là ngươi. Đạo thân ảnh kia chậm rãi quay người, bộ dáng đang cùng Tần Minh không hai. Chỉ bất quá tại trên gương mặt kia, nhiều một chút tang thương, cũng nhiều một tia không khỏi mà thành u nghiêm. Tự giới thiệu một cái, ta là trăm vạn năm sau ngươi, thần đế Tần Minh. Đạo thân ảnh kia hiển nhiên nhường Tần Minh trong lòng giận mình. Điều này cũng làm cho Tần Minh càng thêm nô định trong lòng mình ý nghĩ. Người này quả nhiên chính là trăm vạn năm sau chính mình. Ngươi không cần nếm thử cùng ta đối thoại, cái này chỉ là ta lưu lại một đoạn hình ảnh. Ngươi có thể nhìn thấy đoạn này hình ảnh, đã nói lên Tạng Học Hải nhất định là xảy ra chuyện. Thần đế, không thể nghi ngờ nhường Tần Minh nào nào. Xem ra trăm vạn năm sau tự mình đã sớm dự liệu được hôm nay một màn này. Hảo Hảo đối đãi Tạng Học Hải, hắn chính là người về sau thủ hạ trung thành nhất. Tần Minh nghe vậy, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Tàng Học Hải thần hồn không phải đã vẫn diệt, chẳng lẽ còn có thể phục sinh. Ngay sau đó, Thần Đế liền cho Trần Minh giải khai nghi hoặc. Tàng Học Hải đã vượt qua dòng sông thời gian thời điểm, bị Hoang Thiên Đế dư nghiệp tập kích. Kỳ thật Tàng Học Hải chỉ là so Hoang Thiên Đế tình huống muốn tốt một điểm, thậm chí khả năng còn không bằng Hoang Thiên Đế. Bất quá ngươi yên tâm, vẫn diệt thần hồn chính là trăm vạn năm sau Tàng Học Hải thần hồn. Cái này thần hồn vẫn diệt về sau, liền sẽ tự động thoát ly Tàng Học Hải thân thể. Tàng Học Hải ý nghĩ của bản thể liền sẽ trở về. Hiện tại Tàng Học Hải, tất cả ký ức không còn sót lại chút gì. Hắn chính là người trong tay vũ khí lợi hại nhất, rất cường đại một thanh kiếm. Thần đế mở miệng nói. Tần Minh chợt quay người, nhìn phía cách đó không xa nằm ở trên giường Tàng Học Hải. Tại Tần Minh yêu cầu phía dưới, Trương Thông bọn người đem Tàng Học Hải đưa đến Tần Minh trong động phủ. Bởi vì Tần Minh nếu muốn tở ra đáp án, tất nhiên liền không thể rời đi Tàng Học Hải trợ giúp. Nhưng vào lúc này, Tàng Học Hải vậy mà ung dung tỉnh lại. Chỉ bất qua trong đôi mắt, đã sớm không có trước đó kia phần tự tin thần thái, còn lại chỉ có mê mang. Ta đây là ở đâu? Tang Học Hải rãy rủa lấy đứng dậy, nhưng còn chưa chờ hắn đứng dậy, dưới chân mất lực liền lại té xuống. Não bộ đau đớn kịch liệt, nhương Tang Học Hải bộ mặt vặn vẹo đến cùng một chỗ. Ngươi là? Tang Học Hải nhìn qua Trần Minh, đây lẩm bẩm nói. Hắn tại Trần Minh trên thân, cảm nhận được một cỗ vô biên vĩ ngạo. Tang Học Hải lúc này Vậy mà đồ sinh ra một cô muốn đi theo Trần Minh đến chết chấp niệm. Đây là Tang Học Hải trước đó biến mất thần hồn để lại tín niệm, tại ảnh hưởng hắn. Ta là sư huynh của ngươi, cũng là ngươi đại ca. Trần Minh chậm rãi mở miệng nói. Sư huynh, đại ca. Tang Học Hải liều mạng nhớ lại, hắn muốn nhớ lại hết thảy. Chỉ bất quá tùy theo mà đến, là đến từ linh hồn chỗ sâu kịch liệt đau đớn. Người trước nghĩ ngươi thật tốt. Tốt, sư huynh. Tang Học Hải lúc này trong đầu là một mảnh trống không. Tần Minh danh tự trong nháy mắt liền chiếm cứ hắn toàn bộ ý thức. Sau một khắc, hắn liền ngủ thẳng say. Trên linh hồn thương tích chỉ có thể thông qua ngủ say đến hồi phục. Tần Minh gặp Tàng Học Hải thấp đi, lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thần đế. Thời khắc này cảnh tượng này, phàm vật chỉ có Tần Minh có thể trông thấy. Vừa rồi Tàng Học Hải tỉnh lại, vậy mà không có phát hiện cái gì dị thường. Nếu có thể, nhất định phải mau sớm giết chết Thạch Hạo. Thạch Hạo còn sống, chung quy là một cái đại phiền toái. Thần đế lần nữa mở miệng nói: "Ta minh bạch." Thần Minh gật gật đầu. Mặc dù hắn cũng không biết rõ trước mặt đạo thân ảnh này phải chăng có thể nghe được. Chiếc nhẫn kia ta phong ấn 3 tầng, chỉ có thực lực của ngươi đạt đến tiên vương lúc mới có thể mở ra tầng thứ nhất, tiên đế thì là tầng thứ hai. Lúc ngươi đến trong truyền thuyết trời xanh chi thương lúc, tầng thứ 3 sẽ tự động mở ra." Thần đế mở miệng nói: "Xem ra, hết thảy đều cần thực lực a." Tân Minh thu hồi chiếc nhẫn, dị tượng biến mất, hết thảy quay về yên tĩnh. Lúc này Tàng Học Hải tựa như là một cái chưa an thế sự thiếu niên, cuộn mình nằm ở trên giường. Đại sư huynh, giáo chủ có lời mời. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Tại Bổ Thiên giáo bên trong, có thể đạm đương đại sư huynh danh hảo, chỉ có thiên bảng đệ nhất. Ngay tại trước đây không lâu, Trương Thông chủ động đem tự mình thiên bảng đệ nhất vị trí tặng cho Tân Minh. Cái này chẳng những không có gây nên Bổ Thiên giáo đệ tử nghi ngờ, ngược lại còn chiếm được khâm phục tán thưởng. Không ít người cũng biết rõ Trương Thông cùng Tần Minh quan hệ trong đó, nhưng ở trái phải rõ ràng trước đó, Trương Thông có thể chủ động cùng Tần Minh hòa giải, đây không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn kết cục. Nếu như Trương Thông vẫn như cũ đối Tần Minh không dung tha, còn muốn lấy ra tay với Tần Minh, chỉ sợ còn chưa chờ Tần Minh động thủ, Bồ Thiên giáo bên trong đệ tử liền sẽ ra tay đem xử lý, dù là Trương Thông là thiên bảng đệ nhất. Đỉnh núi mặt đất bên ngoài, Tần Minh ở một bên chờ. Hắn lúc này mười điểm nghi hoặc không biết rõ rễ triệu hắn đến đây có chuyện gì. Phải biết, tại hai canh giờ trước đó, hắn vừa mới rời đi nơi này. Vào đi." Tân Minh trước mặt cửa đá ầm vang mở ra, là Tân Minh mở cửa lại là Bổ Thiên giáo giáo chủ. Có thể làm cho nhất giáo chi chủ mở cửa, kia trong mật thất chính là gì nhân vật? Tân Minh không khỏi có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn tại Bổ Thiên giáo giáo chủ trên mặt đọc được một tia kính sợ. Đến cùng là thực lực gì người, lại có thể nhường Bổ Thiên giáo giáo chủ kính sợ? Tại mật thất bản tròn lớn phía trên, Thần Minh còn phát hiện Trịnh Liệt. Lúc này, Trịnh Liệt một mặt cung kính, đang ân cần cầm đầu vị lão giả đưa lên nốt trà. Tam thúc, đây là năm nay mới xuống tới Bình Long Xuân, ngài nếm thử. Trà đạo tại tiên vực cực kỳ hưng thịnh, không ít địa phương cũng chuyên môn vì thế kiến trúc vườn trà. Bất quá trong thế tục trà là nhập phải bọn hắn những này tu sĩ miệng, cho nên liền theo thời thế mà sinh một loại gọi là tiên trà sản phẩm. Tiên trà chính là thiên thần cảnh trở lên tu sĩ Tráng đêm thay phiên là trồng linh trà linh thổ quán thâu chất dính dữa. 30 năm cả đời dài, 100 năm cả đời mầm. Cách mỗi 100 năm, tiên trà mới có thể ngắt lấy một lần. Mà tại tiên vực bên trong, có mười mấy nơi đạt được công nhận tiên trà tuyệt hảo nơi sản sinh. Mà cái này Bỉnh Long Xuân chính là trong đó cao cấp nhất cực phẩm. Mỗi trăm năm sản lượng chỉ có không đến 10 cân, phân đến tất cả đại thế lực trong tay thậm chí đều không đủ ba tiền. Không ít tông môn đem có thể có được Bỉnh Long Xuân xem như tông môn truy cầu. Bởi vì cái này không chỉ là tiên trà, càng là một loại vinh dự cùng thực lực biểu tượng. Lúc này ngồi ở chủ vị, chính là Trịnh Liệt Tam Thức Chính Hành. Chính Hành chính là trên 9 tầng trời dân bản địa, sinh ra tới liền có thiên thần cảnh thực lực. Tăng thêm bộ Thiên Đạo bổ dưỡng, bây giờ niên kỷ không hơn vạn tuổi hơn hắn, cũng đã là nửa bước chí tôn cường giả. Phóng nhãn toàn bộ Bổ Thiên Đạo, có thể tại hơn vạn tuổi liền đạt tới nửa bước chí tôn, thực tế hiếm thấy. Phải biết, Bổ Thiên giáo giáo chủ thực lực bất quá cũng mới nửa bước chí tôn. Bổ Thiên Đạo thực lực còn mạnh hơn Bổ Thiên giáo trên không ít. Trong môn phái không chỉ có được nửa bậc chí tôn cường giả, thậm chí còn có không ít chí tôn cường giả. Trong môn phái người mạnh nhất càng là đạt đến kinh khủng tiên vương cảnh. Các ngươi nói, đây quả thật là Huyền Thiên Tiên Đế mộ táng." Trình huynh chậm rãi mở miệng nói. Là bọn hắn biết được cái này rất có thể thật là tiên đế cổ tàng thời điểm, Trình huynh liền ngựa không ngừng vó thẳng đến tiên vực mà tới. Rốt cục, tại trước đây không lâu đã tới Bổ Thiên giáo. Bổ Thiên giáo giáo chủ vốn không muốn quấy rầy nữa Tần Minh, dù sao Tần Minh tại lần chiến đấu này bên trong bỏ ra không ít tâm huyết, còn bị thương không nhẹ, lý thuyết nghỉ ngơi một trận. Bất quá Trịnh Hành biết rõ về sau, liền lập tức nhường Tần Minh tới nơi này, nói rõ với Trịnh Hành lúc ấy đến cùng sẽ ra chuyện gì tình huống. Trước đây Tần Minh mặc dù đã lời nhắn nhủ đủ rõ ràng, nhưng cái này Trịnh Hành nghe vậy về sau lại cảm thấy trong đó có kỳ quặc, muốn hỏi một lần nữa Tần Minh. Tần Minh có thể cảm thụ ra Cái này Trịnh Liệt tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Lần này tới, liền nhất định là tìm Tần Minh gấp dạ. Bất quá Tần Minh lại là người nào, hắn lại thế nào khả năng sợ bị gây chuyện tử? Trưởng lão xin hỏi. Chính hành tại Bổ Thiên đạo bên trong đảm nhiệm thất trưởng lão, Tần Minh gọi là trưởng lão không quá tự nhiên. Ừm, ngươi nói đi. Chính hành nhưng không có cái gì rõ ràng biểu lộ ba động. Ngay sau đó, Tần Minh đem tự mình trước đó cùng Trịnh Liệt bọn người nói qua lý do thoái thác lại tự thuật một lần. Bất quá lần này Thần Minh nhưng không có may mắn như thế. Kia trình hành, trực tiếp liền bắt lấy tần Minh điểm. Người nói là, kia tử thần chết tại đá vụn vùi lấp bên trong. Trình hành đột nhiên mở miệng đánh gãy tần Minh. Tần Minh có chút không nhanh, bất quả hắn cũng không có nói thứ gì. Cái gặp tần Minh chậm dãi gật đầu, đã chứng minh ý nghĩ của mình. Tử thần là thực lực gì, làm sao có thể tùy tiện bị đá vụn để chết. Mặc dù tần Minh cùng tử thần tìm tòi chính là một cái di tích hạch tâm. Nhưng tử thần thực lực tuyệt không phải là Trần Minh có thể so sánh. Tại Trịnh Hành trong lòng, Trần Minh có thể chiến thắng tử thần nhất định là vận khí cho phép. Bổ Thiên Đạo mặc dù mạnh, nhưng trong đó lại thiếu đi Bổ Thiên giáo cái chủng loại kia đoàn kết, ngược lại có thêm một cỗ để cho người ta 10 điểm không thoải mái khí tức. Lần này Trịnh Hành đến đây, mục tiêu chủ yếu nhất là vì Huyền Thiên Tiên Đế cổ tàng bên trong thần vật. Bọn hắn sai lầm đánh giá Huyền Thiên cổ tàng chân thực cấp bậc, dẫn đến dò xét không được đầy đủ, tông môn đệ tử hy sinh hơn phân nữa. Bất quá ngay cả như vậy, chính hành nhưng như cũ tin tưởng. Những cái kia đồ vật, nhất định còn tại Tần Minh trong tay. La Tần Minh biết được Trịnh Liệt ý nghĩ trong lòng về sau, lập tức có chút coi nhẹ. Có bản lĩnh liền tra, nếu như có thể tra được thần vật tính toán bọn hắn có bản lĩnh. Những cái kia đồ vật đã bị Tần Minh hệ thống thương thành thu về, chỉ cần Tần Minh không chủ động đem trở về, kia phóng nhãn thiên hạ bọn hắn tuyệt đối mua không được kế tiếp. Tần Minh biết rõ, Huyền Thiên Tiên Đế chân quý nhất truyền thừa ngọc phù nhất định còn tại Thạch Hạo trên thân chỉ bất quá bởi vì vấn đề thời gian, Tân Minh không kịp lại tại Thạch Hạo trên thân tìm kiếm viên kia truyền thừa ngọc phù. Kia Hoàng Thiên Đế trước khi chết trước đó, nhất định là đem Thạch Hạo lợi dụng bí pháp đưa điễn. Thạch Hạo cái này vừa chạy, cũng liền đại biểu cho bọn hắn trước đó hết thảy tinh thần trải toàn bộ hưởng phí. Chỉ cần Thạch Hạo còn sống, Tân Minh trong lòng liền 10 điểm khó có thể bình an. Bất quá coi như Hoàng Thiên Đế thực lực lại người tiền, trở lại hiện tại cũng chỉ bất quá là hắn một luồng tàn hồn. Coi như đưa đến lại xa địa phương, chỉ sợ cũng không có khả năng không thể rời đi cái nải tiên vực. Thạch Hạo khả năng đi kia mấy chỗ địa phương, Trần Minh cũng lòng dạ biết rõ, chỉ cần chờ đợi bắt rùa trong hũ liền có thể. Bất quá ngay sau đó, Trần Minh liền nghĩ đến, tại tự mình trước đó đã có một cái Trần Minh rồi. Lần này Hoàng Thiên Đế trở về, nhất định sẽ khuyên bảo Thạch Hạo như thế nào né tránh chính mình. Cứ như vậy, nghĩ phải biết Thạch Hạo đến cùng ẩn thân ở nơi nào cũng không phải là một vấn đề đơn giản. Bất quá Trần Minh tin tưởng chỉ cần thực lực của hắn tăng lên đủ, coi như Thạch Hạo ẩn tàng cho dù tốt, cũng sớm muộn sẽ chết tại hắn trong tay. Không có Hoàng Thiên Đế trợ giúp, Thạch Hạo liền rốt cuộc không có hộ thân phủ. Thiên hạ chi lớn, đem không có hắn dung thân chỗ. Tất cả Bổ Thiên giáo đệ tử đều có thể là ta bằng chứng. Thần Minh mặt không đổi sắc nói, tất cả may mắn còn sống sót Bổ Thiên giáo đệ tử, cũng rất rõ ràng trong đó đến cùng sẽ ra chuyện gì. Bất quá bọn hắn, không ai dám đem Trần Minh nói ra ngoài. Đã là vì đạo nghĩa, cũng là vì cảm tạ Trần Minh nhân cứu mạng. Trịnh Hành thấy thế, lập tức có chút bất đắc dĩ. Cái này Trần Minh đã đem nội tâm của hắn nắm gắt gao. Đang gọi Trần Minh trước khi đến, Trịnh Hành đã sớm hỏi qua đại bộ phận may mắn còn sống sót bổ thiên giáo đệ tử. Tất cả mọi người lời nói đều là đồng dạng. Cái này ngược lại đưa tới Trịnh Hành cảnh giác, Trịnh Hành kết luận, ở trong đó nhất định có văn chương. Bất quá những đệ tử này không nói, Trịnh Hành cầm bọn hắn cũng không có biện pháp. Cho nên hắn liền đem Trần Minh gọi tới. Ngụy tại Trần Minh trên thân mở ra đột phá khẩu. Ngươi nói thần vật cũng bị ngươi nhét vào cổ tạng bên trong, vì sao? Bởi vì lúc ấy ta chỉ lo cứu người. Cái gì đồ vật, cũng không có ta bổ thiên giáo đệ tử sinh mệnh quý giá. Nếu như có gì có thể, ta nguyện ý cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử. Trần Minh ngữ khí âm vang nói, cái này tự nhiên là nói dối, nếu quả như thật có khả năng, Trần Minh đương nhiên sẽ không đem những cái kia thần vật thu về. Không thiếu thần vật, hắn thế nhưng là đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu không phải Hoàng Thiên Đế hoành không xuất thế, Tần Minh làm sao có thể bỏ được theo hệ thống thương thành bên trong hối đoán đồ vật. Coi như Tần Minh lại nghĩ có được dị hỏa, cũng không có khả năng dùng như thế thua thiệt phương pháp đạt được. Chương 369, Thiên nhân tộc, 4000 chữ đại chương. Chính hắn nghe vậy, giữ im lặng. Nếu là đặt ở thượng giới, Tần Minh hắn tất nhiên là không tin. Bất quá phóng trên người Bổ Thiên giáo, lại vô cùng có khả năng. Bổ Thiên giáo mặc dù là đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, Nhưng là tại tông môn cái nhìn đại cục phía trên, lại là tâm hướng một chỗ. Thần Minh đứng ở tại chỗ, cười không nói. Bổ Thiên giáo mặc dù là nhân vật phản diện, nhưng khả năng đủ đứng ở tiên vực mấy chục và năm, dựa vào là tuyệt không phải cái gì hoàn khố đệ tử, mà là có được bản thật rất người. Nếu không phải nhân vật chính hàng chí quang vòng như thế cường đại, bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị nhân vật chính giết đi? Trải qua mấy cái thế giới xuyên thẳng qua, Thần Minh đã sớm quen thuộc cũng công nhận tự mình nhân vật phản diện thân phận. Trong lòng hắn, nào có cái gì chính phái nhân vật phản diện phân chia. Cái gọi là chính phái, có lẽ chỉ là sói đội lốt cừu. Mà nhân vật phản diện mới là có tư cách nhất thắng được phe thắng lợi. Lần này Huyền Thiên cổ tàng sự tình, không còn có người nhắc lên. Phảng phất theo thời gian trôi qua, bị phủ bụi tại lịch sử trường hà bên trong. Tàng học Hải mặc dù đã mất đi ký ức, biến thành một tấm giấy trắng. Nhưng theo tương lai mà đến Tàng học Hải tàn hồn, đối với hiện tại Tàng học Hải cũng sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại Tàng Học Hải đã trở thành thần minh trung thực thủ hạ. Không có thần hồn treo chống, Tàng Học Hải cảnh giới trực tiếp ngã xuống thánh tế cảnh. Cái này đối với Tàng Học Hải tới nói, cũng không phải là một chuyện xấu. Trải qua lần này sự tỉnh, cho Tần Minh cảnh tỉnh. Đó chính là tự mình không nên cái nhằm vào Hoang Thiên Đế Thạch Hạo, còn có nghĩ biện pháp gạt bỏ Thạch Hạo tất cả cánh chim. Dù là Thạch Hạo có thể sống đến cuối cùng, chỉ sợ cũng chỉ là một người cô đơn. Mà Tần Minh hàng đầu mục tiêu, chính là Vân Hi. Vân Hy chính là thiên nhân tộc thánh nữ, tại thiên nhân tộc địa vị bên trong cực kỳ tôn cao. Mặc dù bên ngoài xem, thiên nhân tộc thực lực có lẽ không bằng Bổ Thiên giáo. Bất quá nếu bàn về ẩn tàng thực lực, Bổ Thiên giáo thực lực tuyệt đối so không lên thiên nhân tộc. Không đừng nói, liền đơn thuần thiên nhân tộc lão thiên nhân. Trước đây chính là khinh thường Cửu Thiên thập địa, chinh chiến 3000 châu đạo tồn tại. Mặc dù như hôm nay nhân tộc Huy Hoàng đã không giống ngày xưa, bất quá lạc đà gầy so ngựa lớn, thần minh cũng không dám vết lở bất quá nhằm vào thiên nhân tộc hành động, tuyệt đối không thể chính các loại đến bổ thiên đạo về sau lại tiến đi. Thạch Hạo đã theo Hoang Thiên Đế tàn hồn chỗ biết được hết thảy, mà Vân Hi là hắn tương lai thê tử sự tình tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm hắn. Thạch Hạo không phải người ngu, tự nhiên có thể đoán được Tần Minh chắc chắn ra tay với Vân Hi. Châm thì sinh biến. Một khi Thạch Hạo đem Vân Hi cứu đi, kia hết thảy cũng đem thất bại. Lần này thảm trạng sẽ ở một cái khác thế giới song song tái diễn. Thần Minh tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xuất hiện. Muốn đi vào Thiên Nhân tộc, Liêu Thần chính là một cái chìa khóa. Bất quá khi Trần Minh tiến vào bộ Thiên giáo về sau, Liêu Thần liền lặng yên không tiếng động biến mất. Cho tới bây giờ, cũng một mực chưa từng gặp hắn xuất hiện. Khó nói Liêu Thần thật ly khai rồi. Thần Minh không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không. Liêu Thần chính là đương thời hiếm có cường giả, có thể đối với hắn tạo thành tổn thương lắc đắc không có mấy. Hướng tri, Thần Minh biết rõ Liêu Thần tính cách Tại hắn khôi phục toàn bộ thực lực trước đó, nếu không phải xuất phát từ cấp bạch, tuyệt sẽ không chủ động xuất thủ. Nghĩ tới đây, Thần Minh nghi hoặc tăng nhiều. Kia Liễu Thần đến cùng đi nơi nào? Có lẽ tìm tới Thiên nhân tộc, đã tìm được đáp án. Hiện tại Liễu Thần đối với Tần Minh tới nói đã không phải là trọng yếu như vậy, tá ma giết lừa sự tình Tần Minh không muốn làm. Nhưng nếu như Liễu Thần thật thành Tần Minh chướng ngại vật, Tần Minh không ngại đem hắn đá một cái bay ra ngoài. Bất luận cái gì chạm tới Tần Minh lợi ích người hoặc thế lực cũng không thể có kết cục tốt. Thiên nhân tộc gần nấp tại Tiên Vân bên trong, là một mảnh độc lập ra không gian. Muốn đi vào Thiên nhân tộc, nhất định phải trước tiến vào một tòa thành. Thiên nhân thành. Thiên nhân thành là Thiên nhân tộc đối bên ngoài cửa ra vào, tất cả nghị thông Thiên nhân tộc tìm kiếm hợp tác hoặc là cái khác liên hệ, đều cần tới trước Thiên nhân thành bên trong chờ. Thiên nhân tộc cường ngạo, bất quá bọn hắn có được vốn liếng này. Trong tộc mấy vị trí tôn cảnh cường giả tọa trấn, thậm chí còn có một vị nửa bước Tiên Vương. Nửa bước Tiên Vương cảnh cường giả, tại tiên vực bên trong đã có thể được xưng là đỉnh tiêm. Đừng nói là tiên vực, chính là cái khác mấy vực, cũng hiếm thấy có nửa bước tiên vương cảnh cường giả. Tân Minh tại Bổ Thiên giáo bên trong tu chỉnh nửa tháng, liền dẫn tự mình mấy tên thân tín đi tới Thiên Nhân Thành. Tân Minh tiến vào Thiên Nhân Thành, tự nhiên không phải lấy Bổ Thiên giáo thiên bảng đệ nhất thân phận tiến vào, mà là mượn một cái Bổ Thiên giáo phụ thuộc tông môn Diệu Nhật tông nội môn đệ tử thân phận. Diệu Nhật tông tại tiên vực bên trong, thực lực chỉ có thể ở vào trung đẳng tiên hạ. Nếu không phải có bộ Thiên giáo bảo bọc, chỉ sợ sớm đã bị người chiếm đoạt. Nói đến, cái này còn cùng Tần Minh có quan hệ. Tần Minh tại một lần thí luyện bên trong, tại đám người bên trong nhìn nhiều một nữ tử vài lần. Nữ tử kia chính là Diệu Nhật tông trưởng môn tôn nữ. Cô bé này trở lại tông môn về sau, trong nháy mắt liền đạt được trí cao vô thượng đãi ngộ. Tất cả mọi người cũng đem nàng nâng bắt đầu. Không bởi vì hắn, cũng bởi vì Tần Minh trong đám người nhìn nhiều nàng liếc mắt. Nhìn nhiều cái nhìn này, phải biến cô bé này vận mệnh. Nghe nói cô bé này trước kia liền cùng tới gần một cái thực lực C xích không nhiều tông môn thiếu gia kết thông gia từ bé, bởi vì chuyện này Diệu Nhật tông còn đơn phương xé bỏ ước định. Đối mặt với Diệu Nhật tông ngồi ước, kia tông môn trưởng giả chỉ có thể nén giận. Không bởi vì cái khác, cũng bởi vì Bổ Thiên giáo. Có Bổ Thiên giáo cái này cự phế tại, Diệu Nhật tông liền ngã không được. Thiên nhân ngoài thành, Tân Minh mang theo Tàng Học Hải cùng Quỷ Mị hai người ngụy trang thành Diệu Nhật tông đệ tử, chuẩn bị xếp hàng tiến vào trong thành. Vì thân phận càng thêm rất thật, tần minh càng là thật đem kia rượu nhật tông trưởng giáo tôn nữ mang theo tới. Không thể không nói, cô bé này dáng dấp thật đúng là rất có vài phần tư xác. Nếu là đặt ở Lam Tinh phía trên, định lại là một phương ngu tinh. Nhưng ở cái này nam tôn nữ ti thế giới bên trong, dáng dấp đẹp mắt, chỉ có thể trở thành một loại bi ai. Gà tốt, mặc dù cho tông môn mang đến lợi ích, nhưng lại tống táng hạnh phúc của mình, trở thành công cụ. Nếu là game nên người khác ghen ghét, nhẹ mà bị giết, Nặng thì thế lực sau lưng gặp nạn. Bất quá đối với Tần Minh tới nói, cái này Diệu Nguyệt Ma chẳng qua là tự mình một cái công cụ. Tần Minh lựa chọn mang Diệu Nguyệt Ma đến đây, dự tính ban đầu cũng không phải là đơn thuần dò xét. Không làm ra chút gì động tĩnh đến, làm sao có thể được xưng tụng là nhân vật phản diện? Hắn hiện tại cái hy vọng, Diệu Nguyệt Ma cái này hỏa thủy có thể có chút tác dụng. Diệu Nguyệt Ma tử sắc, quả nhiên đưa tới thủ cửa thành Thiên nhân tộc đệ tử chú ý. Lúc này liền có hai người tới trước người bọn họ. Ngạ Mạn mở miệng nói: "Ta hoài nghi trên người nàng có không cho phép đưa vào trong thành đô vật, nhóm chúng ta nhất định phải tiến hành điều tra. Cái này hai tên thiên nhân tộc đệ tử trong miệng nàng, chỉ chính là Diệu Nguyệt." Diệu Nguyệt mà nghe vậy, lập tức bị Kinh Hái Hoa dùng tất sát. Tuấn Tú khuôn mặt nhỏ lập tức đã mất đi huyết sắc, một bên kia hai tên thiên nhân tộc đệ tử thấy thế có chút hài lòng gật đầu. Đây mới là bọn hắn muốn nhìn đến. "Diệu Nhật tông đúng không?" Cầm đầu đệ tử một bên nhìn xem Tần Minh đưa tới tin tức mật điệp. Một bên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Nguyệt. Trung đảng Thiên Hạ tông môn là không có tư cách tiến vào Thiên Nhân Thành. Bất quá ngươi nếu để cho huynh đệ chúng ta hai cái vui vẻ một cái, nhóm chúng ta liền thật to phát từ bi để các ngươi đi vào. Hai người đồng thời cười râm nói. Cái này hai tên thiên nhân tộc đệ tử ý tứ, ngươi ở chỗ này cũng lòng dạ biết rõ. Nhưng là sắp xếp lên trưởng xà đội ngũ, nhưng không có một người có dũng khí xen vào việc của người khác. Phải biết, bọn hắn đều là muốn đi vào thiên nhân trong thành người. Nếu là đắc tội cái này hai tên đệ tử, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ tiến vào Thiên Nhân Thành. Thiên Nhân tộc gương ngạnh có tiếng, bao che khuyết điểm cũng là có tiếng. Nếu là bọn hắn dám phản kháng, chỉ sợ tính mệnh đều sẽ bỏ ở nơi này. Nếu là diễn kịch, đùa giỡn liền muốn diễn nguyên bộ. Đúng lúc này, Thần Minh run run dậy dậy đứng dậy. Thanh em có chút nói lắp nói, hai người, đại nhân, có thể hay không giàn xếp một cái, phóng nhóm chúng ta đi vào. Cơ hai tên thiên nhân tộc nhìn thấy Trần Minh bộ dáng như vậy, lập tức có chút chán ghét. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn cũng không muốn buông tha Trần Minh. Trần Minh là không lấy bọn hắn ưa thích, nhưng Diệu Nguyệt mà thế, nhưng là một cái mỹ nhân a. Đại nhân, đây là nhóm chúng ta yêu kính. Ngài, Trần Minh đem một cái hầu bao lặng lẽ nhét vào cầm đầu đệ tử ống tay áo bên trong. Đệ tử kia thấy thế, bất động thanh sắc nhận lấy. Trong vi đặt vào chính là một cái dưỡng thân đan. Phẩm giá không cao, nhưng là rất khó lựa chế. Cho dù ở thiên nhân tộc bên trong, cũng là tương đối chân quý chi vật. Coi như các ngươi thứ thời. Đi vào đi." Hai tên đệ tử kia mở miệng nói. "Ta ơn đại nhân." Thần Minh vội vàng nói. "Cái này hai tên thủ vệ đệ tử nhìn qua Diệu Nguyệt Ma thất tha bóng lưng, 10 điểm không cam lòng chuyển tới. "Sư huynh, hai người kia làm sao có thể như thế cam tâm tình nguyện đem nhóm chúng ta bỏ vào đến?" Diệu Nguyệt Ma khẽ cắn răng nói. Nàng lúc này mười điểm không hiểu, hai người kia vừa mới nhìn về phía Diệu Nguyệt mà ánh mắt, hận không thể đưa nàng ăn sống nuốt tươi. Một cái giường thần đàn, làm sao có thể nhường hắn bỏ qua? Thần Minh nghe vậy, chợt cười thần bí. Vừa rồi hắn đem giường thần đàn đưa cho hai tên đệ tử kia thời điểm, cố ý lộ ra một cái cạnh góc. Tại trước mắt bao người, hai người này nếu là Cẩm Tần Minh đồ vật, liền sẽ cho dù tốt ý tứ làm khó Tần Minh. Nếu không xuống tại người khác trong mắt, đưa đồ vật cũng không đưa đồ vật đều là như thế liền sẽ để bọn hắn ngày thường bóc lột được lợi thiếu đi hơn phân nữa. Cái này thủ cửa thành là cái chất béo sống, bọn hắn thế nhưng là phí hết 9 châu 2 hổ chi lực cầu ra ra kiện mại mại mới đến. Như thế không dễ dàng, bọn hắn cũng không thể rời lên tảng đá đập phá chân của mình, chỉ có thể mười điểm không cam lòng đem Tần Minh bọn hắn thả tiến đến. Bất quá bọn hắn mặc dù tiến đến, Tần Minh lại dám đoán chắc, âm thầm khẳng định có người tập trung vào bọn hắn. Đến miệng bên cạnh tử mỡ, bọn hắn không có khả năng buông tha. Thiên nhân thành bên trong cái gọi là an toàn, kia chỉ là nhằm vào ngoại nhân mà nói. Thiên nhân tộc đệ tử nếu muốn xuất thủ, chỉ cần sự tình làm được gần nấp một chút liền tốt. Dù là cuối cùng náo đến thiên nhân tộc bên trong, nếu như phát hiện là bản tộc đệ tử cách làm, cũng không gặp qua tại khó xử. Kia bọn hắn cứ như vậy tùy tiện buông tha chúng ta. Một bên Diệu Nguyệt mà hơi nghi hoặc một chút nói, "Vương Tha nhóm chúng ta, suy nghĩ nhiều quá, chỉ sợ lúc này bọn hắn đang núp ở chỗ nào?" Chuẩn bị lấy như thế nào ra tay với chúng ta? Hiện tại nhóm chúng ta đi đâu? Một bên tàng học hải mở miệng tuân hỏi. Cái này thiên nhân trong thành người ở nơi nào nhiều nhất? Thần Minh mở miệng nói. Phòng đấu giá. Nếu như đoán không tệ, hôm nay vẫn là thiên nhân thành bên trong ít có đấu giá ngày. Sẽ có một chút cực kỳ chân quý bí bảo thả ra, không ít người chuyên môn đi vào thiên nhân trong thành tham gia đấu giá hội, bất quá giá cả không ít. Quỳ Mỹ mở miệng nói. Quỳ Mỹ đã từng tới thiên nhân thành. Cho nên đối trong đó sự tình hiểu khá rõ. Thật sao? Vậy chúng ta đi vào thật ngay thẳng với vạn. Sư huynh, thật đi phòng đấu giá a? Quỷ Mị hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Tới dự tính ban đầu, không phải muốn dò xét tin tức a? Nếu là dò xét tin tức, không phải là ẩn nấp một chút a? Vì sao như thế Chu Dương? Trọng yếu nhất chính là, mấy người bọn họ lần này tới trên thân cũng không có mang tiền a. Nhưng vào lúc này, Diệu Nguyệt mà run run dậy dậy vươn tự mình tay nhỏ ra trong giới chỉ, còn có một số ta mua đồ vật, xưa nay không dùng tiền." Thần Minh lưu manh lời nói, hiển nhiên nhường mấy người khẽ giật mình. Mặc dù rằng này, nhưng bọn hắn cũng không có phản bác. Tại trong lòng bọn họ, Thần Minh chính là mệnh lệnh. "Ngươi là ai, diệu Nhật tông những người kia đi phòng đấu giá." Cách đó không xa một chỗ quán trà nhỏ lầu 2 phòng đơn bên trong, mấy tên tiên nhân tụ tập nhân tụ cùng một chỗ. "Vâng, mà lại là trực tiếp mà đi, thậm chí liền điểm dừng chân cũng không có kịp." Không hổ là tiểu tông môn người, không có kiến thức. Liên điểm dừng chân cũng không có triều, lại càng dễ ra tay. Mấy người tụ cùng một chỗ làm ưu. Cô nàng kia, đúng giờ vô cùng. Đem tới tay về sau, nhóm chúng ta nhất định phải trước nhắm nháp một phen. Trong đó một người nước bọt thậm chí cũng chạy đến trên mặt đất. Vô dụng đồ vật. Câm đầu đệ tử mở miệng nổi giận mắng. Đem tới tay về sau, tự nhiên là đưa cho thiếu chủ. Thiếu chủ vui vẻ, nhóm chúng ta cái gì không có. Kêu mấy tên đệ tử nghe vậy, lập tức phản ứng lại, cười rạng rỡ nói: "Đúng, tự nhiên là thiếu chủ trước hưởng dụng." Phòng đấu giá bên ngoài, Thần Minh mấy người bị thị vệ ngăn lại. Hay là bởi vì tần minh mấy người thân phận? Muốn đi vào trong phòng đấu giá, tông môn tại tiên vực bên trong chí ít cũng phải xếp tới thượng đẳng trở lên. Đây cũng không phải cái gì kỳ thị, cái này chỉ là một quy củ, cũng là một loại chứng minh. Chứng minh ngươi có tiến vào phòng đấu giá tư cách, có thực lực mua xuống bảo vật trong đó. Người không có phận sự Hết thể cấm đi vào. Phóng bọn hắn đi vào đi. Nhưng vào lúc này, một bên tiên nhân tộc đệ tử mở miệng nói, hiển nhiên, đệ tử này nói chuyện vẫn có chút dụng. Thị vệ kia nghe vậy, lập tức cho Tần Minh mấy người tránh ra một con đường. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cũng không có uổng phí tới tốt lắm ý. Thị vệ kia nhìn qua Tần Minh mấy người tiến vào phòng đấu giá về sau, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, đại nhân, vì sao muốn phóng mấy người kia đi vào? Thiếu chủ mệnh lệnh, cái khác ngươi đừng hỏi nhiều. Đệ tử kia thấp giọng hừ lạnh nói. Kia thơ văn nghe được thiếu chủ hai chữ, toàn thân lập tức rung động một cái. Hiển nhiên đệ tử này trong miệng thiếu chủ, tại thị vệ này trong lòng phân lượng không nhẹ. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ nói sai. Đệ tử kia nghe vậy, cũng không có làm khó thị vệ này. Hảo hảo thủ ngươi cánh cửa, những chuyện khác đừng quản. Tiến vào phòng đấu giá về sau, Tần Minh mấy người lập tức phát hiện chu vi khác biệt. Trong phòng đấu giá này mười điểm yên tĩnh, lại mười điểm trang nghiêm cùng bên ngoài khắp nơi tuần tra thị vệ khác biệt, trong phòng đấu giá này rất khó coi đến thị vệ. Chỉ có một ít túi đầu đội vội vàng đi qua, không biết phương nào thế lực người. Đi thôi, nhóm chúng ta qua bên kia. Thần Minh chỉ vào phòng đấu giá hạng thứ nhất. Chương 340, xuất thủ 4000 chữ lại chương. Hạng thứ nhất. Một bên quỷ mị nhất đao chợt khẽ giật mình. Trong phòng đấu giá này hạng thứ nhất, từ trước đến nay là lưu cho có thân phận đại tông môn người. Nếu là mấy người bọn họ lấy bổ thiên giáo đệ tử thân phận đến đây, ngồi tại trên đó cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng là bây giờ mấy người thân phận, bất quá là phổ thông tông môn Diệu Nhật tông. Diệu Nhật tông còn xa xa không có tư cách ngồi tại phía trên. Đi qua liền xong rồi. Trần Minh chậm rãi mở miệng nói, tại Trần Minh dẫn đầu dưới, bốn người trực tiếp ngồi ở trống giống hàng thứ nhất bên trên. Các vị đạo hữu, các ngươi là người cái nào tông môn? Trần Minh vừa mới ngồi xuống, mấy chương gương mặt liền có chút hiếu kỳ bu lại. Thần Minh nhìn qua trên người bọn họ phục sức, lại là Minh Thổ người. Không phải toàn gia không gặp gỡ a. Bất quá bây giờ Trần Minh thân phận là Diệu Nhật tông đại sư huynh, chỉ cần cái này Minh Thổ người không trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không tùy tiện xuất thủ. Diệu Nhật tông. Thần Minh không mặn không nhạt nói. Thần Minh, hiển nhiên nhường những người kia sững sờ. Diệu Nhật tông. Tiên vực có cái gì đỉnh tiêm thế lực tông môn gọi Diệu Nhật tông a? Minh Thổ kia mấy tên đệ tử hơi nghi hoặc một chút liếc mắt nhìn nhau. Cái này tiên vực bên trong, Phạng Phật cũng không có cái gì đỉnh tiên tông môn gọi là Diệu Nhật tông a. Đúng lúc này, hàng thứ hai một tên đệ tử mở miệng nói, "Ta ngược lại thật ra nghe qua Diệu Nhật tông, bất quá kia chỉ là một cái có quách tại Mạnh Châu góc Đông Bắc một cái tiểu tông môn. Truyền thừa không hơn và năm, trong môn phái thực lực người mạnh nhất bất quá cũng mới thánh tế cảnh. Không biết mấy vị này đạo hữu, thế nhưng là tại hạ trong miệng Diệu Nhật tông bên trong người." Thần Minh nghe vậy, cũng không có phủ nhận. Không sai. Chúng ta chính là rượu Nhật Tô người." Tân Minh không thể nghi ngờ phía trước ba hàng đưa tới một trận hiển nhiên song lớn. Một cái chỉ có thể co quắp tại biên giới tiểu tông môn, vậy mà cũng dám ngồi vào hàng thứ nhất. "Nơi này không chào đón các ngươi, các ngươi vị trí ở nơi đó." Kia mấy tên minh thủ đệ tử nghe vậy, lập tức sắc mặt trầm xuống. Sau đó ngón tay chỉ hướng hàng cuối cùng. "Không, ta hôm nay liền muốn ngồi ở chỗ này." Thần Minh hoàn toàn không có nhượng ra ý tứ. Ngay tại vừa mới Thần Minh xem xét cẩn thận một cái chu vi. Tất cả mọi người ở đây, hẳn không có người biết rõ thân phận chân thật của hắn. Người đây là tại đùa lửa." Kiêu Minh thổ đệ tử lần nữa mở miệng nói. Đúng lúc này, cách đó không xa đi tới một tên đệ tử. Nhìn đệ tử này trên người phục sắc, Thần Minh không khỏi vui lên. Lại là Tiệt Thiên giáo. Quả thật là Hoan gia cũng cùng tiến tới. "Vị này đạo hữu, ta khuyên ngươi vẫn là đi đằng sau đi. Nếu không nơi này đạo hữu khởi sướng nội đến." không chỉ sẽ dính dớp đạo các ngươi, chỉ sợ các ngươi phía sau tông môn cũng muốn xẻ ra chuyện. Tiệt Thiên giáo đệ tử lời nói mặc dù bình thản, nhưng trong lời nói giữa các hàng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Minh thủ đệ tử thấy là Tiệt Thiên giáo người, lập tức 10 điểm khó chịu. Cái khác tông môn có lẽ không biết rõ Tiệt Thiên giáo đến cùng là dạng gì tông môn, Minh thủ có thể lại quá là rõ ràng. Chính là một cái hất lên chính nghĩa áo ngoài nguy cô tử. Bất quá Tiệt Thiên giáo người như là đã mở miệng, Bọn hắn cũng không cần thiết bận vì một cái tiểu tông môn cùng Tiệt Thiên giáo lên xung đột. Lập tức 10 điểm khó chịu nói: "Mau cút, mấy vị đạo hữu đi nhanh đi. Các ngươi yên tâm, có nhóm chúng ta Tiệt Thiên giáo tại, bọn hắn không dám bắt các ngươi thế nào." Ngư khí vẫn như cũ là như vậy bình thản. Chỉ bất quá tại cái này mấy tên Tiệt Thiên giáo đệ tử con mắt, lập tức lóe lên một tia không kiên nhẫn. Mấy người kia làm sao như thế không tứ thời, vẫn ngồi ở nơi này bắt đầu Nếu không phải vì Tuyên Dương Tiệt Thiên giáo chủ trì danh nghĩa danh hảo, bọn hắn mới không sẽ ra tay. Thật có lỗi, ta còn là muốn ngồi ở chỗ này. Thần Minh không hề bị lay động nói, "Ngươi, kia mấy tên Tiệt Thiên giáo đệ tử ngứ khí trì trệ. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Tần Minh vậy mà như thế không hiểu ân tình. Mấy vị như vẫn như cũ gian ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách nhóm chúng ta không nói đạo nghĩa." Tiệt Thiên giáo đệ tử lập tức có chút khó chịu nói, "Mấy vị đạo hữu, Bọn hắn như kiên trì ngồi ở chỗ này, mặc cho bọn hắn đi thôi. Đúng lúc này, mấy cái thiên nhân tộc đệ tử xuất hiện ở tại chỗ. Tiệt Thiên giáo đệ tử nghe vậy, liền ngồi xuống cách Tần Minh đối diện vị trí bên trên, bất quá cũng là hàng thứ nhất. Tiệt Thiên giáo người ngồi tại hàng thứ nhất, tự nhiên không người nào dám nói cái gì lời nói, bởi vì bọn hắn có tư cách này. Lúc này không ít người cũng đem cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn phía Tần Minh bọn người, muốn nhìn một cái bọn hắn là thế nào xấu mặt. Bất quá nhưng không có một người có dũng khí tiến lên nói cái gì. Dù sao ai cũng không nguyện ý ở không đi gây sự. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, phòng đấu giá đỉnh ba ngọn đỏ chốt đèn lồng đột nhiên đại phóng sáng ngời, đem toàn bộ phòng đấu giá chiếu vào sáng trưng. Sau một khắc, kia to lớn đấu giá gian hàng thăng lên. Đang đấu giá gian hàng phía trên, còn có một cái tuyệt mỹ nữ nhân. Còn mang theo một chút mị sức lực. Cái này mị sức lực là theo cái này nữ nhân một cái nhăn mày một đám bên trong phát ra. Cái này nữ nhân không đơn giản. Mọi người thỉnh có thứ tự nhập tọa, đấu giá hội sắp bắt đầu. Kia nữ nhân thanh âm không linh tại phòng đấu giá bên trong thanh tịnh quanh quẩn. "Mấy người các ngươi, nhường một cái." Một đạo khinh bị thanh âm truyền đến. Thần Minh nghe vậy, chợt ngẩng đầu. Mở miệng, chính là mấy tên tiên nhân tộc đệ tử. Trong đó hai người, Thần Minh còn nhận ra, chính là thành cửa ra vào hai người kia. Tại mấy người kia sau lưng, còn có một tên nhìn qua thân phận liền không tầm thường thanh niên. Chỉ bất quá thanh niên này xương gò má biến thành màu đen, hốc mắt nổi bật, chỉ sợ lại là một cái trầm mê ở tiểu sắc không thể tự thoát ra được người. Lúc này thanh niên kia ánh mắt, ngay tại Diệu Nguyệt Mạc trên thân du tộc. Trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Diệu Nguyệt Mạc tư sắc không tính là thượng thừa, nhưng chính là loại kia điềm đạm đáng yêu thần sắc, không ngừng ruốt thanh niên kia linh hồn. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là vô luận như thế nào cũng muốn đem nữ tử này cướp được trong tay. Thanh niên này chính là Thiên Nhân tộc thiếu chủ, Thiên Tình bởi vì hắn thân phận, phàm là hắn muốn nữ nhân, liền không có không lấy được tay. Cái này thiên kình mặc dù hào sắc, nhưng hắn tuyệt đối không phải cái gì kẻ lỗ mãng. Phong đấu giá này mặc dù là thiên nhân tộc đưa ra thiết, nhưng cũng tuyệt không phải hắn có thể tùy ý làm bậy địa phương. Bằng không truyền đến hắn phụ thân trong hai, hắn tất nhiên trốn không thoát dừng lại trách phạt. Mấy người các ngươi, tránh ra. Thiên Kình chỉ vào Tần Minh sau lưng một loạt mấy người. Bị điểm trúng mấy người nghe vậy, lập tức có chút tức giận. Bọn hắn tông môn thực lực mặc dù tại tiên vực bên trong tính không được đỉnh tiêm, nhưng cũng là ở vào thượng đẳng. Như thế bị người quá lớn, đây cũng không phải là bọn hắn có thể chịu được. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ người tới khuôn mặt cùng trên người phục sức lúc, lập tức sợ. Cùng thiên nhân tộc thiếu chủ so sánh, bọn hắn hiển nhiên còn chưa đủ xem. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, bọn hắn dám cam đoan, bọn hắn phía sau tông môn nhất định sẽ không quản sống chết của bọn hắn. Nghĩ tới đây, mấy người bọn họ vội vàng ngậm miệng lại xám xịt đến hàng thứ tư không vị trí phía trên. Thiên Kình hết sức hài lòng yên tâm thoải mái ngồi ở vị trí bên trên. "Tiểu tử, đem cái này nữ nhân nhường cho ta, ta cho ngươi một cái thượng cổ thần binh như thế nào?" Thiên Kình tại Trần Minh bên tai nói khẽ. Trần Minh nghe vậy, nhíu mày. "Ngươi là cái gì đồ vật?" Trần Minh, nhường tiên nhân tộc mấy người khẽ giật mình. Tại tiên nhân tộc mợ trong phòng đấu giá, vậy mà không biết Thiên Kình, đây thật là buồn cười. Thiên Kình cũng không nghĩ tới Tần Minh nói lời nói vậy mà như thế không có khả năng. Thẹn quá hóa giận phía dưới, chợt mở miệng. "Tiểu tử, ngươi đây là tại môn chết." Thiên Kình thực lực mặc dù không cao, nhưng là sau lưng của hắn chính là Thiên Nhân tộc. Nếu như hắn nghĩ, Tần Minh tuyệt đối không có khả năng còn sống ly khai Thiên Nhân thành. Tần Minh nghe vậy, trực tiếp chuyển đầu sang chỗ khác. "Tiểu tử, ta cam đoan sẽ đem đầu của ngươi bẻ xuống làm cầu để đá." Thiên Kình lần nữa mở miệng nói. "Ồ, phải không?" Đúng lúc này, Tần Minh đột nhiên đứng dậy. Một cỗ đại lực, vậy mà trực tiếp bắt lấy Thiên Kình cánh tay trái. Thiên Kình hiển nhiên không nghĩ tới, cái này Tần Minh cũng dám đột nhiên xuất thủ. Rang rắc. Tần Minh vậy mà sinh sinh đem Thiên Kình cánh tay trái dúi léo xuống tới. "Giết hắn cho ta." Thiên Kình che lấy không ngừng chảy máu vai trái, giống to. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn làm cho váng, bọn hắn không nghĩ tới, Tần Minh vậy mà thật có dũng khí xuất thủ, mà lại xuất thủ mục tiêu lại còn là thiên nhân tộc thiếu chủ thiên kình. Cho ta bắt hắn lại. Khoảnh khắc về sau, thiên nhân tộc mấy tên trưởng lão liền xuất hiện ở tần minh quanh thân. Những này trưởng lão hiển nhiên là thường trú tại trong phòng đấu giá, phụ trách giữ gìn trật tự. Chính vì vậy, những này trưởng lão thực lực tuyệt đối không thấp. Thực lực thấp nhất cũng tại độn nhất cảnh, thậm chí còn có một người là nửa bước chí tôn cảnh cường giả. Nửa bước chí tôn, phải biết, Bổ Thiên giáo giáo chủ bất quá cũng mới chỉ là nửa bước chí tôn cảnh. Tại tất cả mọi người trong lòng, Thần Minh mấy người nhất định phải chết thảm ở những này trưởng lão vây công phía dưới. Lúc này ở quỷ mị trong lòng, chỉ có không giảng hòa biệt khuất. Hắn không nghĩ tới, Thần Minh vậy mà như thế không lý trí. Tại trước mắt bao người, liền có Dũng Kỳ đối thiên nhân tộc thiếu chủ xuất thủ. Ngươi nếu là nghĩ động thủ không ai cả ngươi, chí ít cũng phải tại ít người địa phương động thủ đi. Hiện như tốt, tựa như xuyên phá tổ ong vỏ vẽ. Bất quá một bên tàng học hải chẳng những không có e ngại, ngược lại còn thập phần hưng phấn. Hắn bản thân liền là một cái phần tử hiếu chiến. Hiện tại Tần Minh mặc dù còn chỉ là thánh tế cảnh đại thành, nhưng chỉ cần Tần Minh nguyện ý, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá đến hư đạo cảnh. Tăng thêm chí tôn trọng đồng cùng chí tôn cốt ý lực, lại thêm mới vừa từ hệ thống thương thành bên trong hối đoái ra dị hỏa, cùng độn nhất cảnh cường giả một trận chiến, cũng không phải là không thể được. Bất quá chí tôn cốt cùng trọng đồng đều luôn trước che dấu, còn tại Tần Minh còn không nghĩ tới sớm tiết lộ thân phận của mình bất quá dị hỏa, lại là có thể tùy ý sử dụng. Kia mấy tên trưởng lão vừa định xuất thủ, liền gặp được tần minh quanh thân phiêu đã mây đám kỳ dị nhan sắc hỏa diễm. Đây là thiêu đốt lên nước. Đây là cái gì? Tốt nồng đậm sinh cơ. Hiển nhiên, cái này dị hỏa đổi mới bọn hắn nhận biết. Đừng nói tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, chính là tại cái này tiên vực lịch sử trưởng hạ bên trong, phảng phất cũng không có liên quan tới cái này kỳ dị hỏa diễm ghi chép. Đây rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người không khỏi đều có chút nghi hoặc. Sau một khắc, mấy đám dị hỏa nổi bắn ra mã ra, tới gần hai tên ở vào đoạn trước nhất tiên nhân tộc trưởng lão. Kia hai tên trưởng lão còn không tới kịp phản ứng, cái này hai đoàn dị hỏa cũng đã vọt tới trước mặt bọn hắn. Một tên tiên nhân tộc trưởng lão góc áo bị nhăn lửa, cái gặp hắn liều mạng như muốn dập tắt. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công, kia kim tẩm ti chế danh xưng có thể cách tuyệt thiên phía dưới hỏa diễm thượng cổ thần vật, vậy mà tại dị hỏa thiêu đốt phía dưới từng tấc từng tấc biến thành tro tàn. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Kia trưởng lão trợn căn giận, trực tiếp đem trên người đạo phục cởi ra. Nhưng đã muộn. Đúng là hắn vừa mới do dự một khắc này, dị hỏa đã theo tóc của hắn bắt đầu thiêu đốt thân thể của hắn. Ngay sau đó, kia dị hỏa thiêu đốt diện tích trong nháy mắt phóng đại, trong khoảnh khắc liền cháy rụi cái này trưởng lão nửa bộ thân thể. Kia trưởng lão thất kinh, đã đã mất đi phản ứng năng lực. Hắn hiện tại chỉ có thể bản năng trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại. Có thể chỉ mới nghĩ bằng vào cái này, tựa như dập tắt dị hỏa, hiển nhiên là ý nghĩ háo huyền. Tại mọi người sợ hai ánh mắt phía dưới, tên này đột nhất cảnh trưởng lão trực tiếp hóa thành tro tàn. Cái này cũng chưa hết, dị hỏa còn tại không ngừng thiêu đốt lấy đoàn kia tro tàn, thẳng đến hóa thành hư vô. Đám người thấy thế, hai mặt nhìn nhau. Loại thủ đoạn này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, không có một loại hỏa diễm có thể đến như thế cường đại. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Nhất thời phía dưới, vậy mà không người nào dám lại tiến lên. Cái này cũng không trách bọn hắn, đang lộng rõ ràng cái này dị hỏa đến cùng là lai lịch thế nào trước đó, không có người còn dám động thủ. Vễn xe đổ đang ở trước mắt, đột nhất cảnh trưởng lão tại cái này dị hỏa phía dưới cũng không có chút nào sức chống cự, bọn hắn cùng tiến lên chỉ sợ cũng không có cái gì kết cục tốt đẹp. Thần Minh cảm thụ được thể nội cuồn cuộn khí huyết, cưỡng ép ép xuống. Lấy thánh tế cảnh thôi động dị hỏa, hiển nhiên cũng không nhẹ nhõm bất quá cái này không thể để cho người ở chỗ này nhìn ra, bằng không chỉ sợ hôm nay liền thật muốn xẻ ra chuyện. Tân Minh sở dĩ có thể như thế dứt khoát liền chém giết một tên độn nhất cảnh trưởng lão, một là những người này chưa thấy qua dị hỏa, không biết nên như thế nào đối lập. Thứ hai là tên này trưởng lão hiển nhiên ỷ vào tự mình độn nhất cảnh thực lực, phất lở. Bất quá cũng may, thần minh mục đích đạt đến. Người ở chỗ này, không có một người có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này liền Thiên Kình cũng sẽ không tiếp tục la lên mà lả ngơ ngác đứng tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, thần minh vậy mà mạnh như vậy. Một bên quỷ mị cũng là giật nảy mình, đột nhất cảnh tại Bổ Thiên giáo bên trong cũng là trưởng lão một cấp. Thế nhưng là cái này trưởng lão tại Tần Minh trong tay, vậy mà sống không qua một hiệp. Vậy cái này chẳng phải là liền đại biểu cho có thể cùng Tần Minh chống lại, chỉ còn lại có những cái kia giáo chủ cùng thái thượng trưởng lão. Ngươi đến cùng là ai? Thiên nhân tộc cùng ngươi ngày xưa không oán, gần đây không thủ, vì sao muốn đến ta thiên nhân thành đại náo một trận? Cầm đầu nửa bước chí tôn cảnh Thiên nhân tộc trưởng Lão Trầm giọng nói: "Hắn 10 điểm không thể lý giải, Tần Minh tại sao lại đột nhiên không có dấu hiệu ra tay với Thiên Kình?" Bất quá sau một khắc, hắn nhìn thấy Tần Minh sau lưng Diệp Nguyệt, lại liên tưởng một cái hướng Nhật Thiên giờ cao phong cách làm việc, trong nháy mắt liền minh bạch hết thảy. Định lại là bởi vì nữ nhân. Hắn có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn thoáng qua Thiên Kình. Quả thật là hộ phụ quyền tử. Thiên nhân tộc tộc trưởng chính là một tên uy danh hiển hách cường giả. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới vậy mà có được một cái như thế Bao Cỏ nhi tử? Có thể coi là lại Bao Cỏ, đó cũng là Thiên Nhân tộc thiếu tộc trưởng. Nếu như hôm nay không muốn biện pháp đem Thiên Kình cánh tay trái muốn trở về, chỉ sợ bọn hắn trở về đều muốn nhận trọng phạt. Cái này tộc trưởng thế nhưng là mười điểm yêu chiều tự mình đứa con trai này. Đem thiếu chủ cánh tay trái giao ra, ta có thể thả các ngươi ly khai." Kia trưởng lão mở miệng nói. Một bên Thiên Kình nghe vậy, lập tức gấp. "Tam trưởng lão, "Giễn cho ta cái này tiểu tử." "Không thể để cho hắn đi a." Ngậm miệng, Tam trưởng lão hừ lạnh nói. "Cái này Tam trưởng lão?" Tại Thiên Kính trong lòng hiển nhiên còn có chút địa vị. Nghe thấy Tam trưởng lão giận dữ mắng mỏ về sau, trong nháy mắt ngậm miệng lại. "Ngươi nói là cái này?" Thần Minh giơ lên Thiên Kính cánh tay trái. Sau một khắc, Tần Minh bên cạnh dị hỏa trực tiếp đem cái này Thiên Kính cánh tay trái đốt thành hư vô. Kia Tam trưởng lão sắc mặt lập tức hết sức khó coi. Chương 341 Liêu thần hiện thân, bốn ngàn chữ đại trương. Người muốn chết. Thiên nhân tộc tam trưởng láo không nghĩ tới, thần minh vậy mà thật có dũng khí xuất thủ. Thiên kình cánh tay bị hủy diệt về sau, thì tương đương với là một người phế nhân. Dù sao thiên hạ mặc dù lớn, nhưng lại không cách nào tìm đến tương đồng hai người, sau đó lây hắn cánh tay cho thiên kình nối liền. Lúc này tam trưởng láo đã có thể đoán được, là tộc trưởng biết rõ việc này về sau, sẽ như thế nào nổi giận. Người chém thiếu chủ một cánh tay ta liền lấy ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực tính mạng của tất cả mọi người đến chống đỡ." Tam trưởng lao thấp giọng quát. "Ngươi ở chỗ này nghe vậy?" Nhìn về phía Tần Minh, ánh mắt lập tức tràn đầy thương hại. Diệu Nhật Tông bất quá là ở chết một góc tiểu tông môn, cùng thiên nhân tộc so sánh thậm chí đến sâu kiến cũng tính toán không lên. Tại bọn hắn trong mắt, nhất định là Tần Minh dựa vào tự mình có mấy phần thực lực, liền không coi ai ra gì. Thật sự là hết ngồi đại giếng. Tại bọn hắn trong mắt, Tần Minh hành động chẳng những hại chính bọn hắn Còn hại bọn hắn phía sau sư môn trưởng bối. Thật sự là tác nhiệt a. Các vị đạo hữu, đấu giá hội bởi vì đột phát tình trạng, tạm thời hủy bỏ. Như lại triệu khai đấu giá hội, nhóm chúng ta sẽ cái khác thông tri. Ban đấu giá phía trên nữ nhân, vẫn như cũng là cười tủm tìm nói. Chỉ bất quá tại kia tuyệt mỹ trên mặt, đã phủ lên một tầng băng sương. Thiên Kình làm thiên nhân tộc thiếu chủ, ở trong phòng đấu giá xảy ra chuyện, cái này nữ nhân làm sao có thể không buồn nộ. Tân Minh đảo mắt chu vi, Lúc này đã có mấy trăm tên thiên nhân tộc thị vệ tới gần. Thực lực thấp nhất cũng tại thành tế cảnh. Đã mô hợp. Thần Minh 10 điểm khinh thường nói: "Những này thiên nhân tộc tộc nhân nhìn thực lực cũng rất mạnh, nhưng là ở trong mắt Trần Minh, lại là không đáng giá nhất tới. Cảnh giới phù phiếm, 10 điểm không ổn định. Hai người các ngươi bảo vệ tốt Diệu Nguyệt mà là được, cái khác giao cho ta." Trần Minh chậm rãi mở miệng nói: "Sư huynh, một mình ngươi được sao?" Một bên Tàng Học Hải có chút lo lắng nói: "Yên tâm." Những người này còn không đả thương được ta." Tân Minh mở miệng nói. "Côn vọng." Tân Minh thanh âm không nhỏ, giữa bọn hắn trò chuyện rõ ràng rơi vào trong tai của mỗi một người tại chỗ. Nói thật, Tân Minh lấy lôi đỉnh thủ đoạn kích chém giết thiên nhân tộc tên kia độn nhất cảnh trưởng lão, quả thực những người ở chỗ này đều kinh hãi một cái. Bất quá bọn hắn cũng không phải đồ đần, rất nhanh liền phát hiện Tân Minh căn bản không có nhìn qua dạng như vậy nhẹ nhõm. Thiên nhân tộc đám người mặc dù không cách nào kết luận Tần Minh vừa rồi điều động dị hỏa một chiêu kia đến cùng tiêu hao bao nhiêu tiên lực. Nhưng bọn hắn có dũng khí khẳng định chí ít tiêu hao hơn phân nữa. Hiện tại Tần Minh coi như có phải hay không nổ mạnh hết đà, chỉ sợ cũng không có lực lượng tái phát ra giống vừa rồi khủng bố như vậy công kích. Đương nhiên, vì nghiêm cẩn. Hiện tại xuất hiện những này tiên nhân tộc đệ tử chính là dùng để thăm dò Tần Minh. Nhưng vào lúc này, Tần Minh quanh thân khí thế cấp tốc dâng nhiên mã tăng mạnh rồi. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt Tần Minh cảnh giới tu vi vậy mà trực tiếp vượt đến hư đạo cảnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Tần Minh cũng dám tại đại chiến bên trong đột phá. Phải biết, mỗi người tại tự mình sắp đột phá cảnh giới thời điểm, đều sẽ tìm một chỗ tuyệt hảo chỗ an toàn, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm sao có thể giống Tần Minh như thế đường đột, nói đột phá đã đột phá. Bất quá cảnh giới đột phá, cũng không phải một chuyện xấu. Tại cảnh giới đột phá thời điểm, đột phá người quanh thân sẽ hình thành một cái to lớn khí toán. Kia to lớn khí toán sẽ trong nháy mắt ngưỡng đột phá người cảnh giới khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Coi như khôi phục lại đỉnh phong lại như thế nào, một mình ngươi đánh thắng được nhóm chúng ta nhiều người như vậy a?" Câm đầu Thiên Nhân tộc trưởng lão hừ lạnh nói. Lời mặc dù nói như thế, nhưng thần minh tại lời nói bên trong nghe được một tia e ngại. Vừa rồi tên kia trưởng lão hạ chẳng còn rõ muộn một chút mắt, hắn cũng không muốn bước người kia theo gót. Nghĩ tới đây, hắn chợt mở miệng nói: "Các ngươi lên." Kia hơn trăm tên Thiên Nhân tộc đệ tử nghe vậy, nhìn nhau Hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này trưởng lão vậy mà như thế tham sống sợ chết. Tần Minh thực lực không yếu, nếu như Tần Minh vẫn còn trạng thái hư nhược, bọn hắn ngược lại là có thể thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Nhưng là bây giờ Tần Minh, thế nhưng là trạng thái đỉnh phong. Cái này thời điểm nhường bọn hắn tiến lên, không khác là nhường bọn hắn chịu chết. Thế nhưng là Thiên nhân tộc trưởng lão ngay tại đằng sau nhìn xem, bọn hắn không thể không kiên trì xông đi lên. Phải biết, Thiên nhân tộc trừng phạt cũng không phải đùa giỡn. Nếu như hiện nhiên bọn hắn rút lui, chỉ sợ chờ lấy bọn hắn chính là vô tận u ám đông chặt. Vậy còn không như chết. huống chi, ở đây thiên nhân tộc đệ tử có vài trăm người. Thần Minh lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một người. Hắn lại giết, có thể giết mấy cái. Coi như có thể giết tới một nửa, còn có một nửa tỉ lệ sống sót đúng không? Xông lên a. Cái này mấy trăm thiên nhân tộc đệ tử cầm trong tay vũ khí, vọt thẳng đến tần Minh trước mặt. Thần Minh nhìn qua đám người này, không khỏi liên tục cười lạnh. Bọn hắn thật đúng là coi là liền dựa vào bọn hắn cũng có thể chống đỡ được Trần Minh. Cái gặp Trần Minh ống tay áo vung lên, một đoàn mây đen rơi vào Thiên nhân tộc đệ tử bên trong. Những cái kia Thiên nhân tộc đệ tử thấy thế, hiển nhiên khẽ giật mình. Đó là cái gì? Công kích a? Thế nhưng là bọn hắn không có tại phía trên cảm nhận được một tia tiên lực ba động. Đoán chừng là dọa người a. Thiên nhân tộc đệ tử thu hồi cảnh giác, lần nữa hướng Trần Minh chém giết tới. Kia mây đen chính là đường môn ám khí bạo vũ lê hoa châm. Mấy vạn cây hoa lê châm, trong nháy mắt đem cái này mấy trăm tên tiên nhân tộc đệ tử tới lạnh gáy tim. Những cái kia tiên nhân tộc đệ tử căn bản không biết rõ ám khí loại này độ vật, hoàn toàn đem không nhìn. Nhưng là sau một khắc, hoa lê châm trực tiếp đâm vào thân thể của bọn hắn. Không ít tiên nhân tộc đệ tử thấy thế, lập tức minh bạch. Những này không có tiên lực ba động hoa lê châm, chỉ sợ không phải cái gì dọa người độ vật, là có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Không ít kịp phản ứng đệ tử, nhao nhao sử dụng tiên lực đem thể nội hoa lê châm dung ra bên ngoài cơ thể, nhưng cũng không ít quỷ xui xẹo, kia hoa lê châm theo mi tâm rơi xuống, trực tiếp đâm vào đầu góc của bọn hắn, trực tiếp đoạn tuyệt bọn hắn sinh cơ. Có thể nói, Tân Minh không cần tốn nhiều sức, liền giết chết chí ít 80 tên thiên nhân tộc đệ tử. Kia Tam trưởng lão ở phía sau thấy thế, lập tức thẹn quá thành giận nói: "Một đám phế vật." Tam trưởng lão có lớn, lập tức nhường bọn hắn có chút mặt đỏ tới mang tai, cũng không trách bọn hắn. Đúng là bọn hắn chưa từng gặp qua đường môn ám khí loại này đồ vật. Bất quá như là đã thấy qua, Tần Minh nếu như lần nữa sử xuất, tự nhiên không cách nào đối bọn hắn tạo thành mấy mai tổn thương. Bất quá Tần Minh, tự nhiên là không chuẩn bị sử dụng chiêu thứ hai. Ám khí, ám khí, một lần hiệu quả liền có thể. Tại mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Tần Minh lần nữa tế ra dị hỏa. Chạy a. Những nãi thiên nhân tộc đệ tử gặp Tần Minh tế ra dị hỏa, sắc mặt lập tức đại biến. Cái này dị hỏa kinh khủng bọn hắn thế nhưng là lẫnh hội quá, chỉ cần bị nhiễm phải mẩy may, chỉ sợ mạng nhỏ liền khó giữ được. Thế nhưng là cái này chính giữa thiên nhân tộc trưởng lão ý muốn, cái này dị hỏa 10 điểm tiêu hao tiên nguyên, Tần Minh chỉ cần sử dụng dị hỏa, liền đại biểu Tần Minh định lại muốn tiêu hao đại lượng tiên lực. Tần Minh lực lượng trong cơ thể là tuyệt đối không đủ hắn tiêu hao thi triển 2 lần dị hỏa. Chỉ cần có thể tiêu hao hết Tần Minh, kia bọn hắn chém giết Tần Minh chính là dễ như trở bàn tay. Ngược lại là những này thiên nhân tộc đệ tử tính mệnh, tại bọn hắn trong mắt đã không có trọng yếu như vậy. Thiên nhân tộc đệ tử trăm vạn, có thể tu luyện 10 cái bên trong chí ít cũng có 7 cái. Cái này vài trăm người tính mệnh, không đáng tiền. Mang theo hậu thiên nhân tộc trưởng lão sinh sinh độc xúc xuống dưới, những cái kia thiên nhân tộc đệ tử lần nữa theo gào xung tới. Bất quá lần này, bọn hắn trở nên cẩn thận nghiêm túc bắt đầu. Tất cả phòng ngự chiêu số cũng dùng ra. Cái gì kim trung tráo, thiết bố sam, có cái gì liền dùng cái gì. Thậm chí còn có hai người đem tự mình quần đỏ xái đem ra, dùng bọn hắn trông tục nói, quần đỏ xái có thể bảo mệnh. Cái này buồn cười một màn, Thần Minh thấy thế tự nhiên là buồn cười. Muốn dựa vào mấy đầu quần đỏ xái, liền ngăn trở Di Hỏa. Đây quả thực là ý nghĩ háo huyền. Sau một khắc, Di Hỏa đón gió điên cuồng phát ra, phô thiên cái địa dị hỏa trong nháy mắt đem những này tiên nhân tộc đệ tử toàn bộ thôn vệ ở bên trong. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kia mấy tên tiên nhân tộc trưởng lão mặt cũng tái rồi. Tần Minh chân là không có chút nào nể tình, nếu là từng cái xuất thủ, hắn còn có lý do ở một bên quan sát. Thế nhưng là bây giờ xem ra, hiển nhiên là một trận trần trụi lộ sát. Bước vào hư đạo cảnh về sau, Tần Minh thực lực càng thêm mạnh mẽ, dị hỏa chi uy cũng tăng lên không chỉ một cấp bậc. Kia hơn 300 tên thiên nhân tộc đệ tử, vậy mà tại Tần Minh trong tay liền một khắc đồng hồ cũng không có chống nổi, liền tất cả đều bị hóa thành tro tàn. Thiên Hải, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Một bên phòng đấu giá quản sự giận dữ hét. Tại vừa mới chết tại Tần Minh trong tay 300 dư thiên nhân tộc đệ tử bên trong, liền có hắn hai đứa con trai. Tần Minh xuất thủ thời điểm, hiển nhiên là hắn suy yếu nhất thời điểm. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đạo lý, mỗi người đều hiểu. Thế nhưng là cái này Tam Trường lão, vậy mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, sống sờ sờ nhường cái này hơn 300 tên thiên nhân tộc đệ tử toàn bộ bị tiêu chết. Kia tràn ngập hỏa diễm đem Tần Minh trên mặt chiếu màu đỏ bừng, trong phòng đấu giá lập tức tản mát ra một cố kỳ dị thịt nướng mùi thơm. Đám người sau khi người được đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền minh bạch đến cùng là cái gì đồ vật tản mát ra về sau, liền nhao nhao chạy đến góc tường miệng lớn nôn mửa liên tu. Kia tam trưởng lão Thiên Hải sau khi người được, sắc mặt hiển nhiên cũng không đẹp. Hắn nếu là nói không sợ, tự nhiên là không thể nào. Hắn cũng không muốn trở thành cái này một đống đống đen xám bên trong một thành viên. Hắn nghĩ xuất thủ, nhưng lại lại mười điểm do dự. Bởi vì hắn không cách nào phán đoán, tần minh đến cùng còn có hay không thi triển dị hỏa năng lực. Phải biết, hắn mặc dù là nửa bậc chí tôn cảnh cường giả, nhưng cuối cùng vẫn còn vẫn như cũ chỉ là độn nhất cảnh. Chí tôn cảnh phía dưới giai sâu kiến, thực lực chênh lệch cũng không lớn. Một khi Tần Minh lần nữa thi triển ra dị hỏa, hắn căn bản không có lòng tin có thể theo kia ngập trời trong biển lửa sống tới. Bất quá cái này đối với Tần Minh tới nói, lại là một chuyện tốt. Hắn có thể thừa dịp cái này cơ hội, điên cuồng khôi phục lực lượng trong cơ thể. Do dự liền sẽ bại trận, lúc này kia thiên nhân tộc trưởng lão do dự Nhưng vào lúc này, một bên yên lặng thật lâu Thiên Kình lần nữa ngẩng dựng lên. Lúc này hắn cánh tay trái vết thương đã trải qua băng bó đơn giản, vết thương đã khép lại. Tuy là như thế, thế nhưng là không có một tay, Thiên Kình trong lòng mười điểm sa sút. Hắn dù sao cũng là thiên nhân tộc tộc trưởng huyết mạch, trong tộc tuyệt sẽ không bởi vì hắn chỉ còn sót một cánh tay mà đối với hắn làm ra cái gì quá mức cử động. Nhưng là không có một cánh tay, tu luyện hy vọng liền giảm đi một nửa. Hắn thiếu tộc trưởng vị trí, liền chưa hẳn có thể giữ được. Có thể cánh tay trái của hắn đã không có, nói cái gì cũng vô sự vô bổ. Bây giờ tại trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là nhất định là đem Tần Minh Thiên Đao vào quả, chém thành muôn mảnh. Ngay cả như vậy, cũng khó có thể bình phục trong lòng của hắn phẫn nộ. Đúng, còn có cái kia nữ nhân, tự mình nhất định phải hảo hảo trả đả một cái. Tam trưởng lão, giết hắn." Thiên Kình mở miệng nói. Tam trưởng lão nghe vậy, lập tức tình thế khó xử. Một phương diện sợ Tần Minh đột nhiên thi triển dị hỏa, muốn hắn mạng nhỏ. Một phương diện khác thì là sợ bởi vì tự mình làm việc bất lợi, bị cái này thiếu tộc trưởng ghi hận bên trên. Nếu như tại tộc trưởng trước mặt thổi cái gió thoảng bên tai, hắn cái này tam trưởng lão vị trí bảo đảm không giữ được ở vẫn là nói chuyện. Nhìn chằm chằm hắn dưới mông cái này vị trí người, thế nhưng là không phải số ít. Cân nhắc phía dưới, tam trưởng lão vẫn là lựa chọn tạm thời không xuất thủ. Cái gì quyền lợi dù hoặc, cũng không bằng cái mạng nhỏ của mình bây giờ tới. Nán ngồi nửa khắc đồng hồ thời gian, tần minh tiêu hao kia bộ phận tiên nguyên cũng đã khôi phục lại. Hiện tại tần minh lần nữa khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nếu như nói đến, tần minh còn phải cảm tạ cái này Tam trưởng lão. Là cái này Tam trưởng lão một mực án binh bất động, mới cho hắn thở dốc thời gian. Bằng không nếu như vừa rồi thiên nhân tộc trưởng lão như ong vỡ tổ mang tới, coi như tần minh có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng trốn không thoát vừa chết hạ trạng. Ngay tại song phương giằng co thời điểm, Bên ngoài đột nhiên truyền ra một đạo lăng lệ quát lớn âm thanh, tựa như một đạo sấm rền, tại tất cả mọi người bên thai nộ tung. "Là ai động con của ta?" La Thiên nhân tộc tộc trưởng. Thiên nhân tộc tộc trưởng chân thực thực lực, chỉ sợ đã đạt đến nửa bước tiên vương. Nửa bước tiên vương cảnh cường giả, một cái ngón tay chỉ sợ cũng là đủ xử lý Tần Minh rồi. Tần Minh không dám giở dự, kéo tàng học hải mấy người liền nhanh chóng lui về phía sau. Lúc này Thiên nhân tộc tộc trưởng đã đi tới Tần Minh trước mặt. "Muốn chạy?" để mạng lại đi. Một đạo to lớn trưởng ấn lăng không hiện hiện, trực tiếp đem mấy người vén đi ra mấy trăm trượng. Thần Minh cưỡng ép đè xuống thể nội quần quần khí huyết. Không hổ là nửa bước tiên vương cường giả, tùy ý một trưởng thần minh đều không thể chịu nổi. Thần Minh không phải người ngu, tự nhiên biết rõ nặng nhẹ. Nếu như còn lưu lại tại chỗ cùng thịnh nộ thiên nhân tộc tộc trưởng nghênh kháng, cùng muốn chết không khác. Thiên nhân tộc tộc trưởng đã xuất thủ, Thần Minh thật có thể đảo tàu a. Lúc này, Trần Minh mấy người tại trong lòng của tất cả mọi người, đã là một cỗ thi thể. Nhưng ngay lúc này, không trung đột nhiên bị xé mở một cái lỗ to lớn. Một cái thô to cành liêu ló ra, nằm ngang ở Trần Minh cùng Thiên nhân tộc tộc trưởng ở giữa. Trần Minh ngừng lại, mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi vẫn là xuất thủ. Tiên tổ khí tức. Kia Thiên nhân tộc tộc trưởng, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn tại cái này cành liêu phía trên, cảm nhận được một cỗ mười điểm nồng đậm lại quen thuộc khí tức. Cố này khí tức, chỉ có Thiên nhân tộc tiền nhiệm tộc trưởng, không tức thần chủ trên thân mới có. Không đúng, cái này cành Liêu phía trên khí tức muốn so kia khủng tức thần chủ trên người càng thêm nồng đậm. Ngươi đến cùng là ai? Thiên nhân tộc tộc trưởng mở miệng nói. Tân Minh lúc này thì là nhìn qua bầu trời. Liêu Thần còn không hiện thân a? Thôi. Một đạo thở dài yếu ớt truyền đến, một đạo thân ảnh rơi tại giữa hai người. Tân Minh còn chưa mở miệng, kia Thiên nhân tộc tộc trưởng lại la hết sức kích động. Bởi vì hắn nhận ra Liễu Thần. Liễu Thần chân dung đến bây giờ còn treo ở Thiên Nhân tộc trong đường. Nếu không phải Liễu Thần đem một giọt chất lỏng đưa cho Khổng Tước thần chủ, chỉ sợ cũng không có Thiên Nhân tộc hôm nay. Chương 342: Chơi một cái trò chơi. 4000 chữ đại chương. Tiểu tử, ngươi không phải rất càn rỡ a? Không phải muốn lột da ta quất ta gần a? Tiên Lãng thật lâu tần minh rốt cục mở miệng. Lúc này đứng tại tần minh cách đó không xa thiên kình nghe vậy, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn gần như cầu khẩn nhìn lấy mình phụ thân, thế nhưng là đạt được chỉ là một cái lạnh lùng ánh mắt. Xem ở đại nhân trên mặt mũi, chuyện này cứ tính như thế. Thiên nhân tộc tộc trưởng cắn răng nói. Nhi tử ném đi một cái cánh tay, chính thế nhưng là cái này làm phụ thân lại không thể là nhi tử báo thù, thật sự là hất ức. Thế nhưng là trong tộc có lệnh, mà hiển nhiên cái này xuất thủ thanh niên cùng Liêu Thần quan hệ không tầm thường. Xem ở Liêu Thần mặt mũi, hắn hôm nay cũng tuyệt đối không thể đối Trần Minh xuất thủ. Đi. Thiên nhân tộc tộc trưởng cơ hồ là từ trong hàm răng trui ra cái chữ này. Rất hiển nhiên, hắn không cam tâm. Thế nhưng lại lại không có biện pháp, hắn cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực. "Các loại, ta để các ngươi đi rồi sao?" Tân Minh đột nhiên mở miệng nói. "Tân Minh, không thể nghi ngờ nhường tất cả mọi người ở đây khẽ giật mình. Hắn có thể nhặt một cái mạng, tại bọn hắn xem ra đều là 10 điểm may mắn. Bọn hắn không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là Tân Minh không buông tha. Vậy ngươi muốn thế nào?" Thiên nhân tộc tộc trưởng trong lời nói đã tràn đầy sát ý rất hiển nhiên, tần minh lại một lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn. Có ý tứ gì? Ta hôm nay liền muốn mệnh của hắn. Tần Minh híp lại hai mắt, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi làm càn." Lúc này thiên nhân tộc tộc trưởng đã bị tức toàn thân phát run. Vô luận như thế nào, hắn đều là nửa bước chân tiên cảnh cường giả. Phóng nhãn toàn bộ tiên vực, cũng không có mấy người có thể sánh vai cùng hắn. Nếu không phải Cố Kỵ Liễu Thần, chỉ sợ hắn sớm đã đem Thần Minh tại chỗ xé nát. Lúc này Liêu Thần cũng mười điểm không vui. Hắn không nghĩ tới, Thần Minh vậy mà như thế không biết tu liễm. Hắn căn bản không muốn cứu Thần Minh, nhưng là bởi vì ước định ban đầu, Liêu Thần không thể không xuất thủ. Thần Minh hành động, đã chạm đến hắn ranh giới cuối cùng. Thần Minh nhìn chằm chằm Thiên Kình, không nói gì. Thiên Kình chết sống, cũng không tỏ yếu. Thần Minh muốn làm, chính là nghĩ thăm dò một cái Liêu Thần thái độ. Thần Minh, ngươi quá mức Liêu Thần đã có chút tức giận. Từ trước đến nay khiêm tốn ôn hòa hắn, chưa từng có tức giận như vậy qua. Cho dù là đối mặt mấy tên tiên đế vây công, chính là bại cũng là bị bại hắn chỗ. Liêu Thần làm việc, từ trước đến nay có tự mình một cái tiêu chuẩn. Giống hôm nay, lại là lần thứ nhất. Một bên quỷ mị cùng tàng học hại đã đem tim nhảy tới cổ rồi, sợ Tần Minh chọc giận vị này đột nhiên xuất thủ cường giả. Vạn nhất vị cường giả này cũng không vui, bỏ mặc bọn hắn. Kia mấy người bọn họ hôm nay Chị sợ cũng thật muốn ngẩn cụ tỏi. Bất quá Tần Minh xưa nay không làm không nắm chắc sự tình, hắn dám đoán chắc, chỉ cần Tần Minh hôm nay không xuất thủ diện toàn bộ thiên nhân tộc, Liêu Thần là tuyệt đối sẽ không quyết liệt với mình. Dù sao hai người ước định trước đây, đối với tại con đường tu luyện một mực truy cầu cực hạn Liêu Thần tới nói, vì thế trên lưng nhân quả tạo hóa không thể nghi ngờ là luân công. Cho nên, tùy tiện Liêu Thần sẽ không ruồng bỏ tự mình lập hạ ước định. Muốn đột phá tiên đế, liền không thể tùy tiện lưu lại nhân quả. Nếu không khi hắn nếm thử đột phá bích chướng thời điểm, cái này rất có thể trở thành hắn mất mạng phụ. Thiên Kình, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tân Minh đứng dậy, kiếm trong tay trực tiếp gác ở Thiên Kình trên cổ, bất quá nhưng không có vội vã chém đi xuống. Thiên Kình thấy thế, doa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn làm Thiên Nhân tộc thiếu chủ, cái gì thời điểm gặp qua loại này tư thế? Từ trước đến nay đều là hắn lấy tính mạng của người khác, uy hiếp tính mạng của hắn vẫn là lần thứ nhất. Phu thân, cứu ta! Thiên Kình gần như cầu khẩn mở miệng nói. Lúc này Thiên Nhân tộc tộc trưởng rốt cuộc kìm nén không được, toàn bộ thân ảnh đằng không mà lên. Mục tiêu của hắn chính là Trần Minh. Nếu như Liễu Thần không xuất thủ, sau một khắc Trần Minh liền sẽ chết thảm ở Thiên Nhân tộc tộc trưởng trong tay. Nhưng Trần Minh không có sợ hãi, hắn dám cam đoan, Liễu Thần nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên, Liễu Thần trực tiếp ngăn tại Thiên Nhân tộc tộc trưởng trước mặt. "Đại nhân, ta kính ngươi là Thiên Nhân tộc làm ra cống hiến, mới khắp nơi nhượng bộ." Thế nhưng là các ngươi khác cho rằng, nhóm chúng ta thiên nhân tộc liền tốt ứng hiệp. Hôm nay nếu như nhi tử ta xảy ra chuyện, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ ly khai. Ta chính là cái này tộc trưởng không làm, cũng muốn giết các ngươi, bằng không hưởng làm người cha. Lúc này thiên nhân tộc tộc trưởng tựa như một đầu nổi giận sư tử. Thu tay lại đi." Liêu Thần mở miệng nói. Thần Minh nghe vậy, vậy mà thật thu hồi tự mình kiếm trong tay. Liêu Thần thấy thế, nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Xem ra Trần Minh còn không có mất lý trí, còn vì tự mình lưu lại một tia chỗ trống. Nhưng sau một khắc, Tần Minh vậy mà trực tiếp đi tới Thiên Nhân tộc tộc trưởng trước mặt. Mọi người đều là khẽ giật mình, không minh bạch Tần Minh rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Cái gặp Tần Minh nằm ở Thiên Nhân tộc tộc trưởng bên hai, nhẹ giọng mở miệng nói: "Tin hay không, trong vòng nửa năm, ta có thể để ngươi toàn bộ Thiên Nhân tộc chết hết." Côn vọng. Thiên Nhân tộc tộc trưởng nghe vậy, mười điểm khinh thường nói: "Cái này Tần Minh, chỉ sợ bị hóa điên." Tự mình cùng một người điền so sánh cái gì sức lực? Tất cả mọi người ở đây, thậm chí bao gồm quỷ mị ở bên trong, đều cho rằng Tần Minh điên rồ. Bất quá chỉ có Liêu Thần, đáy lòng sinh ra một tia không tốt ý niệm. "Nếu ngươi không tin, chúng ta liền đến chơi cái trò chơi." Tần Minh liếm liếm đôi môi khô khốc. "Nếu là trò chơi, vậy liền cần phải có thẻ đánh bạc." Mà bắt đầu thẻ đánh bạc, chính là hắn. Thiên nhân tộc tộc trưởng nghe vậy, không có minh bạch Tần Minh ý tứ. Nhưng ngay tại sau một khắc, Tần Minh kiếm trong tay tựa hồ tựa như mọc mắt, trực tiếp cắm vào cách đó không xa thiên kình trong lực. Một kiếm này, nhanh chuẩn hung ác, thậm chí liền liêu thần cũng chưa kịp phản ứng. Trọng yếu nhất chính là, tất cả mọi người không nghĩ tới, tần Minh vậy mà thật có dũng khí xuất thủ. Kinh nhi, thiên nhân tộc tộc trưởng toàn thân run dậy. Cái này thiên kình, là con trai duy nhất của hắn. Gia nua co con hắn, 10 điểm cưng chiều thiên kình, lúc này mới dưỡng thành thiên kình bây giờ tính cách. Nhưng ngay cả như vậy. Hắn cũng chưa từng có hối hận qua, thậm chí còn muốn đem Thiên nhân tộc tộc trưởng vị trí truyền cho Thiên Kình. Thiên nhân tộc tộc nhân ngàn vạn, ra đại nghiệp đại. Coi như Thiên Kình là cái bại gia tử, Thiên nhân tộc cơ nghiệp đầy đủ hắn bại hoại mấy và năm. Nhưng bây giờ, đây hết thệ cũng biến thành bọt nước. Thiên Kình chết, cũng liền đại biểu cho hắn mạch này triệt để đoạn tuyệt căn cơ. Bởi vì tại 3 năm trước đây, một lần cùng Bất Lão Sơn Thiên Thần chiến đấu bên trong, hắn bị một đạo cuồng phong đánh trúng, mặc dù không có thụ thương, nhưng lại đã mất đi sinh dục năng lực. Lúc này Thiên nhân tộc tộc trưởng trong lòng tựa như cho tàn, hắn không thể tin được hiện thực này. Thần Minh thì là không có vấn đề nói. Ta nói, cái này chỉ là cái thứ nhất thẻ đánh bạc. Tiếp xuống, các ngươi Thiên nhân tộc một cái cũng chạy không thoát. Tân Minh, không thể nghi ngờ là triệt để chọc giận vị này nửa bước chân tiên. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, chết là cảm giác gì. Thiên nhân tộc tộc trưởng giận quá thành cười. Ngươi không thể đối với hắn xuất thủ. Một cái cảnh liễu dễ như chờ bàn tay đem thiên nhân tộc tộc trưởng ngăn trở. Tân Minh thấy thế, vẻ không đáng kể phía dưới không khỏi cũng có một tia ngạc nhiên. Khó nói Liêu Thần khôi phục thực lực rồi. Phải biết, cái này thiên nhân tộc tộc trưởng thế nhưng là một tên hàng thật giá thật nửa bước chân tiên cường giả. Liêu Thần lại có thể hờ hợt ngăn lại một đòn toàn lực của hắn, chỉ sợ Liêu Thần thực lực chí ít cũng khôi phục được chân tiên cảnh đại thành. Hai năm này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Liêu Thần thực lực vì sao khôi phục nhanh như vậy? Thần Minh không khỏi 10 điểm nghi hoặc. Ngươi là chân tiên? Thiên nhân tộc tộc trưởng sắc mặt trầm thấp: "Ta không muốn xuất thủ, ngươi trở về đi. Đây là Diễn Huyết Đan, có thể kích phát trong thân thể huyết mạch. Ngươi chỉ cần tìm được một chi mạch người, đem đan này cho hắn ăn vào. Trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực liền sẽ trong nháy mắt bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, thậm chí có thể vượt qua chủ mạch. Người thiên nhân tộc đương nhiên sẽ không mất truyền thừa." Liêu Thần ống tay áo nhẹ giơ lên, một đạo lục quang lướt vào thiên nhân tộc tộc trưởng trong tay. Nói cho ngươi, chuyện sự tình này không xong. Thiên nhân tộc tộc trưởng cũng không quay đầu lại trực tiếp ly khai. Liêu Thần dù sao cũng là chân tiên, hôm nay hắn muốn đem Tần Minh lưu tại nơi này hiển nhiên đã không có khả năng. Đã như vậy, không bằng chủ động ly khai, lại tìm hắn pháp. Dù sao biết rõ Tần Minh chân thực thân phận, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Thật không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy." Tần Minh mở miệng nói, ngồi tại cái bàn đối diện Liêu Thần, thì là có chút ngoài ý muốn nói. "Đây không phải giúp ngươi a?" diện huyết đan sắc thực nghịch thiên, công hiệu thậm chí muốn so Liếu Thần nói muốn càng mạnh. Nhưng đúng là như thế, cái này đối với thiên nhân tộc tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Thiên nhân tộc chia mấy trăm chi, nhưng chủ sự chỉ có một chi, cũng chính là chủ mạch. Chủ mạch sở dĩ là chủ mạch, cũng là bởi vì chủ mạch người huyết mạch nồng độ mạnh nhất, có thể càng nhanh đột phá cảnh giới, trong tu luyện gặp phải gông cùm xiển xích cũng lợi ít. Mấy chục vạn năm trôi qua, thiên nhân tộc bên trong đã sớm dưỡng thành chủ mạch vi tôn quan niệm. Nhưng lần này Tần Minh cùng Liêu Thần có thể nói là triệt để đem đảo loạn. Trù mạch không có truyền nhân, mà Thiên Nhân tộc tộc trưởng trong tay lại có công hiệu nghịch thiên diễn huyết đan. Ai có thể đạt được diễn huyết đan, tự nhiên sẽ trở thành mới chủ mạch. Dạng này dù hoặc, thế nhưng là không nhỏ. Nhưng diễn huyết đan chỉ có một quả, chi mạch lại có mấy trăm chi. Ta ngoài ý muốn chính là, ngươi tại sao lại biến thành bộ dạng như thế? Tần Minh chậm rãi mở miệng nói. Liêu Thần nghe vậy, chợt cười một tiếng. Trụ hồ đã sớm liệu đến Tần Minh sẽ như thế hỏi thăm, "Ngươi cuối cùng sẽ trở nên đi? Có thể ngươi cũng không phải là người." Tần Minh lần nữa mở miệng nói, "Trước kia không phải, bây giờ là." Theo Liêu Thần tiếng nói rơi xuống, thân ảnh của hắn cũng biến mất ngay tại chỗ. Liêu Thần đột nhiên chuyển biến, nhường Tần Minh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lần này vị diện du lịch hiển nhiên không có mấy lần trước thuận lợi. Một thế này không xác định nhân tố, thực tế nhiều lắm. Coi như Tần Minh là người xuyên việt, Vậy mà cũng không cách nào chính xác chưởng khống toàn bộ thời gian dây. Tựa hồ tại Mê Vân phía sau, còn có một cái khắc hắc thủ đang thao túng đây hết thảy. Bất quá là địch là bạn, còn chưa biết được. Liêu Thần một câu trước kia không phải, bây giờ là Triết Đề đem Tần Minh mê đi. Nếu không phải Liếu Thần mở miệng, Tần Minh thậm chí cũng không có phát hiện. Lần này Liêu Thần trở về, khí chất là cùng thường ngày khác biệt. Hiện tại hắn kia ôn hòa bên trong, tựa hồ còn xen lẫn một tia tà mị. Cái này suốt diễn Ngược lại là thật chơi vui. Thiên nhân tộc thiếu chủ, trưởng lão cùng mấy trăm vị thiên nhân tộc đệ tử bị một tên Diệu Nhật tông đệ tử chém giết tin tức, giống rõ xuân một lần trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiên vực. Dù cho thiên nhân tộc liều mạng không chế, muốn ngăn cản tin tức truyền bá, nhưng cuối cùng lại phát hiện vô sự vô bổ. Ở sau lưng, Phảng Phất có được một cái hắc thủ tại thối động. Tin tức này, trong nháy mắt đưa tới không ít thế lực chú ý. Diệu Nhật tông là một cái cái gì thế lực? Không ít tông môn lúc này liền bắt đầu điều tra nhưng cuối cùng cho ra kết quả nói cho bọn hắn, Diệu Nhật tông chỉ là một cái tam lưu tông môn. Trong môn phái thực lực người mạnh nhất, bất quá mới hư đạo cảnh. Bất quá không ít thế lực, đối dò xét ra tin tức hiển nhiên khịt mũi coi thường. Diệu Nhật tông đệ tử, liên độn nhất cảnh thiên nhân tộc trưởng lão đều có thể chém giết. Môn kia bên trong trường lối, thực lực còn có thể chênh lệch. Rất hiển nhiên, cái này Diệu Nhật tông một mực tại ẩn giấu đi thực lực. Lúc này, trong tiên vực liền truyền ra không ít suy đoán. Một số người suy đoán là bổ thiên giáo trợ giúp Diệu Nhật Tông, còn có người suy đoán Diệu Nhật Tông bị ma tộc khống chế. Chúng thuyết phần phần. Bất quá làm đương sự bổ thiên giáo cùng Diệu Nhật Tông lại là không nói một lời. Đây không thể nghi ngờ là cho chuyện sự tình này lại phủ thêm một tầng mê vụ, khiến mọi người càng thêm thấy không rõ. Thiên nhân tộc bên trong, Thiên Kình cùng Diệu Nhật Tông sự tình đã bị ném đến một bên. Tại quyền lực vòng xoáy bên trong, tất cả mọi người gần như đã mất đi lý trí. Mỗi một cái chi mạnh đều muốn lấy được thiên nhân tộc tộc trưởng trong tay viên kia diễn huyết đan. Phải biết, chỉ cần trở thành chủ mạch, liền có thể đạt được thiên nhân tộc một nửa tài nguyên tu luyện. Vậy sẽ là một bước lên trời. Từng cái chi mạch đệ tử, vì thế trở mặt thành thù, đánh lớn xuất thủ. Lúc này thiên nhân tộc đã loạn thành hỗn loạn. Thật sự là giết người chu tầm a. Hậu Sơn cấm địa bên trong, thiên nhân tộc tộc trưởng đau lòng nhức óc nói. Hắn không nghĩ tới, thiên nhân tộc không có bị ngoại nhân dung chuyện ngược lại bị một cái nho nhỏ đàn dược hòa loạn. Muốn hay không thông chi một cái phía sau núi tộc lão. Tại Thiên nhân tộc phía sau núi bên trong, còn tiệm tu lấy một đám Thiên nhân tộc kỳ trước tộc trưởng cùng trưởng lão. Bọn hắn tại tuổi trợ đại nạn tần trước khi chết, cưỡng ép tiến vào bế tử quan trạng thái. Hoặc là sinh, hoặc là vong. Đột phá thất bại, tự nhiên là thân tiêu đạo vẫn. Nhưng đột phá thành công, nhưng cũng sẽ không thức tỉnh, sẽ một mực tu luyện. Bởi vì tử môn bế quan cơ hội, mỗi một cái chỉ có một lần. Một khi bọn hắn theo loại kia trạng thái bên trong bừng tỉnh, liền cũng không còn cách nào tiến vào. Loại kia lợi bọn hắn, cũng chỉ có tử vong. Cho nên tộc trưởng có lệnh cấm, không tại sinh tử tồn tại thời điểm, phải quay yếu nhiều phía sau núi các vị tộc lão. Nếu như chút chuyện này liền đem phía sau núi tộc lão bừng tỉnh, ta chính là thiên nhân tộc tội nhân. Mặc dù hiển nhiên thiên nhân tộc đã loạn thành hỗn loạn, nhưng còn xa xa không tới sinh tử tồn vong thời điểm. Hiện tại cục diện còn không có mất khống chế, hắn còn có thể đem cũng ở Lúc này Thiên nhân tộc tộc trưởng trong lòng, thậm chí sinh ra muốn hủy đi trong tay cái này Mai Diễn Huyết Đan ý niệm. Nhưng là chợt, hắn lại áp chế xuống. Nếu như cái này Mai Diễn Huyết Đan thật bị hủy diệt, loại kia hắn vừa chết, chủ mạch tiêu vong. Kia Thiên nhân tộc chỉ sợ còn có thể lâm vào đại loạn. Có thể diễn huyết đan đến cùng cho cái kia chi mạch, cũng là một cái 10 điểm lựa chọn khó khăn. Nếu là chọn sai, rất có thể gây nên Thiên nhân tộc tách ra. Một khi Thiên nhân tộc tự giết lẫn nhau, Ngoại bộ nhìn chằm chằm thế lực chắc chắn thừa lúc vắng mà vào, chia cắt Thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc trăm vạn năm cơ nghiệp, rất có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đem tất cả chi mạch trưởng lão đều bảo đến phía sau núi đến, ta muốn mở tộc hội. Chí ít hiện tại, hắn vẫn là Thiên nhân tộc tộc trưởng. Tộc trưởng uy tín, không người nào dám không tuân theo. Chương 343: Thật dạ. 4000 chữ đại chương. Thiên nhân tộc mất hết, tất cả mọi người cái lộn làm một đoàn. Diễn huyết đan chỉ có một cái. Ở đây mỗi người đều muốn lấy được. Tộc trưởng, ta mạch này trăm năm qua là trong tộc hy sinh gần ngàn người, lần gần đây nhất di tích tìm tòi cũng là từ nhóm chúng ta chi mạch phụ trách tìm tòi. Một lần kia hao tổn gần 8 thành nhân thủ, nhưng cuối cùng vẫn là đem hạch tâm bí bảo đoạt lại. Một tên lão giả đứng dậy mở miệng nói, "Mấy ngàn người?" Mấy ngàn người tính là gì? Qua ba lần trước di tích tìm tòi, nhóm chúng ta một mạch hy sinh người liền có gần vào người. Những người này, thậm chí còn bao quát ta hai đứa con trai. Nhóm chúng ta mạnh này, vì thiên nhân tộc dâng hiến hết thảy." Khất một tên lão giả đứng lên giận nói. Lúc này thiên nhân tộc tộc trưởng cảm giác đầu của mình một cái có hai cái lớn. Hiện tại những người này tựa như từng cái chửi đồng đàn bà đánh đá, nghiêm nhiên không có ngày xưa trưởng lão bộ dáng. Thiên nhân tộc tộc trưởng lúc này biết rõ, nếu như mình không thể đem cái này diễn huyết đan thích hợp phân phối, chỉ sợ thiên nhân tộc liền sẽ nghênh đón một trận đại loạn. Trận này đại loạn rất có thể chính là hủy diệt tính. Thông tri trong giáo Nhương đạo môn ra 1000 tên tiên thiên bảng trước 1 vạn đệ tử, chui vào thiên nhân thành. Một bên quỷ mị nghe vậy, chợt hơi nghi hoặc một chút nói: "Thiếu gia, nhóm chúng ta không quay về a? Phải biết, lần này nếu không phải có Liêu Thần xuất thủ, chỉ sợ bọn hắn ai cũng không sống nổi. Thật vất vả nhặt được một cái mạng. Cái này trò chơi vừa mới bắt đầu, nhất định phải nhiều thêm một điểm thẻ đánh bạc." Thần Minh mở miệng nói: "Đi thôi, hắn ta ý tứ xử lý. Thiên nhân tộc vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra." Tần Minh căn bản không có ly khai Thiên Nhân Thành. Thiên Nhân tộc bên trong hết thảy cũng tại Tần Minh trong khống chế. Không thể không nói, Liêu thần khỏa này diễn huyết đan, bất đi hắn rất lớn lực khí. Có khỏa này diễn huyết đan kiềm chế, những mạch nhánh này trưởng lão sẽ không tùy tiện ly khai Thiên Nhân tộc. Dù sao một khi đánh nhau, đột nhất cảnh trở lên chiến lực chính là tính quyết định nhân tố. Coi như phát hiện lớn hơn nữa di tích, những cái kia trưởng lão cũng sẽ không ly khai Thiên Nhân Thành. Dù sao cùng mà người so sánh Quyền hành muốn càng trọng yếu hơn. Tại Tần Minh Chỉ Huy phía dưới, 5000 tên bộ Thiên giáo đệ tử, chia mấy bộ phân lặng lẽ mai phục tại mấy cái gia khẩu. Đồng thời còn có hơn 10 tên thiên bảng top 100 người, tiêm nhập thiên nhân thành bên trong, phụ trách trợ giúp Tần Minh hoàn thành bước kế tiếp kế hoạch. Cái này nửa tháng thiên nhân thành, dị thường yên tĩnh. Nhưng không có người biết rõ, một tấm nhằm vào thiên nhân tộc lưới lớn đã nghiêm nghiêm mở ra. Thiên nhân tộc bên trong, không còn là loạn cát một đoàn, mà là biến thành lấy rất cường đại mấy chi chi mạch cầm đầu, tạo thành mấy cái tiểu đoàn thể. Những này tiểu đoàn thể, vì có thể đoạt đến thiên nhân tộc tộc trưởng trong tay diễn huyết đan, thậm chí bắt cóc tộc trưởng mấy cái thế tử. Thậm chí, đem thiên nhân tộc tộc trưởng 3 tuổi nữ nhi cũng đoạt đi. Lúc này chủ mạch, tại thiên nhân tộc bên trong uy hy vọng đã không còn sót lại chút gì. Nếu không phải thiên nhân tộc tộc trưởng trong tay còn có một cái diễn huyết đan, chỉ sợ những cái kiếp như lang như hổ chi mạch trong khoảnh khắc liền sẽ đem chủ mạch xé nát mà tại mấy cái này đoàn thể bên trong, cường đại nhất chính là Lễ Nghị trưởng lão, Thất trưởng lão cùng ba Thái thượng trưởng lão cầm đầu ba cái đoàn thể. Theo đạo lý tới nói, Thái thượng trưởng lão không nên nhúng tay trong tập công việc, hẳn là an tâm tu luyện. Nhưng ba Thái thượng trưởng lão một mạch độn nhất cảnh cường giả, tại trước đây không lâu một lần nhằm vào minh thổ hành động bên trong bất hạnh vẫn lạc. Ba Thái thượng trưởng lão chỉ có thể cưỡng ép phá quan đến bàn tay cái này đại kỳ, bằng không hắn mạch này rất có thể liền sẽ triệt để không hạ xuống. Chính vì vậy Hắn khát vọng nhất đạt được viên kia Diễn Huyết Đan, đồng thời lại mười điểm yên tâm thoải mái. Dù sao hắn mạch này, là thiên nhân tộc làm đã đủ nhiều. Ma Nhị trưởng lão cùng Thất trưởng lão một mạch thực lực không sai biệt nhiều, bên cạnh đều có hơn 50 cái chi mạch cùng hộ. Nhưng Nhị trưởng lão thực lực còn mạnh hơn Thất trưởng lão trên rất nhiều. Thất trưởng lão bất quá chí tôn tiểu thành, mà Nhị trưởng lão đã là nửa bước chân tiên. Nếu quả như thật đánh nhau, chỉ sợ Thất trưởng lão tại Nhị trưởng lão thủ hạ sống không qua 3 cái hiệp. Chính vì vậy, Thất trưởng lão cũng mười điểm coi trọng tự mình an toàn. Hắn tận lực trốn ở trong tộc, thân cơ không ra ngoài. Dù sao thiên nhân tộc tộc trưởng còn sống, tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nhị trưởng lão làm loạn. Chỉ cần đoạt đến Diễn huyết đan, bọn hắn mạch này huyết mạch kích phát. Kia chính thất trưởng lão, đã có niềm tin tại trong 3 năm đột phá đến nửa bước chân tiên. Cho nên nói, cái này Mai Diễn huyết đan là mấu chốt. Quỷ mỹ, thiên nhân tộc có hay không thực lực chung đẳng chi mạnh, còn muốn cầm tới Diễn huyết đan. Tần Minh chậm rãi mở miệng. Mấy ngày nay, Tần Minh nhường Quỷ Mị dò xét Thiên Nhân tộc bên trong tin tức, đồng thời số tiền lớn đón mua một cái chi mạch trưởng lão, là Tần Minh mật báo. Ma Quỷ Mị chủ yếu chức trách chính là phụ trách thu dọn những này đến từ Thiên Nhân tộc tin tức. Có một cái. Quỷ Mị thêm chút suy tư, sau đó mở miệng nói. Nói một chút. Tần Minh hứng thú. Chi này mạch người chủ trì là Thiên Nhân tộc bên trong thập bát trưởng lão Thiên Thành, thực lực cũng không cao, chỉ có độn nhất cảnh tiểu thành. Thiên thành thực lực mặc dù không cao, nhưng lại rất có giá tâm, vẫn muốn trưởng khống thiên nhân tộc. Nhưng là thế nhưng thực lực bản thân không đủ, thường xuyên bị chủ mạch cùng mấy cái chi mạch đè ép. Vốn thuộc về bọn hắn một mạch tài nguyên, cũng thường xuyên bị những cái kia lớn chi mạch bóc lột. Có thể hay không tìm tới cái này thiên thành, nói một chút. Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Nói, Quỷ Mị khẽ giật mình, chợt hiểu được. Thiếu gia, ngươi là muốn tại thiên nhân tộc bồi dưỡng thế lực của mình. Đúng. Thần Minh gật đầu nói. Chúng ta bổ thiên giáo thực lực, so sánh tiên nhân tộc còn hơi kém hơn chứ không ít. Chỉ sợ cái này thiên thành, chưa chắc sẽ phản ứng nhóm chúng ta. Quỷ mị nói không tệ, bổ thiên giáo thực lực so sánh tiên nhân tộc tới nói, phải yếu hơn không ít. Dù sao nhất giáo chi chủ, bất quá cũng mới nửa bước chí tôn. Chính là chỉnh liệt bọn người, chỉ sợ cũng chỉ là chí tôn cảnh. Nửa bước chân tiên cảnh cho dù có, chỉ sợ số lượng cũng cực kỳ có hạn. Có thể nói, tiên nhân tộc còn mạnh hơn bổ thiên giáo cái trước cấp độ. Lời nói đưa đến là được, lựa chọn như thế nào nhường kia chính thiên thành lựa chọn, ta cảm thấy kia thiên thành hẳn là một cái người thông minh. Vâng. Thiếu gia, thiên nhân tộc bên trong, thiên thành chủ sở. Hắn lúc này mười điểm phẫn nộ. Ngay tại vừa mới tộc hội bên trong, ý kiến của hắn bị không để ý tới. Những cái kia lớn chi mạnh người, thậm chí cũng không có phản ứng hắn một cái. Hắn muốn gặp tộc trưởng, nhưng lại bị tộc trưởng lấy không có thời gian chi từ ngăn cản trở về. Rất hiển nhiên Đây bất quá là qua loa tắc trách hắn. Tại tộc trưởng trong lòng, hắn căn bản không có năng lực đến tranh đoạt cái này Mai Diễn Huyết Đan. Phản phất Diễn Huyết Đan thuộc về, tất nhiên là nhị trưởng lão tất trưởng lão cùng ba thái thượng trưởng lão bên trong một cái. Hắn không cam tâm, mười điểm không cam lòng. Khó nói chi mạch thực lực không mạnh, liền muốn vĩnh viễn bị để em a. Chi mạch trời sinh liền so chủ mạch trên ra. Không. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Thiên Thành trưởng lão, nhưng có thời gian Thiên Thành lườm ngoài cửa liếc mắt, người kia hắn nhận biết, bất quá là một cái bình thường chi mạch phổ thông trưởng lão thôi. Thực lực còn chỉ là hư đạo cảnh, không đủ nhắc lên. Ngày xưa tám vậy che cũng đánh không đến, vì sao đột nhiên tìm tới tự mình? Ngươi có chuyện gì a? Thiên Thành vẫn là quyết định gặp hắn một lần, nhìn xem người này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Thiên Thành trưởng lão, thế nhưng là khổ vì muốn tranh đoạt Diễn huyết đan, nhưng lại không chiếm được trong tộc coi trọng. Người kia chậm rãi mở miệng nói, "Thiên Thành nghe vậy, Lập tức có chút tức giận, đây không phải rõ ràng sao? Khó nói người này là đến chào phúng tự mình. Nếu như ngươi là đến xem ta trò cười, có thể ly khai, ngươi mục đích đặt đến. Thiên thành ngữ khí băng lãnh. Không, vừa vận tương phản, ta là tới cho Thiên thành trưởng lão đưa cơ hội. Cơ hội? Thiên thành có chút hồ nghi. Tại trong trí nhớ của hắn, cái này người này chỗ chi mạch là thiên nhân tộc chi mạch bên trong thực lực thấp nhất, so với mình còn có không bằng. Giúp thế nào trợ tự mình? cho mình cơ hội. Bất quá hắn cuối cùng quyết định vẫn là cho hắn một cái nói chuyện cơ hội. Bổ Thiên giáo, nguyện ý trợ giúp đại nhân đoạt được Diễn Huyết đan. Bổ Thiên giáo? Thiên Thành nghe vậy, chợt hiểu được. Người này, phản bội Thiên nhân tộc, thành Bổ Thiên giáo tại Thiên nhân tộc bên trong thảm tử. Tại Thiên nhân tộc bên trong, phản bội tộc quần chính là đại tội. Người muốn làm phản đồ. Thiên Thành ngữ khí 10 điểm băng lãnh. Bất quá người kia nghe vậy, lại là mở miệng nói: "Trưởng lão lời này sai rồi." Chim côn biết chọn cây mà đậu. Lại nói trong tộc tình huống, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Chúng ta chi mạch, chỉ sợ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thiên Thành quanh thân mặc dù còn tràn ngập lăng lệ sắc ý, bất quá hắn đã công nhận người này lời nói. Bổ Thiên giáo so với tiên nhân tộc còn có chi không bằng, như thế nào trợ giúp ta? Nếu như là Bổ Thiên đạo, trưởng lão nhưng còn có lo nghĩ. Bổ Thiên đạo. Thiên Thành đây lẩm bẩm nói. Bổ Thiên đạo thực lực, thế nhưng là còn mạnh hơn tiên nhân tộc trên quá nhiều. Tại Bổ Thiên Đạo bên trong, thậm chí còn có được trong truyền thuyết Tiên Vương cường giả. Ngươi lại như thế nào chứng minh ngươi? Thiên thành không phải người ngu, Bổ Thiên Đạo tại thượng giới sẽ không tùy tiện can thiệp tiên vực sự tình. Chuyện lớn như vậy, cũng không phải đơn giản vài câu đỏ miệng răng trắng hắn liền có thể tin. Nhất định phải xuất ra đồ vật đến chứng minh, hắn mới có thể cân nhắc một cái. Trưởng lão lấy duyệt phong thư này, liền có thể minh bạch hết thảy. Bất quá muốn duyệt sau tức phần, chú ý giữ bí mật. Cái thấy người này đem một phong thư nhét vào Thiên Thành trong ngực, sau đó liền trực tiếp ly khai Thiên Thành chủ sở. Phong thư này chính là Tần Minh tự tay viết, phía trên đồ vật đầy đủ đã động Thiên Thành. Quả nhiên, Thiên Thành nhìn qua lá thư này, động tâm. Tại trong phong thư, còn có một cái hạc giấy. Hạc giấy này chính là Tần Minh lưu cho Thiên Thành dùng để cùng hắn liên hệ. Nếu như Thiên Thành bằng lòng cùng Tần Minh liên hợp, vậy liền sử dụng hạc giấy này liên hệ hắn là đủ. Cái gặp Thiên Thành hủy đi lá thư này về sau, Chấm tư sau một lát liền kích hoạt lên kia hạc giấy. Chất kia hạc giấy liền hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía xa xa bầu trời. Cái này thiên thành, quả nhiên vẫn là động tâm. Thần Minh nhìn qua bên giường cái kia hạc giấy, chấm rãi mở miệng nói. Thiếu ra liền không sợ là kia thiên thành kế tạm thời, sau đó qua sông đoạn cầu. Quỷ mị hơi nghi hoặc một chút nói. Hủy đi cầu A. Vậy phải xem ai hủy đi nhanh hơn. Thần Minh trong mắt lóe lên một kia sắc ý. Ngươi liền không nghi hoặc. Ta ở trong lòng viết cái gì sao?" Thần Minh mở miệng nói. "Không dám." Quỷ Mị giật nảy mình, vội vàng mở miệng nói. "Hắn đang nghĩ, chính có phải hay không lời nói quá nhiều?" Trọc Tần Minh không vui. "Bằng không Tần Minh tại sao lại như thế hỏi thằng?" Thần Minh thấy thế, lập tức cười. "Không hỏi, chỉ nghe, ít nói chuyện làm nhiều sự tình, đối ngươi có chỗ tốt." "Vâng, thiếu gia." "Ta minh bạch." Thần Minh nhìn qua Quỷ Mị ly khai, sau đó xoay người sang chỗ khác. Hắn ở trong thư ngoại trừ liệt kê tệ hại về sau, trọng yếu nhất chính là, Tần Minh còn tại trong đó là Thiên Thành vẽ lên một tấm bánh nướng. Mà chương này bánh nướng mới là đả động Thiên Thành trọng yếu nguyên nhân. Mà Tần Minh ở trong đó cần Thiên Thành nỗ lực, cũng chỉ có một việc, đó chính là đem Vân Hi giao cho Tần Minh. Vân Hi là Thiên nhân tộc thánh nữ, là đương nhiệm Thiên nhân tộc tộc trưởng nữ nhi, một khi Thiên Thành đoạt vị thành công, cái này thánh nữ đương nhiên sẽ không lưu lại. Hoặc là hắn lòng từ bi, đem Vân Hi nạp làm tiếp hoặc là đưa nàng làm thông gia công cụ, lấy chồng ở xa ra ngoài. Bất kể như thế nào, đây đều là một cái phiền toái. Đã Tần Minh muốn, không bằng liền đem cái phiền toái này ném cho Tần Minh tốt. Cái này Tần Minh là càng ngày càng nhìn không thấu. Bổ Thiên giáo bên trong, Chính Liệt nhìn qua bảy ở trước mặt một đống thẻ tre. Những mấy thẻ tre bên trong, đi lại đều là liên quan tới Tần Minh động tĩnh. Chính Liệt một hơi xem hết, liền phát hiện Tần Minh bản cờ này ở dưới rất lớn. Hắn giáng đoan trách Tần Minh mục tiêu tuyệt đối không phải kia Vân Hi. Bởi vì hắn biết rõ, Tần Minh không gần nữ sắc. Tại Bổ Thiên giáo bên trong, cảm mến tại Tần Minh nữ đệ tử không phải số ít, mặc dù khả năng so không lên kia Vân Hi tuyệt mỹ, nhưng cũng tuyệt đối không sai biệt nhiều. Có thể Tần Minh, liền một điểm động tâm bộ dáng cũng không có. Bởi vậy hắn dám đoán chắc, Tần Minh tuyệt đối còn có càng lớn nhu độ. Nhưng Trịnh Liệt không biết rõ, Tần Minh mục tiêu kỳ thật chính là Vân Hi. Cái gọi là thật thật giả giả, giả giả thật thật. Vân Hi mặc dù là tiên nhân tộc thánh nữ, nhưng khi tiên nhân tộc chủ mạch đổi chỗ về sau, kia Vân Hi chỉ sợ cũng chỉ có thể trở thành một cái hạ tràng thê thảm bình hoa. Chính liệt nghĩ như vậy, kia Thiên Thành tự nhiên cũng không phải độ đẫn. Tiên nhân tộc bên trong, Thiên Thành nhìn qua tinh không, suy nghĩ tận mình đến cùng là hạ người gì. Nếu như nói Tần Minh phí hết như thế đại lực khí, bỏ ra như thế lớn đại giới, chỉ vì một cái nữ nhân. Hắn tuyệt đối không tin. Hắn dám cam đoan Tần Minh đối với Thiên nhân tộc tuyệt đối còn có càng lớn ý đồ. Lúc này Thiên Thành trong mắt lạnh lùng ánh mắt lóe ra. Một khi khi hắn ngồi lên tộc trưởng vị trí, liền muốn quét sạch bổ Thiên giáo tại Thiên nhân tộc bên trong tất cả thám tử. Cái kia bởi vì lợi ích phản tộc, tự mình nhất định phải thiên đạo và quả. Đương nhiên, đây hết thảy đều muốn đợi đến tự mình ngồi lên tộc trưởng chi vị sau lại nói. Về phần Tần Minh nâng lên vân hi, bất quá là một cái nữ nhân thôi. Chỉ cần hoàn thành trong thư hứa hẹn, tự mình lại thanh lý những người kia không coi là vi phạm thể ước đi. Tân Minh, ta mặc dù không biết rõ ngươi là ai, bất quá ngươi muốn thông qua ta trưởng Khống Thiên nhân tộc, ngươi vẫn là quá non nớt. Thiên nhân tộc chỉ có thể ở tự mình tộc nhân trong tay. Tân Minh đã tạm thời cùng Thiên Thành đạt thành ước định, tự nhiên muốn bắt đầu thực hiện. Ngày đó, Thiên Thành liền cho Tân Minh truyền ra một tin tức. Thiên nhân tộc nhị trưởng lão một mạch, lập tức sẽ có một chi đội ngũ ẩn nấp theo cửa thành phía tây ly khai, mà trong đó có một người, là nhị trưởng lão Độc Tôn. Hắn hy vọng Tần Minh có thể bắt được cái này nhị trưởng lão cháu trai, nhường sử dụng sau này đến áp chế nhị trưởng lão. Thiên Thành có một cái yêu cầu, đó chính là môn sống. Như là đã là Minh Hữu, Tần Minh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này liền đồng ý, đồng thời tổ chức nhân thủ chuẩn bị xuất phát. Chương 344, kế hoạch, 4000 chữ đại chương. Chính là chỗ này đi. Tang Học Hải mang theo hơn 10 người bổ thiên giáo đệ tử, mai phục tại cự cử ly cửa thành phía tây cách đó không xa sườn núi nhỏ đằng sau. Thông điệp thiên thành cho tin tức, kia thị trưởng lão cháu trai Thiên Minh hôm nay buổi chiều liền sẽ theo cửa thành phía tây ly khai. Thiên Minh đem nhiệm vụ này giao cho Tàng Hạo Hải. Đến rồi, đám người đợi hai canh giờ, thẳng đến ngày rơi xuống, kia đóng chặt cửa thành phía tây mới lặng lẽ mở ra một cái khe hở. Ngay sau đó, mấy thân ảnh từ trong đó lặng lẽ đi ra. Nhìn xem trang, hẳn là Thiên Minh bọn người. Lúc này ở Thiên Minh bên người, ngoại trừ 6 tên thiên nhân tộc đệ tử, lại còn có một tên lão giả Cái này lão giả, hẳn là nhị trưởng lão một mạch độn nhất cảnh cường giả. Sư huynh, sự tình có biến, có nên hay không nói cho đại sư huynh một tiếng?" Tàng Học Hải bên cạnh bổ thiên giáo đệ tử nói khẽ. Tàng Học Hải nghe vậy, lập tức có chút tức giận. "Nếu như sự tình gì đều tìm đại sư huynh, muốn nhóm chúng ta còn có cái gì dùng? Không phải liền là độn nhất cảnh a, hắn giao cho ta, các ngươi phụ trách những người khác." Kia mấy tên đệ tử nhìn thấy Tàng Học Hải kiên quyết, liền không lên tiếng nữa. Trong lòng bọn họ cũng không có quá lo lắng, dù sao Tàng Học Hải thực lực bọn hắn vẫn là được chứng kiến. Chờ bọn hắn qua cái này dốc núi, liền động thủ. Tàng Học Hải mở miệng nói, "Thiên Minh lần này ly khai, nói là tìm tòi di tích, kỳ thực là vì giải sổ." Dù cho Nghị trưởng lão kiên quyết phản đối, nhưng lại vẫn không có chống đỡ được Thiên Minh. Tại Thiên nhân tộc bên trong, Thiên Minh ương ngạnh không thua kém một chút nào Thiên Kình. Chỉ bất quá Thiên Minh tu luyện Thiên Phú, muốn xa xa mạnh hơn kia Thiên Kình. Dù cho không chút tu luyện qua, bây giờ cảnh giới cũng đã đạt đến thánh tế cảnh. Cự ly hư đạo cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Vì bảo hộ Trần Minh an toàn, dù cho hình thức lại gấp gáp, nhị trưởng lão vẫn như cũ theo tự mình một mạch bên trong điều ra một tên độn nhất cảnh trưởng lão, phụ trách bảo hộ hắn. Nếu quả như thật xảy ra chuyện gì, chỉ cần chí tôn cảnh cường giả không xuất thủ, coi như đánh không lại, bình yên thoát đi vẫn là không có vấn đề. Mà là hắn còn giao cho Thiên Minh ba cái ngọc phù. Nói cho Thiên Minh chỉ cần gặp được nguy hiểm liền bóp nát một cái. Đến thời điểm, nhị trưởng lão sẽ trong nháy mắt biết được, cũng trực tiếp căn cứ khí tức định vị truyền tống đến bọn hắn bên cạnh. Cái này ầm ầm, thực đáng ghét. Thiên Minh nhìn qua bên hung treo ba cái ngọc phù, không ngừng chạm vào nhau phát ra thanh âm thanh thúy, nhiều Thiên Minh mười điểm không vui. Sau một khắc, Thiên Minh liền muốn đem cái này ba cái ngọc phù thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Bất quá một bên trưởng lão gặp, vội vàng mở miệng nói: "Thiếu gia không thể Đây là lão gia tự mình đã thông báo, nhất định phải đặt ở ngoài tiện tay có thể đụng phải địa phương. Nếu không một khi xuất hiện nguy hiểm, ngài khả năng không kịp bó nát Ngọc phủ. Tiệp Thiên Minh nghe vậy, lập tức có chút tức giận. Tại Thiên nhân tộc bên trong, liền ra gia hắn cũng không dám quản hắn. Hôm nay, cái này khu khu một cái độn nhất cảnh trưởng lão, cũng dám đối với hắn khoa tay múa chân. Trợ Thiên Minh có chút tức giận nói: "Nghe trưởng lão, ta tự có tính toán, không cần ngươi nhiều lời." Thiên Minh mở miệng nói: Thiên Văn nghe vậy, lập tức có chút đắng cười, hắn không dám lại nói cái gì. Phải biết, cái này Thiên Minh tại Thiên Nhân tộc bên trong, chính là tiểu bá vương tồn tại. Coi như hắn là trưởng lão, nếu như chọc giận vị gia này, chỉ sợ tự mình cũng xuống phải một cái kết cục tốt. Trong điếu nhất chính là, hiện tại bọn hắn vừa mới ra cửa thành phía Tây, cho dù có người nghị đối bọn hắn bất lợi, cũng không có khả năng tại Thiên Nhân tộc ngay dưới mắt động thủ đi. Mấy người hào vô giới chuẩn bị lên đường, Thiên Minh giờ phút này lại là thập phần hưng phấn. Nhưng bọn hắn không biết rõ, bọn hắn hết thảy động tác đều ở tảng học hải ánh mắt phía dưới. Vô hình người lớn, ngay tại Thiên Minh đám người trên không bệnh. Chỗ kia sườn núi nhỏ, chúng ta nghỉ ngơi một cái. Vừa mới vài dặm địa, Thiên Minh trước đó hào hứng liền không còn sót lại chút gì. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đến kế tiếp thành thị, tìm địa phương phát tiết một cái. Nhưng lúc này, chân của hắn có chút đau nhức, liền quyết định tại cách đó không xa sườn núi trên nghỉ ngơi. Một bên Thiên Văn lập tức 10 điểm bất đắc dĩ, lúc này mới vài dặm địa, Cái này đại thiếu ra lại không được. Cùng hắn tại rừng núi hoang vắng nghỉ ngơi, không bằng trực tiếp bay hướng gần nhất thành lớn. Như vậy, còn có thể sớm hơn nghỉ ngơi. Có thể vị này thiên minh thiếu ra thật sự là một cái ngoại lệ, hắn nhất định phải đi bộ. Nói cái gì chỉ có đi bộ khả năng cảm nhận được chu vi mỹ cảnh. Bất quá thiên văn giám đoán chắc, không ra mời dặm, vị này đối cái gì đồ vật cũng không có kiên nhẫn đại thiếu ra, nhất định sẽ từ bỏ đi bộ. Dù sao lần này ra, đều là bồi vị này thiếu ra giải sầu. Liên theo vị này thiếu gia tới đi. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không đi ra, bọn hắn chuẩn bị nghỉ ngơi mảnh này dốc núi, chính là tang học hại bọn người ẩn thân địa phương. Tang học hại nhìn qua Thiên Minh bọn người thân ảnh tới gần, trên mặt lập tức hiện ra một vòng tán nhẫn. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Thiên Minh mấy người đi vào một chỗ nhìn hơi bằng phẳng địa phương, nhấc lên một cái lều vải lớn. Nhưng vào lúc này, Thiên Minh đột nhiên mở miệng nói: "Ta muốn ăn thượng toàn đức 36 đồ ăn." Thượng Toàn Đức, là thiên nhân thành bên trong có danh khí nhất một nhà tử lâu. 36 đồ ăn chính là chiêu bài của bọn họ. Một bên Thiên Văn nghe vậy, lập tức có chút nao tâm. Hiện tại cách thiên nhân thành không xa còn tốt, nhưng nếu như một khi kém mấy chục rặm, thậm chí mấy trăm rặm mấy ngàn rặm, chẳng lẽ mình cũng muốn bay trở về mua được cho hắn. Nghĩ tới đây, Thiên Văn cảm thấy, hắn thật là khổ tám đời vận, mới nhận được dạng này một cái việc phải làm. "Tốt, thiếu gia." Thiên Văn chợt quay người, Hướng về phía bên cạnh thiên nhân tộc đệ tử nói: "Hai người các ngươi, đi mua một bộ 36 đồ ăn." "Vâng, trưởng lão." Hai người kia vội vàng đáp ứng. "Chờ chút." Thiên Văn lên tiếng gọi lại bọn hắn. "Nương thượng toàn đức lão bản, lại nhiều làm mấy bộ, đặt ở các ngươi Ôn Thần Ngọc bên trong bảo tồn." "Ôn Thần Ngọc, thật sự là xa xỉ." Ôn Thần Ngọc chính là một loại thiên địa kỳ vật, người bình thường chỉ cần đeo một khối nhỏ, tại tu luyện trên đường liền sẽ giảm bất rất lớn tốc độ nhập ma sắc suất. Ôn thần ngọc tác dụng ngoại trừ như thế, còn có cái 10 điểm gần gà tác dụng, đó chính là có thể cam đoan đồ ăn không biến chất. Vô luận là thực phẩm chín vẫn là sinh ăn, đều có thể cam đoan, vô luận qua bao nhiêu thời gian, chỉ cần có Ôn thần ngọc bảo dưỡng, cũng chính là lúc ban đầu hình thái. Sắc, thơm, vị cũng sẽ không thiếu trên một điểm. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng Ôn thần ngọc đến đảm bảo đồ ăn, dù sao mấy vị này xa xỉ, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới cũng không người nào dám làm qua. Mà cái này là lần đầu tiên. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, đây hết thệ cũng đáng giá. Không phải liền là ôn thần ngọc sao? Trang một lần đồ ăn cũng sẽ không ít công hiệu gì. Chỉ cần có thể chiếm được Thiên Minh niềm vui, hết thệ cũng đáng giá. Liên Jấu ở cách đó không xa tàng học hại, không nhận ra ở trong lòng tắc lưới. Cái này Thiên Minh, ngược lại là thật sẽ hưởng thụ. Bất quá cũng tốt, không có hai người, thắng tỉ lệ cũng lớn hơn một chút. Nhìn qua hai tên đệ tử kia hóa thành lưu quang hướng trong thành bay đi, Cái đó không xa Thiên Minh ánh mắt liền bắt đầu trở nên hư vấn. La Tang học hải xác định hai tên đệ tử kia đã rời đi về sau, một nhóm mười mấy người liền trong nháy mắt đằng không mà lên, cùng hoàn toàn không có phòng bị bổ thiên giáo bọn người chiến làm một đoàn. Những đệ tử này, thực lực kém nhất cũng là thánh tế cảnh, đều là theo bổ thiên giáo bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra tới. Đối phó mấy đầu tặc ngư, còn không phải dư xài. Khó dây dưa nhất là là tên kia thiên nhân tộc trưởng lão, độn nhất cảnh thực lực, vẫn chưa có người nào đạt tới. Bất quá Tàng Học Hải, chẳng những kéo lại kia độn nhất cảnh trưởng lão, thậm chí kia độn nhất cảnh trưởng lão còn khắp nơi rơi xuống hạ phong. Tàng Học Hải công kích nhanh chuẩn hung ác tấn mãnh, Thiên Văn căn bản tìm không được cơ hội phản kích, liền một mực bị Tàng Học Hải năm cái mũi đi. Thiên Văn vẫn còn, Thiên Minh ngược lại không lo lắng. Hắn nhìn ra được, cái này tập kích bọn hắn người, thực lực mạnh nhất chỉ sợ mới hư đạo cảnh. Có dạng này một tôn độn nhất cảnh cường giả tại, đến bao nhiêu người đều không dựng, những người khác chỉ có chịu chết phận. Nhưng sau một khắc, dị biến đổ sinh. Thiên Minh căn bản không có kịp phản ứng, liền bị mấy cái đao nhọn ngăn ở ở giữa. Giờ khắc này, kia Thiên Minh lập tức 10 điểm hối hận. Bất quá cũng may, Tang Học Hải đám người mục tiêu cũng không phải là muốn lấy Thiên Minh tính mạng, mà là muốn bắt sống hắn. Là mấy người vây quanh Thiên Minh về sau, mấy người còn lại liền phụ trách toàn lực chém giết ở đây thiên nhân tộc tổng nhân. Nửa khắc đồng hồ về sau, trừ bỏ Thiên Văn bên ngoài mấy vị thiên nhân tộc đệ tử, toàn bộ bị chém giết. Cái này cũng không quá bọn hắn, dù sao thực lực chênh lệch còn tại đó. Chính diện đánh nhau, một tơm một hảo chênh lệch cũng có thể ảnh hưởng kết quả cuối cùng, huống chi là cây cân nghiêm trọng nghiêng. Thời khắc này bọn hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở Thiên Văn trên thân. Nhưng lúc này bọn hắn chỗ nào biết rõ, Thiên Văn cũng là lê bổ tát qua sông, tự thân khó đảm. Bảo. Tại Tàng học Hải Lăng Lệ công kích đến, Thiên Văn vậy mà xuất hiện dấu hiệu bị thua, Phảng Phất lập tức liền muốn bại xuất trận. Thiếu gia, nhanh bóc nát Ngọc phù. Thiên Văn thấp giọng quát tầm lên. Hắn biết rõ, chỉ cần cái này ngọc phù bị bóp nát, Thiên Nhân tộc tộc trưởng sẽ trong nháy mắt biết được bọn hắn vị trí, cũng tới cứu viện. Bất quá lúc này Thiên Minh, thật sự là rút ra không ra thời gian. Bởi vì lúc này vây quanh ở Thiên Minh quanh thân người, vậy mà nhiều đến 7 người. 7 người này thực lực, cùng Thiên Minh so sánh mỗi người cũng đã có chi đều cùng. Chỉ cần Thiên Minh có dũng khí lấy ra ngọc phù, chỉ sợ hắn tại chỗ liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Hắn lúc này mười điểm hối hận. Vì sao tự mình liền không có nghe ra ra đem ngọc phù đặt ở bên hông? Lúc này bọn hắn chỗ nào còn có thể không minh bạch, làm sao lại vô duyên vô cớ nên đón một trận ăn cướp. Nguyên Lai, like, đây là đã sớm liền thiết kế tốt, liền chờ bọn hắn chui vào bên trong. Răng rắc. Thiên Văn một cái cánh tay phải bị sinh sinh xé rách, tiên huyết lập tức như là chảy ra. Thiên Văn bị đau, hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể vứt xuống Thiên Minh. Một khi Thiên Minh bị trước mặt đám này người thần bí bắt đi, chỉ sợ hắn sẽ bội vì làm việc bất lợi trực tiếp bị thanh trừ ra thiên nhân tộc trưởng lão Hàn Ngũ. Bất quá Thiên Văn mơ hồ cảm thấy, trận này ám sát tuyệt không phải cái gì ngẫu nhiên. To lớn lưu tinh truy hung hăng nện ở Thiên Văn ngực, Thiên Văn lập tức một trận ngắt thở. Hắn đã đã mất đi một cái cánh tay phải, nếu như lại ném đi một cái chân, chỉ sợ hắn thật liền muốn xệ ra chuyện. Hắn chết không sao, thế nhưng là thiếu chủ còn ở nơi này. Vô luận như thế nào, cũng muốn cam đoan thiếu chủ an toàn. Nhưng vào lúc này, Thiên Văn chỗ ngực lại bị đánh rắn rắn chắc chắc một đao. Lúc này Thiên Văn 10 điểm chất vấn, hiển nhiên hắn là một tên độn nhất cảnh cường giả, nhưng là tại Tàng Học Hải trước mặt, hắn lại là không có chút nào chi lực. Bổ Thiên giáo đệ tử thấy thế, cũng lập tức có chút sợ hãi, bọn hắn vốn cho rằng loại này thao tác, chỉ có Trần Minh làm được. Không nghĩ tới Tàng Học Hải, vậy mà cũng có thể dễ dàng như thế vượt cấp khiêu chiến. Nhưng là đánh bại cùng đánh giết, hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Tàng Học Hải nhặt lên Thiên Văn cánh tay trái, cầm đi trước nhẫn. Đi cho đi. Tàng Học Hải giả thoáng nhất thương, Thiên Văn trực tiếp trúng chiêu. Khổ cực Thiên Văn, lực trực tiếp nổ bể ra tới. Trái tim tại cái này to lớn ba động bên trong, trực tiếp bị vỡ nát. Trong khoảnh khắc, Thiên Văn sinh cơ liền bị triệt để đoạn tuyệt. Một tên độn nhất cảnh trưởng lão, giống như này biệt khất chết tại Bổ Thiên giáo một tên hư đạo cảnh đệ tử trong tay. Thu thập hết tất cả mọi người về sau, Tàng Học Hải quay đầu nhìn về Thiên Minh. Lúc này Thiên Minh đã sợ choáng váng, chỉ dám ngơ ngác nhìn qua quanh thân những thi thể này. Những người này vừa mới còn khúng núm nói chuyện cùng chính mình, không nghĩ tới trong nháy mắt liền cũng biến thành thi thể. Lúc này Thiên Minh hiển nhiên còn không có cân nhắc đến hắn tiếp xuống vận mệnh. Mang đi. Thiên Nhân Thành bên trong, một chỗ ẩn nấp nhà nhỏ trong nội viện. Tang Học Hải mang theo Thiên Minh, vậy mà xuất hiện ở nơi này. Cái này chính là Trần Minh chú ý, nguy hiểm nhất địa phương chính là rất an toàn địa phương. Đem Thiên Minh giấu ở Thiên Nhân Thành bên trong chính là ổn thỏa nhất. Dù sao Thiên Minh là tại Thiên Nhân Thành bên ngoài nhận tập kích, ai có thể nghĩ đến Thiên Minh liền giấu ở Thiên Nhân Thành bên trong đâu. Đem hắn nhốt vào dưới mặt đất thủy lao bên trong, tuyệt đối đừng để hắn chết. Thần Minh mở miệng nói. Tang Học Hải nghe vậy, Ôn Quyền mở miệng nói. Vâng. Thiếu gia. Âm u băng lãnh thủy lao bên trong, đục ngầu nước lạnh không có qua Thiên Minh hơn nửa người. Lúc này Thiên Minh mười điểm buồn ngủ, nhưng hắn nhưng lại không dám ngủ. Những cái kia tanh hôi băng lãnh nước, từng lần một kích thích thần kinh của hắn ra ta ra ngoài. Lúc này Thiên Minh trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc nức nở. "Ta đại thiếu gia, ngươi cho rằng đây là nơi nào? Muốn vào liền vào, nghĩ ra liền ra." Tàng Học Hải nắm chặt Thiên Minh tóc, đem hắn đầu nhấn tại trong nước tròn vẹn 10 giây đồng hồ. "Bỏ qua cho ta đi." Thiên Minh hết sức yếu ớt nói. "Đương tha ngươi, liền muốn xem ngươi già già có hay không thành ý." Tàng Học Hải nhếch miệng cười một tiếng. "Thần Minh kế hoạch cũng không có dấu diếm hắn." Thiên Minh ra ra thái độ trực tiếp quyết định hắn phải chăng có thể sống rời đi nơi này. Các ngươi muốn cái gì? Muốn cái gì? Qua mấy ngày ngươi liền biết rõ, hiện tại ngươi còn không cần phải biết quá nhiều. Nói đi, Tang Học Hải trực tiếp đóng lại thủy lao cửa gỗ. Thiên Minh trong nháy mắt liền đưa thân vào vô tận hắc ám bên trong, chỉ có băng lãnh hôi thối nước làm bạn. Nói cho Thiên Thành, Thiên Minh đã tới tay. Thần Minh mở miệng nói, "Rõ." Tang Học Hải tôn kính nói, "Tôn nhi ta đến cùng bị ai bắt đi?" Thiên nhân tộc bên trong, nhị trưởng lão thịnh nộ dị thường. Tại thiên nhân tộc ngay dưới mắt, cháu của mình lại bị người bắt đi. Nói một chút đến cùng cái gì tình huống? Nhị trưởng lão ngữ khí băng lãnh. Lúc này quỳ gối dưới người hắn hai người, chính là trước đây không lâu phụ trách là Thiên Minh mua sắm ăn uống hai người. Hai người này mua ăn ngon ăn về sau, liền nhanh chóng quay trở về ngọn núi nhỏ kia sườn núi. Nhưng trong này hiển nhiên bộ phát qua một trận tranh đấu kịch liệt, tên kia trưởng lão cùng mấy tên đệ tử thi thể, tập nhập chương 7. Mà thiên minh, đã không thấy bóng dáng. Hai người này không dám dầu diếm, một năm một mười đem bọn hắn biết đến hết thẻ đều nói ra. Một đám phế vật. Nhị trường lão một trường rơi xuống, hai người trực tiếp mất mạng. Phế vật, không xứng còn sống. Trường lão bất giận, ta có lẽ biết là ai bắt đi đến mai. Một bên một vị lão giả mở miệng nói. Người nói, nhị trường lão ngự khi dịu đi một chút. Nếu như đoán không tệ, không phải thất trường lão, chính là bà thái thượng trường lão. Trường 345. Huyền Thiên cổ tàng lại xuất hiện, 4000 chữ đại chương. Hai cái này lao đồ vật. Nghị trưởng lão nghe vậy, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Khi hắn biết được Thiên Minh bị cướp đi về sau, hắn phản ứng đầu tiên cũng là thất trưởng lão Thiên Hỏa hoặc là Tam thái thượng trưởng lão Thiên Tử Kiến. Dù sao Thiên Minh xuất hành tin tức, chỉ có trong tổng tập cao tầng mới biết rõ. Tự mình vì bảo hộ Thiên Minh an toàn, đã tại 10 điểm cực lực gần nấp Thiên Minh tin tức. Nhưng hắn biết rõ Cái này khẳng định là tránh không khỏi thiên họa cùng thiên tử kiến hai cái này lao đồ vật. Hắn vốn cho rằng hai người này sẽ không dùng ra như thế hạ lưu thủ đoạn. Nhưng bây giờ xem ra, lại là tự mình xem trọng bọn hắn. Hai người này, thật là vì kia diễn huyết đan không từ thủ đoạn a. Trưởng lão, nếu như bọn hắn cầm thiên minh uy hiếp ngài, làm sao bây giờ? Một bên người hầu chậm rãi mở miệng nói. Nghị trưởng lão nghe vậy, chợt sắc mặt có chút tái rũ. Thiên minh là hắn duy nhất cháu trai ruột. Với hắn mà nói không thể nghi ngờ là mười điểm trọng yếu. Thế nhưng là Diễn Huyết Đan, càng trọng yếu hơn. Chỉ cần đạt được Diễn Huyết Đan, bọn hắn mạch này thân phận liền sẽ bị triệt để cải biến. Một cái cháu trai, hy sinh lại có thể như thế nào? Dù sao so sánh cái này công tại Thiên Thu Sự Tỉnh tới nói, không đáng kể chút nào. Thiên Minh bị cấp đi tin tức, tự nhiên cũng truyền đến Thiên Hỏa cùng Thiên Tử Kiến trong hai. Hai người lẫn nhau nghi kỵ, giai tưởng rằng đối phương cách làm. Thất trưởng lão trong phủ Thiên hỏa từng lần một tại nguyên chỗ bồi hồi. Thật sự là hắn khởi ý qua, muốn đoạn sát thiên rõ ràng, nhưng là không nghĩ tới, lại bị Tam Thái thượng trưởng lão cái kia lão đồ vật đọ trước. Còn Thái thượng trưởng lão? Hừ, vì Lox còn không phải lộ ra nhanh đuốt của mình. Thiên hỏa 10 điểm khinh thường nói, căn cứ thiên nhân tộc tổ huấn, chỉ có đức cao vọng trọng phẩm hạnh giai cao người, khả năng trở thành Thái thượng trưởng lão. Tại tất cả sự tình phía trên, giai muốn lấy thiên nhân tộc Lox làm trọng. Rất hiển nhiên, Cái này Tam Thái Thượng trưởng lão vi phạm với tổ huấn. Bất quá tại ngay lập tức cái này thời buổi rối loạn, cũng không người nào dám sờ cái này lông mày. Nhưng Thiên Hỏa lúc này lại là khởi ý. Nếu như bằng vào cái này mạnh lưới, báo đại Thái Thượng trưởng lão, nói không chừng liền sẽ vặn ngã Tam Thái Thượng trưởng lão. Sau đó tự mình lại từ kia thiên tử kiến trong tay, tìm tới thiên minh, dùng để áp chế nhị trưởng lão. Cứ như vậy, hắn chính là sau cùng bên thắng. Tam Thái Thượng trưởng lão trong phủ uyên tử kiến biết được tin tức này về sau, rơi vào trầm tư. Hắn biết rõ, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Cái này thiên minh, nhất định là kia thiên họa kiếp đi không thể nghi ngờ. Nhưng này thiên họa, nói không chừng sẽ trả đũa, đem nước bẩn dội tại trên người mình. Như vậy, đối với mình tới nói coi như cực kỳ bất lợi. Hắn nhất định phải sớm làm chuẩn bị. Thiên minh làm nhị trưởng lão một mạch thuận vị người thừa kế, tại gia môn miệng bị người cắp đi, cái này có thể tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Tại Thiên Nhân tộc bên trong, trong khoảnh khắc liền nึก lên sóng to gió lớn, thậm chí còn kinh động đến Đại Thái Thượng trưởng lão. Đại Thái Thượng trưởng lão, làm Thiên Nhân tộc bên trong chí cường giả, một mực tọa trấn chống tộc, chính là Thiên Nhân tộc Định Hải thần châm. Nhưng ngàn năm qua, Đại Thái Thượng trưởng lão đã rất ít xen vào nữa Thiên Nhân tộc sự vụ, hết thảy đều là giao cho hiện tại tộc trưởng. Nhưng bây giờ trong tộc đột phát kỳ biến, tộc trưởng đã không có năng lực khống chế hình thức. Đại Thái Thượng trưởng lão xuất phát từ bất đắc dĩ, chỉ có thể bị ép rời núi. Những ngày này, Đại thái thượng trưởng lão sứt đầu mẹ trán, tựa như một cái thùng thuốc nổ. Ma Thiên Minh bị cướp, liền tựa như một cây diêm quẹt, chẹt để đốt lên cái này thùng thuốc nổ. Đem ba người bọn hắn đều bảo đến. Đại thái thượng trưởng lão thịnh nộ dị thường nói, "Là ba người nhận được tin tức về sau, trong lòng đã đại khái minh bạch đại thái thượng trưởng lão vì sao tìm bọn hắn." Thiên Hỏa cùng Thiên Tử Kiến hai người, thì riêng phần mình tâm hoài quỷ thai, thiên nhân tộc trong mất. Đại thái thượng trưởng lão ngồi ở chủ vị, Nghị trưởng lão ba người theo thứ tự mà ngồi. Liên quan tới Thiên Minh tại Thiên Nhân Thành Tây Môn ba dặm chỗ bị cướp một chuyện, các ngươi có ý kiến gì hay không? Quả nhiên, chính là vì việc này. Không đợi nghị trưởng lão nói chuyện, Thất trưởng lão liền vọt lên trước mở miệng. "Nhóm chúng ta nhất định phải đem người này tìm ra, đem hắn đem ra công lý, còn nghị trưởng lão một mạch một cái công đạo." Nghị trưởng lão một mạch là Thiên Nhân tộc dâng hiến rất nhiều, không thể để cho bọn hắn đổ máu lại rơi lệ. Thất trưởng lão nghĩa phẫn điền ư nói: Giờ phút này Thất trưởng lão kết luận, Thiên Minh nhất định là ba quá ít trưởng lão cấp đi. Đạo đức điểm cao nhất càng cao, chờ sự tình tra ra manh mối về sau, ba quá ít trưởng lão nhận trừng phạt thì càng nghiêm trọng. Cứ như vậy, hình thức đối với hắn mà nói, liền cực kỳ hữu ích. Một bên Tam Thái thượng trưởng lão nghe vậy, lập tức hơi kinh ngạc. Cái này Thất trưởng lão, khó nói là ngài phần mộ của mình không đủ sâu, lại cho tự mình đảo vài thứ a. Thất trưởng lão gặp Tam Thái thượng trưởng lão giữ im lặng, liền lại trong lòng nhận định Cái này Tam thái thượng trưởng lão, nhất định là có tật giật mình, không dám vì chính mình cái lại. Nghĩ tới đây, Thất trưởng lão lập tức dương dương đắc ý vui vẻ lên. Đại thái thượng trưởng lão thấy thế, lại là có chút không hiểu. Hai người này phản ứng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Đến cùng là ai cướp đi thiên minh, lúc này hắn lại không quyết định chắc chắn được. Thất trưởng lão tức hỗn hển cùng tiểu nhân đắc trí, tăng thêm Tam thái thượng trưởng lão béo như vô sự. Phảng phất thiên minh bị cướp, cùng hai người này cũng không quan hệ. Diễn dịch thật bắt ta là kẻ ngu. Đại thái thượng trưởng lão nhịn không được ở trong lòng nói. Suy tư một lát, hắn liền minh bạch hết thầy. Nhất định là hai người này, đang diễn trò. Tự mình sống gần mười vạn năm, chẳng lẽ còn sẽ bị hai người này lửa biệp hay sao? Hắn cẩn thận nhìn chầm chầm hai người, muốn theo ánh mắt của bọn hắn trông được ra cái gì tới. Nhưng khoảnh khắc về sau, hắn liền từ bỏ. Theo hai người này thần sắc bên trong, cái gì cũng nhìn không ra tới. Hai người cắt người đi về trước đi. Đại thái thượng trưởng lão mở miệng nói, hắn biết rõ, tự mình hôm nay coi như nói toạc đại thiên đến, hai người này cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Thất trưởng lão cùng tam thái thượng trưởng lão nghe vậy, cũng không nói thêm gì, trực tiếp quay người lì khai. Ly khai thời điểm, hai người thậm chí còn trao đổi một cái nhãn thần. Đại thái thượng trưởng lão, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Nghị trưởng lão đứng dậy có chút chờ mong nói. Đại thái thượng trưởng lão, trong lòng hắn vẫn là có không nhỏ uy tín độ. Đại thái thượng trưởng lão thấy thế, Tự nhiên không thể nói tự mình cái gì cũng không nhìn ra, nhiều ném mặt mũi của mình. Tổ chức một trận tiếng nói về sau, chợt mở miệng nói: "Ta dám đoán chắc, thiên minh nhất định là bị trong hai người này một kép đi. Về phần đến cùng là ai, ta đã nhìn ra, nhưng ta trước không thể nói cho ngươi." Đại thái thượng trưởng lão ra vẻ thâm trầm nói. Nghị trưởng lão nghe vậy, ánh mắt lập tức tràn đầy sùng bái nhỏ ánh sao. Không hổ là đại thái thượng trưởng lão, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Bất quá vì sao không nói cho tự mình? lại là nhường hắn 10 điểm tuốn sức. Nhìn qua đại thái thượng trưởng lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhãn thần, nhị trưởng lão vội vàng nói: "Ta minh bạch, đại thái thượng trưởng lão khổ tâm, ta hiểu, hết thảy bằng đại thái thượng trưởng lão an bài." Đại thái thượng trưởng lão thấy thế, lập tức gật đầu. Hắn hết sức hài lòng cái này nhị trưởng lão thái độ. "Ngươi đi về trước đi, tiếp xuống liền giao cho ta tốt. Yên tâm, thiên minh an toàn, ta nhất định cam đoan." Đa tạ đại thái thượng trưởng lão. Lúc này nhị trưởng lão thập phần hưng phấn. Đại thái thượng trưởng lão câu nói này, lúc này nhường tâm hắn an không ít. Có câu nói này thì tương đương với cho hắn ăn một quả thuốc an thần. Thiên minh an toàn, có bảo đảm. Thiên nhân tộc trong mật thất trình diễn náo kịch, Thần Minh cùng Thiên Thành hai người đều không biết. Bất quá lúc này Thiên Thành lại là lâm vào trầm tư bên trong. Hắn không nghĩ tới, Thần Minh vậy mà thật đem Thiên Minh cấp đi. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, lại là tại Thiên nhân tộc ngay dưới mắt cấp đi. Cái này không khác là kết quả tốt nhất, nhưng cũng nhường thiên thành cảm nhận được nguy cơ. Hắn bản chưa đem Bộ Thiên giáo đặt ở trong mắt, cái coi Bộ Thiên giáo là thành tựu mình nưu cầu quyền hành công cụ. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này công cụ không khỏi cũng quá mức tại cường đại. Rất khó nói, tại tương lai mô một ngày có thể hay không đem hắn cũng làm bị thương. Xem ra chính mình muốn sớm làm chuẩn bị. Bất quá bây giờ, Song Vương vẫn là cột vào trên cùng một con thuyền. Nếu là trên cùng một con thuyền châu chấu Vậy vẫn là đến lục lực đồng tâm cộng đồng đối mặt, không thể trước cho mình thuyền đảo cái động. Nghĩ tới đây, Thiên Thành lại lấy ra tờ giấy kia hạc. Sau một khắc, kia hạc giấy liền hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến phương xa. Thời khắc này Tần Minh vốn định một mực tại Thiên Nhân Thành bên trong đợi cho hoàn thành sự tình về sau lại ly khai. Nhưng là ngay tại vừa mới, hắn nhận được đến từ Bổ Thiên giáo tin tức. Trình Liệt bên kia tựa hồ gặp cái gì việc gấp, cần hắn đi hỗ trợ. Trình Liệt, hiện nay Tần Minh còn không dám không nghe. Cứ như vậy, thiên nhân thành mị này sự tình cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống. Bất quá dù cho Tần Minh không tại, thiên nhân tộc thế cục cũng loạn không được. Có Tàng Học Hải cùng Quỷ Mị ở chỗ này nhìn chằm chằm, Tần Minh yên tâm. Huống chi, thiên nhân tộc bên trong quyền hành tranh đoạt vừa mới bắt đầu. Muốn dẹp yên cái này bàn loạn cỡ, chỉ sợ không phải ngắn thời gian có thể làm được. Ta trước hồi giáo bên trong một chuyến, nơi này giao cho các ngươi đến phụ trách. Có chuyện cần cấp, cần phải cho ta biết. Tần Minh nhìn qua Tảng Học Hải cùng Quỷ Mị hai người, chậm rãi mở miệng nói: "Yên tâm, hết thảy có nhóm chúng ta." Tần Minh ly khai Thiên Nhân Thành về sau, bằng nhanh nhất tốc độ về tới Bổ Thiên Giáo. Chờ lại Bổ Thiên Giáo về sau, Tần Minh trực tiếp thẳng đi tới Bổ Thiên Giáo phía sau núi. Giáo chủ và Trịnh Liệt đã tại nơi này chờ đợi đã lâu. Trong mật thất trừ bỏ Giáo chủ và Trịnh Liệt hai người, còn có một tên thanh niên. Tên này thanh niên cùng những người khác khác biệt, da của hắn là nắng màu đỏ. Từ xa nhìn lại, Con tưởng rằng người này quanh thân hiện lên một tầng hỏa diễm. Đến, Thần Minh, ta giới thiệu cho ngươi một cái." Trình Liệt mười điểm nhiệt tình mở miệng nói. Tân Minh đem ánh mắt nhìn về phía thanh niên này, tại thanh niên một cái chớp mắt tức thì nhãn thần bên trong bắt được một tia sắc ý. Thanh niên này tựa hồ đối với tự mình có chút địch ý. Thần Minh trong nháy mắt liền đề cao cảnh giác. Thanh niên này chỉ sợ không đơn giản. "Thần Minh, đây là tới từ Bộ Thiên Đạo Tiên Tiêu, tên Lâm Thanh." Trình Liệt mở miệng nói. Đến từ Bộ Thiên Đạo đệ tử a." Thần Minh nao nao. "Bộ Thiên Đạo đệ tử, tới nơi này làm gì?" "Bộ Thiên Đạo phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, cần một người dẫn đường, ta nghĩ đến ngươi." "Dẫn đường? Đi nơi đó?" Thần Minh hơi nghi hoặc một chút. Hắn đi qua di tích, thế nhưng là không nhiều. Nhưng hắn dẫn đường, từ đâu mà nói? Trình Liên tự nhiên nhìn ra Trần Minh nghi hoặc, chợt vì hắn giải thích nói. "Huyền Thiên cổ tàng" lại xuất hiện. Bất quá lần này vị trí biến thành trên 9 tầng trời. Trên 9 tầng trời, kia hà không chính là bổ thiên đạo cùng tiệt thiên đạo chỗ địa phương. Huyền Thiên Cổ Tàng không phải đã sụp đổ a? Vì sao còn có thể xuất hiện? Cái này đã là ngươi nghi hoặc, cũng là nhóm chúng ta cộng đồng nghi hoặc. Kia Huyền Thiên Cổ Tàng, nội bộ rất có thể xảy ra chuyện gì tình trạng, từ đó cải biến cơ cấu, tạo thành một không gian riêng biệt. Mà ngươi là từng tiến vào Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong, ngươi là thích hợp nhất xem như dẫn đường người. Chính liệt ý tứ Tần Minh minh bạch. Cái gì thời điểm xuất phát? Tần Minh chậm rãi mở miệng nói, "Liên hiện tại đi." Một bên Lâm Thanh mở miệng nói, "Kia Lâm Thanh một phát bắt được Tần Minh cánh tay, đây trời mây mù lập tức đem Tần Minh bảo phủ. La Chu Vi cảnh tượng bắt đầu rõ ràng thời điểm, Tần Minh phát hiện tự mình ở vào một mảnh mây không gian bên trong. Tất cả lâu các đều là ở vào đầy trời mây mù ở giữa, tựa như ban công tiến cảnh. Một bên Lâm Thanh gặp Tần Minh như thế, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Quả thật là đồ nhà quê một cái. Lâm Thanh rõ ràng truyền vào tần minh trong hai. Bất quá tần minh lại phảng phất như là chưa từng nghe được. Hiện tại tần minh chỉ có thể giả ngu. Tần minh nhìn ra, cái này Lâm Thanh cảnh giới đại khái hẳn là tại hư đạo cảnh phía trên, chí tôn cảnh phía dưới. Đại khái dẫn đầu hẳn là độn nhất cảnh đại thành. Không hổ là bổ thiên đạo đệ tử thiên tài, một cái thân truyền đệ tử, liền có được độn nhất cảnh đại thành thực lực. Tần minh cũng là không phải sợ cái này Lâm Thanh. Nếu là thật sự là nhau, cái này Lâm Thanh, thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được chính mình. Tần Minh bằng vào trong tay dị hỏa, coi như giết không được Lý Thanh, cũng có thể trọng thương. Nhưng bây giờ Tần Minh không thể động thủ. Bởi vì bây giờ tại trên chín tầng trời là Bổ Thiên Đạo địa bàn. Tần Minh lại là động thủ, Bổ Thiên Đạo bên trong cường giả tất nhiên sẽ cảm giác được. Kia đến thời điểm, Tần Minh muốn đào thoát chỉ sợ cũng không có dễ dàng như thế. Kia Lâm Thanh gặp Tần Minh không dám nói lời nào, lập tức thấp giọng hô một tiếng phế vật. Gặp Tần Minh vẫn không có phản ứng, lập tức 10 điểm không thú vị. Đi thôi, nhóm chúng ta nên xuất phát. Sau một khắc, Lâm Thanh mang theo Tần Minh, chạy về phía cách đó không xa một mảnh tinh không bên trong. Vậy cái kia tinh không chi hạ đã có hơn 20 người ở nơi đó chờ đợi. Nhìn xem trang, hẳn là Bổ Thiên Đạo đệ tử. Quả nhiên, là Lâm Thanh cùng Tần Minh xuất hiện về sau, những đệ tử kia vội vàng mở miệng tôn kính nói: "Lâm sư huynh." "Chúng ta đi thôi." Lâm Thanh mặt không biểu lộ Một đoàn người bay đến tinh không phần cuối, một cái không thể quen thuộc hơn được thanh đồng cánh cửa đập vào mi mắt. Thần Minh không phải ký ức chỉ có 7 giây cá, tự nhiên nhận ra. Cái này thanh đồng cánh cửa chính là kia Huyền Thiên cổ tàng lối vào. Hắn không nghĩ tới, cái này Huyền Thiên cổ tàng vậy mà thật xuất hiện lần nữa. Lại đến trên đường, Tần Minh một mực đang nghĩ, có thể hay không chỉ là cùng Huyền Thiên cổ tàng ngoại hình tương tự, mà bên trong cũng là một chỗ khác cổ tàng đâu. Nhưng đã đến nơi này về sau, Tần Minh trực tiếp đẩy ngà ý nghĩ của mình. Hắn xác định cùng khẳng định, đây là Huyền Thiên Cổ Tàng không thể nghi ngờ. "Tiểu tử, mang nhóm chúng ta đi vào." Lâm Thanh mở miệng nói. Tần Minh khẽ giật mình, cái này Lâm Thanh là muốn bắt tự mình làm bia đỡ đạn à? "Tiểu tử, ngươi lễ mề cái gì?" Lâm Thanh lời của sư huynh, ngươi nghe không được. Hai tên bộ Thiên Đạo đệ tử tiến lên, đã Tần Minh hai cước. Tần Minh lão đạo tiến lên, mười điểm chất vật. "Ha ha ha." Nhìn xem tiểu tử Những cái kia Bộ Thiên Đạo đệ tử nhao nhao nở nụ cười. Bất quá bọn hắn nhưng không có phát hiện kia giấu ở thần minh đáy mắt sát ý. Chờ đến Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong, những người này một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Chương 346, lục đục với nhau, 4000 chữ đại chương. Bộ Thiên Đạo người tụ hợp về sau, cũng không có vội vàng xuất phát, mà là vẫn tại tại chỗ chờ đợi, phảng phất tại chờ lấy người nào. Nửa khắc đồng hồ về sau, xa xa bầu trời xuất hiện lần nữa mấy chục đạo thân ảnh. Lâm Thanh tới rất nhanh mà. Một đạo băng lãnh giọng nữ truyền đến, hơn 10 người đã đứng ở trước mặt bọn hắn. Người nói chuyện chính là cầm đầu nữ tử. Trần Minh ánh mắt đầu tiên nhìn tới, trực giác nói cho Trần Minh, nữ tử này tuyệt đối không phải người lương thiện. Nữ tử này thực lực, chỉ sợ muốn cao hơn Lâm Thanh. Không nghĩ tới, các ngươi Tiệt Thiên Đạo đối cái này Huyền Thiên Cổ Tàng thật đúng là coi trọng, vậy mà phái công tôn tiểu thư đến rồi. Lâm Thanh có chút ra ngoài ý định. Cái này Huyền Thiên Cổ Tàng đã tại hạ giới xuất hiện qua một lần, mặc dù xuất hiện tại cái này trên chín tầng trời là thật có chút kỳ quái. Nhưng còn chưa tới, Nhường Bộ Thiên Giáo xem trọng tình trạng. Sở Dĩ phái Lâm Thành đến, cũng là vì cho Tiệt Thiên Đạo một bộ mặt. Cái này Huyền Thiên Cổ Tàng chính là Tiệt Thiên Đạo người phát hiện trước. Tiệt Thiên Đạo sở dĩ lựa chọn cùng Bộ Thiên Đạo cộng đồng tìm tòi Huyền Thiên Cổ Tàng, chính là bởi vì cái này Huyền Thiên Cổ Tàng tại hạ giới bị phát hiện thời điểm, Bộ Thiên Giáo là duy nhất còn sống sót thế lực. Mặc dù cũng tổn thất nặng nề, nhưng là theo Tiệt Thiên Đạo biết, chí ít cũng có 200 người từ đó trốn thoát. Cho nên Tiệt Thiên Đạo muốn thông qua Bộ Thiên Đạo, theo Bộ Thiên giáo bên trong tìm ra một tên dẫn đường, cộng đồng tìm tòi. Mà cái này dẫn đường chính là Tân Minh. Tiệt Thiên Đạo tự hội đối với lần này tìm tòi Huyền Thiên cổ tàng hành động 10 điểm coi trọng, cái này Công Tôn Ngọc chính là Tiệt Thiên Đạo đệ tử bên trong đệ nhị cường giả. Thự thân cảnh giới đã đạt đến kinh khủng chí tôn cảnh tiểu thành, tăng thêm nàng quỷ thần khó lường bị pháp Chính là bình thường trí tôn cảnh đại thành, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Mà lại, tại công tôn ngọc sau lưng tiệt thiên đạo đệ tử, cũng không có loại lương thiện. Đều không ngoại lệ, thực lực thấp nhất cũng có hư đạo cảnh. 30 tên hư đạo cảnh cường giả, đây cũng không phải là một cỗ thế lực nhỏ. Cho dù là tại tiệt thiên đạo bên trong, đây cũng là một cỗ 10 điểm lực lượng khổng lồ. Cái này đủ để nhìn ra tiệt thiên đạo đối với huyền thiên cổ tàng coi trọng. Mà trái lại bổ thiên đạo, lại là yếu hơn không ít ngoại trừ lĩnh đội Lâm Thanh là nửa bậc chí tôn bên ngoài, đệ tử còn lại thực lực đều không cao, thậm chí còn có thiên thần cảnh. Rất hiển nhiên, cái này Bộ Thiên Đạo cũng không muốn tại Huyền Thiên Cổ Tàng ở bên trong lấy được cái gì. Sở dĩ phái người đến đây, trọng yếu nhất nguyên nhân chính là Tiệt Thiên Đạo mở ra Bộ Thiên Đạo không thể cư tuyệt điều kiện. Đi thôi." Công Tôn Ngọc mở miệng nói. Lần này hành động, chủ yếu là lấy nàng làm trung tâm. Lâm Thanh gặp Công Tôn Ngọc không có phản ứng hắn, cũng không nói gì thêm. Dù sao hai người không phải cùng một cái thế giới người, Công Tôn Ngọc có thể nhìn thẳng vào hắn, đã rất cho hắn mặt mũi. Ngươi chính là lần này dẫn đường đi." Công Tôn Ngọc chậm rãi mở miệng nói. Tân Minh khẽ giật mình, chợt mới phản ứng được, cái này Công Tôn Ngọc là đang nói chuyện với hắn. "Rõ." Tân Minh không mặn không nhạt nói. Tân Minh ngữ khí, mặc dù không sinh cứng rắn, nhưng cũng không có mềm yếu cảm giác. Nếu như dùng một cái từ hình dung, đó chính là không tiêu ngạo không tự ti. To lớn thanh đồng cánh cửa bị song phương nhân mã hợp lực mở ra, ngay sau đó, một đạo hoa mỹ quang đoàn liền đem bọn hắn cuốn theo ở sau một khắc, bọn hắn liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Quanh thân cảnh vật bắt đầu phát sinh nhanh chóng cải biến, đám người phảng phất đưa thân vào một cái to lớn thời không hành lang bên trong. Thần Minh cố nén nhắm mắt lại. Nếu như tiếp tục nhìn chằm chằm Chu Vi xem, rất có thể sẽ bị vì thất thần bị cái này không gian loạn lưu hút đi. Một khi bị không gian loạn lưu hút đi, vậy sẽ là chân chính thập tử vô sinh. Tiệt Thiên Đạo cùng Bộ Thiên Đạo đệ tử cũng không phải ngu xuẩn, khoảnh khắc về sau cũng phản ứng lại. Không cần nhắc nhỏ, tất cả mọi người đồng thời nhắm mắt lại. Tước trừng nửa khắc đồng hồ về sau, loại kiếp như gió tiếng rít rốt cục biến mất. Thần Minh thử nghiệm mở hai mắt ra. Cảnh tượng chung quanh, nhìn không được nhường hẳn chấn kinh. Đây là một phương tàn phá thế giới, bầu trời đã là tràn đầy không bờ bến hư không. Thỉnh thoảng có mây khỏa to lớn sao trời gào thét mà qua, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng phía trên cháy hừng hực hỏa diễm. Mà tần minh vị trí đại địa đã không có ngày xưa sinh cơ, có chỉ có màu xám đen thổ địa. Thỉnh thoảng có màu đỏ sẫm nham tương theo trước mặt chạy qua, trên mặt đất phát ra ầm ầm thiêu đốt âm thanh. Chính là chỗ này. Công Tôn Ngọc thấy thế, không khỏi có chút kích động. Thần Minh thấy thế, thì là hơi nghi hoặc một chút. Cái này Công Tôn Ngọc, Phàm Phất đã sớm biết rõ cái này Huyền Thiên cổ tàng bên trong có được cái gì. Nghĩ tới đây, Thần Minh không khỏi có chút cảnh giác. Nếu quả như thật là trong lòng của hắn suy nghĩ. Cái này Tiệt Thiên giáo tuyệt đối không có nghi ngờ hảo tâm. Hắn làm dẫn đường, tạm thời có thể sẽ không xẻ ra chuyện. Nhưng là Lâm Thanh bọn người, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Vô luận như thế nào, Tiệt Thiên giáo cũng sẽ không tùy ý bọn hắn ly khai. Xem ra chính mình, muốn sớm sau khi nghỉ xong đường. Quả nhiên, Tiệt Thiên đạo người, mơ hồ đem Bổ Thiên đạo người vây vào giữa. Lúc nào cũng có thể xuất thủ. Lâm Thanh không phải ngu xuẩn, trước khi tới liền đã liệu đến. Hắn thấy thế, chật mở miệng nói: Nếu như lần này nhóm chúng ta bất hạnh ở chỗ này xảy ra sự tình, không cần lên báo. Bởi vì nhóm chúng ta mỗi người trên thân cũng mang theo linh hồn ngọc phụ. Cái này ngọc phụ sẽ đem nhóm chúng ta trước khi chết cảnh tượng, hoàn chỉnh truyền về bổ thiên đạo bên trong. Lâm Thanh Tiếng nói vừa dứt, Công Tôn Ngọc sắc mặt chợt trầm xuống. Hắn không nghĩ tới, cái này Lâm Thanh vậy mà như thế cẩn thận. Nếu quả như thật như hắn nói, vậy mình còn thật sự không tốt động thủ. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lâm Thanh gặp Tiệt Tiên Đạo đệ tử chậm rãi tán đi về sau, ở trong lòng dài chữ thở ra một hơi. Bình đi hiểm chiêu, xem ra chính mình nước cờ này thành công. Chí ít cái này công tôn ngọc, không dám không hề cố kỵ đối với hắn xuất thủ. Nói thật, hắn cũng không dám bảo đạm linh hồn này ngọc phù đến cùng có tác dụng hay không. Linh hồn này ngọc phù không giả, nhưng cái này nguyên thiên cổ tàng dù sao cũng là một cái độc lập tiểu không gian. Linh hồn này ngọc phù năng lượng đến cùng có thể hay không đi qua không gian này vết chướng cũng là một cái ẩn số. Nói một chút, nhóm chúng ta tiếp xuống nên đi chạy đi đâu? Công Tôn Ngọc mở miệng nói. Thần Minh ánh mắt ngưng tụ, bốn phía dò xét. Nói thật, hắn cũng không nhận ra được. Bởi vì cái này cùng hắn trước đây ly khai thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Ban đầu là một mảnh sinh cơ bừng bừng thế giới, mà bây giờ thì chỉ còn lại có rách nát hoang vu. Nếu như nói còn có được cái gì Tân Minh nhận biết đồ vật, đó chính là kia màu đen đế đan. Hình dạng mặt đất có thể cải biến. Hoàn cảnh cũng có thể cải biến, nhưng là kia màu đèn tế đàn lại không thể cải biến. Tần Minh bằng vào ký ức, miễn cưỡng cái lại ra tế đàn phương hướng. Đi theo ta. Tần Minh đi ở đằng trước, người còn lại thì theo sát sau lưng Tần Minh. Xem chừng không đi nhiều thời gian dài, Công Tôn Ngọc đột nhiên quát. Sau một khắc, Công Tôn Ngọc trực tiếp ngăn tại Tần Minh trước mặt. Cái gặp một đạo hắc ảnh, trực tiếp cùng Công Tôn Ngọc chiến đấu cùng một chỗ. Một bên Tiệt Tiên Đạo đệ tử thấy thế, nhao nhao xuất thủ trợ giúp quynh khác về sau, bóng đen này liền bị đám người hợp lực chém xuống. La kia đen ảnh lạc trên mặt đất, tất cả mọi người mới nhìn rõ nó diện mạo như trước. Cái này phảng phất là một con kiến khổng xương, nhưng lại biến thành cùng nhân loại lớn nhỏ tương đồng. Mấy người các ngươi, đi phía trước." Công Tôn Ngọc mở miệng nói. Lâm Thanh bọn người nghe vậy, chợt khẽ giật mình. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta kiếm trong tay. Đừng tưởng rằng có linh hồn ngọc phù, ta cũng không dám động các ngươi. Các ngươi nếu là không đi, ta liền để các ngươi trải nghiệm một cái so tử vong thống khổ hơn sự tỉnh. Công Tôn Ngọc, tuyệt không phải vọng nói. Lâm Thanh bọn người mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là đi tới phía trước nhất. Trần Minh thấy thế, lập tức liền minh bạch hết thảy. Vừa rồi nếu không phải Công Tôn Ngọc cảm giác được, chỉ sợ lúc này Trần Minh đã thành vong hồn. Nhưng Công Tôn Ngọc có thể cứu được Trần Minh một lần, nhưng lại chưa hẳn có thể cứu lần thứ hai. huống chi, cái này bất quá mới một cái thần bí sinh vật. Nếu như xuất hiện mấy chục con thậm chí mấy trăm con, kia công tôn Ngọc chưa hẳn liền có thể tới kịp gấp giúp Tiết viện. Thần minh là dẫn đường, còn có giá trị lợi dụng, hắn không thể chết. Ma trái lại Lâm Thanh bọn người lại là không có chỗ ích lợi gì. Không bằng mượn những này thần bí sinh vật tay, giết bộ Thiên đạo người. Lâm Thanh mặc dù không cam lòng, nhưng lại không dám nói cái gì. Dù sao người khác nắm đấm so với mình cứng rắn, hắn chỉ có thể lựa chọn nghe theo. Tiếp tục hướng phía trước không có bao xa, Mấy chục đạo màu đen cái bóng lập tức đem bọn hắn vây quanh. Chú ý chu vi. Công tôn Ngọc đem trường kiếm giữ tại trong tay, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Đồng thời mấy tên Tiệt Thiên giáo đệ tử đem Tần Minh bảo vệ ở giữa, để tránh Tần Minh xệ ra chuyện. Tần Minh là dẫn đường, coi như bọn hắn chết rồi, Tần Minh cũng không thể chết. Giờ phút này, mấy chục đạo thân ảnh đã phát động công kích. Xui xẻo nhất chính là bổ thiên đạo người. Bọn hắn đè vào trước nhất, thực lực lại không mạnh. Trong khoảnh khắc, liên bị chém giết mấy người. Tiệt Thiên đạo nhân vị tại một bên, tự nhiên không sẽ ra tay, bọn hắn rước gì bổ thiên đạo người đều chết hết mới tốt. Bổ thiên đạo có thể đặt chân mấy chục và năm, tự nhiên có hắn bản lĩnh thật sự. Cái gặp Lâm Thanh đau lòng xuất ra một cái kim cương rủ, là kim cương rủ mở ra hoàn toàn, một đạo màn ánh sáng lớn đem bổ thiên đạo người bảo vệ trong đó. Đây không chỉ là đơn thuần phòng ngự, kia màn sáng lại còn đang không ngừng tẩy hóa lấy những bóng đen kia. Hiển nhiên Cái này kim cương rủ là những này hắc ám sinh vật khắc tinh. Giờ phút này Tiệt Thiên giáo người cũng đã đem chu vi bóng đen xử lý không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thanh đem kim cương rủ khép lại. Bất quá cái này kim cương rủ quang trạch lại là ẩm đạm đi khá nhiều. Đây là tiêu hao loại thượng cổ thần vật. Công Tôn Ngọc hơi kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, cái này bổ thiên đạo thậm chí ngay cả bực này thần vật cũng có. Có thể trở thành tiêu hao loại thần vật. Uy lực kém cỏi nhất đều là cùng cấp bậc thượng cổ thần vật cấp 2. Nhưng tiêu hao loại thần vật cũng có một cái chí mạng tệ nạn. Mỗi một lần sử dụng, tiêu hao loại thần vật liền sẽ tiêu hao không ít trong đó tổn trữ lực lượng mà lại đây là không thể khôi phục. Gia sư truyền lại. Lâm Thanh chậm rãi mở miệng nói. Gia sư a. Lúc này Công Tôn Ngọc mới nhớ tới Lâm Thanh thân phận. Lâm Thanh thực lực mặc dù tại Bổ Thiên Đạo 10 vị trí đầu bên trong chỉ có thể coi là làm trung hạ, nhưng là hắn lại có một cái tốt sư phó. Hắn sư phó, chính là đương đại bổ thiên đạo trưởng giáo. Tiếp tục hướng phía trước đi. Công Tôn Ngọc mở miệng nói. Tân Minh lần theo ký ức, đi tới trước đây kia màu đen tế đàn chỗ vị trí. Nhưng là bây giờ, màu đen tế đàn đã biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại tại chỗ, chỉ có một cái sâu không thấy đáy lỗ đen. Mà hắc động kia bên trong, con tại liên tục không ngừng tản ra hắc ám khí tức. Cái này lỗ đen, có gì đó quái lạ. Bất quá muốn tìm tòi cái này Huyền Thiên Cổ Tàng, nhất định phải tiến vào cái này trong lỗ đen tìm tỏi hư thực. Trong này, đến cùng có cái gì? Công Tôn Ngọc sắc mặt có chút ngưng trọng. Một bên Lâm Thanh sắc mặt hết sức khó coi, hắn biết rõ, lại là tự mình giữ trước phá hồi. Hắc ám bên trong, Lâm Thanh phía sau đột nhiên rũa ra một mực thủ trưởng. Lâm Thanh thấy thế, lập tức mặt lộ vẻ tôn kính thần sắc. Chợt, hắn thậm chí không cần Công Tôn Ngọc mở miệng, mang theo bộ thiên đạo người dẫn đầu tiến vào trong lỗ đen. Lâm Thanh kỳ quái hành vi. Lập tức nhường Công Tôn Ngọc hơi nghi hoặc một chút. Bất quá giờ phút này, Công Tôn Ngọc cũng không kịp nghĩ cái khác. Dù sao tìm tòi cái này Lô đen là làm trước hàng đầu nhiệm vụ. Cái này bổ thiên đạo người cam tâm làm dò đường phá hôi, chẳng phải là chính giữa tự mình y muốn, đều không cần tự mình phí tâm. Coi như cái này bổ thiên đạo người nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì, liền dựa vào Lâm Thanh kia nửa bước chí tôn thực lực, nghĩ đến cũng lật không nổi cái gì bọt nước đến. Có tự mình tại, nếu như kia Lâm Thanh thật dám đùa cái gì lòng dạ hãy hỏi. Hắn liền để hắn hối hận tới nải trên đời một lần. Bất quá một bên Tân Minh, lại phản phất bắt được cái gì? Ngay tại vừa mới, Bổ Thiên Đạo trong đám người phản phất có một cô như có như không khí tức. Cái này khí tức chủ nhân, thực lực tuyệt đối không thua gì cái này Công Tôn Ngọc. Tân Minh biết rõ, chuyện sự tình này tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Đi, nhóm chúng ta cũng đi vào. Chợt, Thiết Thiên Đạo người cũng nhao nhao nhảy vào trong lỗ đen. Tân Minh thì theo sát tại Công Tôn Ngọc bên cạnh. Sau một khắc, Tần Minh chỉ cảm thấy thân thể của mình đang nhanh chóng hạ xuống. Ngông Lung ở giữa, một cái cánh tay trực tiếp đem Tần Minh nhấc lên. Tần Minh tập trung nhìn vào, nguyên lai like đã đến đáy động. Cũng không phải là Tần Minh không thể tự kiểm chế an toàn xuống tới, mà là Công Tôn Ngọc ở bên cạnh, Tần Minh nhất định phải nghĩ biện pháp ẩn giấu thực lực. Đám này Bổ Thiên đạo người, chạy thật nhanh. Một tên Tiệt Thiên đạo đệ tử mở miệng nói: "Đi." Công Tôn Ngọc giờ phút này, cũng phát giác có chút không đúng. Cái này Bổ Thiên đạo người, hoàn toàn thái độ khất thượng. Trước đó sợ chết muốn chết, thế nhưng là hiện nhiên vậy mà dẫn đầu chủ động đi vào. Ở trong đó, khẳng định có lây chuyện ẩn ở bên trong. Tân Minh bọn người tiếp tục hướng phía trước, không gian đột nhiên biến lớn, rộng mở trong sáng bắt đầu. Đây là một tòa dấu ở dưới mặt đất quảng trường. Đến không hết to lớn của đá, chống lên toàn bộ mái vòm. Mà tại quảng trường ở giữa nhất, có một tòa màu đen tế đàn. Tân Minh nhận ra được, đây chính là trước đây cái kia tế đàn. Kệ khay phía trên đã không có vật gì, bên trong đồ vật đã đại bộ phận bị Tần Minh thu về, một phần nhỏ thì là bị Thạch Hạo cất đi. Hiện tại trên tế đàn chỉ còn lại có một bộ xương khô. Cỗ kia xương khô đã trở nên bầm đen biến thành màu đen. Mà lúc này, tế đàn kia phía trên đã có hai đạo bóng người, chính là Bổ Thiên đạo người. Tế đàn chu vi lung tung nằm mấy cỗ thi thể, chính là Bổ Thiên đạo người. Hiển nhiên, nơi này bộ phát qua một trận chiến đấu kịch liệt. Bất quá người thắng sau cùng Hiển nhiên là bổ thiên đạo người. Lý Diễm, lại là ngươi. Công Tôn Ngọc ánh mắt khẽ giật mình. Tế đàn kia phía trên người, hắn nhận biết. Người này tên là Lý Diễm, chính là bổ thiên đạo đại sư huynh, cũng là bổ thiên đạo đệ tử bên trong thực lực người mạnh nhất. Một thân tu vi đã đạt đến dừng trí tôn cảnh đại thành. Công Tôn Ngọc không nghĩ tới, Lý Diễm vậy mà lại xuất hiện ở đây. Người Tiệt Thiên đạo biết do nơi này bí mật, ta bổ thiên đạo cũng không phải kẻ điếc cùng mù lòa. Lý Diễm mười điểm khinh thường nói. Rất hiển nhiên, sự tình ngoài Công Tôn Ngọc đón trước. Chương 347, Ước vạn năm sau Huyền Thiên Cổ Tàng, 4000 chữ đại chương. Công Tôn Ngọc không nghĩ tới, Lý Diễm vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hiện tại thế cục thay đổi. Lý Diễm tự tiểu phi tiểu nói, "Hiện tại các ngươi là phá hôi, muốn nghe chúng ta dựa vào cái gì?" Tiệt Thiên Đạo trận doanh bên trong, một tên đệ tử đột nhiên mở miệng nói, "Kia Lý Diễm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng. "Ồ nào, Cái gập lý diễm trong tay bay ra một đạo lưu quang, thẳng đến lời mới vừa nói tên đệ tử kia. Sau một khắc, tên đệ tử kia đầu bay thẳng ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, chảy ra một bãi đỏ trắng chi vật. Cái này lý diễm thực lực lại mạnh. Công tôn ngọc sắc mặt âm trầm như nước. Cái này lý diễm thực lực rất có thể đã đạt đến chí tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí là nửa bước chân tiên tình trạng. Nếu quả như thật là nửa bước chân tiên, vậy cái này lý diễm thiên phú cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên. Phải biết Lý Diễm hiện tại bất quá hơn 3000 tuổi. Hai đạo bên trong nửa bước chân tiên cảnh cường giả, chí ít cũng tại 5000 tuổi. Cái này Lý Diễm, đơn giản mạnh đến không phải người. Tần Minh trốn ở Tiệt Thiên Đạo trận doanh bên trong, hình như có đăm chiêu. Ngay tại Lý Diễm hiện thân một sát na kia, Tần Minh phảng phất cảm giác được hết sức quen thuộc ba động. Cỗ ba động này, tựa hồ cùng trước đây Hoang Thiên Đế tản hồn tương đồng. Trước đây kia sợi tản hồn nhất định là Tiêu Vong không thể nghi ngờ, Tần Minh phán đoán cũng sẽ không phạm sai lầm. Kia chân tướng chỉ có một cái, Hoang Thiên Đế không chỉ vì Thạch Hạo lưu lại một cái chuẩn bị ở sau. Cái này Lý Diễm, rất có thể chính là cái này trong bàn cờ một bộ phận, mà lại rất có thể là trong đó trọng yếu nhất quân cờ. Cái này Lý Diễm thực lực đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, khẳng định cùng cái này Hoang Thiên Đế tợi không ra liên hệ. Mặc dù bây giờ Lý Diễm thực lực đã không tầm thường, nhưng lại còn không có hoàn toàn trưởng thành. Đoán chừng Hoang Thiên Đế cũng không nghĩ ra, Tần Minh lại có thể sớm gặp được Lý Diễm. Cái này Huyền Thiên Cổ Tạng cũng là một cái biến số. Hắn nhường Tân Minh, sớm gặp được Lý Diễm. Công Tôn Ngọc, nếu như ngươi bằng lòng làm tiểu thiếp của ta, có lẽ ta sẽ bỏ qua phía sau ngươi đám rác rưởi này. Lý Diễm liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn làm bổ Thiên Đạo đại đệ tử, muốn cái gì nữ nhân đều có thể được đến. Nhưng hắn cũng không ưa thích, Lý Diễm lần thứ nhất nhìn thấy Công Tôn Ngọc, liền bị Công Tôn Ngọc mê hoặc. Nhưng là thế nhưng Công Tôn Ngọc chính là Tiệt Thiên Đạo giáo chủ Tô nữ. Cái này khiến Lý Diễm chậm chạp khó mà ra tay. Hắn thậm chí không chỉ một lần thỉnh cầu tự mình sư phó đi Tiệt Thiên Đạo cầu hôn, nhưng đều là Liển Sơn môn còn không có tiến vào, liền bị Tiệt Thiên Đạo người cản lại. Tiệt Thiên Đạo thực lực không thua tại Bổ Thiên Đạo, Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo đương nhiên sẽ không đem tự mình bảo bối tôn nữ gả cho Lý Diễm. Lý Diễm mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng nhân phẩm lại là nỗi danh thối. Nếu là thật sự đem Công Tôn Ngọc gả cho hắn, đó chính là đem Công Tôn Ngọc đẩy lên vạn trượng trong hố lửa. Cái này hiển nhiên là Tiệt Tiên Đạo không thể cho phép. Cứ như vậy, Lý Diễm cũng chỉ có thể khô cằn nhìn qua Công Tôn Ngọc mà chậm chạp không thể ra thủ. Lần này Huyền Thiên cổ tàng tìm tòi, hắn không nghĩ tới vậy mà có thể gặp Công Tôn Ngọc. Nếu như Công Tôn Ngọc bằng lòng làm tiểu thiếp của hắn, kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như Công Tôn Ngọc gian ngoan mất linh, vậy cũng đừng trách tự mình bá vương ngạnh thượng cung. Coi như không chiếm được Công Tôn Ngọc tâm, cũng muốn lấy được chức Công Tôn Ngọc người. Công Tôn Ngọc cực kỳ thông minh, Tự nhiên Minh Bạch Lý Diễm suy nghĩ trong lòng, nếu như Lý Diễm thật muốn bá vương ngạnh thượng cùng, vậy theo Công Tôn Ngọc Cương liệt tính tình, cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục. Lý Diễm tự nhiên cũng minh bạch, cho nên hắn cũng không có quá mức bức bách Công Tôn Ngọc. Nhường Công Tôn Ngọc lâm vào tuyệt vọng thời điểm, lại cho nàng một cái sinh râm dạ. "Mấy người các ngươi đi lên." Lý Diễm mở miệng nói. "Hiện trường hình thức, phát sinh hí kịch hóa cải biến. Vốn là Tiệt Thiên Đạo chiếm cứ chủ đạo, Công Tôn Ngọc nhường bộ Thiên Đạo đi làm phá hồi." Mà bây giờ, Tiệt Thiên Đạo lại trở thành phá hôi. Bị điểm trúng mấy tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử, tự nhiên nhận rõ hình thức, không dám cự tuyệt, run rẩy trên đùi tế đàn. Lý Diễm nhìn chăm chú vào cái này mấy thân ảnh, mặt không biểu lộ. Vừa mới hắn đi vào tế đàn thời điểm, gặp mấy cái thực lực cực kỳ cường đại cốt binh. Những này cốt binh, khi còn sống giống như là nhân loại biến thành. Chỉ bất quá, những này cốt binh phảng phất đã chết đi ước và nằm, hết thảy có thể chứng minh bọn hắn thân phận đồ vật liền tan mất. Chính là bọn hắn tự thân, cũng là dựa vào kêu màu đen trong tế đàn năng lượng mới miễn cưỡng còn sống sót. Thời gian lâu đời, màu đen trong tế đàn năng lượng đã gần như tại khô cạn. Nhưng Lý Diễm mặc dù xử lý những này cốt binh, nhưng cũng gây tổn hại bổ thiên đạo một phần ba nhân thủ. Bất quả Lý Diễm lại là không có cái gì biểu thị, trong lòng hắn, những này phổ thông đệ tử chết đến bao nhiêu đều là không quan trọng. Chỉ cần có thể đạt được huyền thiên cổ tàng bên trong bí bảo, hết thể đều là đáng giá. Kia mấy tên Tiệt Tiên Đạo đệ tử run run rẩy rẩy đi đến trước, một đường hữu kinh vô hiểm, mấy người đi tới tế đàn trung tâm nhất. Kia là một bộ tinh màu đen hài cốt, mặt ngoài không có một tia cho bụi, sạch sẽ như mới, phảng phất trước đây không lâu vừa mới bị đánh đảo qua. Chính vì vậy, bọn hắn không dám tùy tiện đột vào. Đột nhiên, mấy tên Tiệt Tiên Đạo đệ tử ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Phảng phất bọn hắn nhìn thấy cái gì mười điểm đáng sợ đồ vật. Sau một khắc, Những này Tiệt Thiên Đạo đệ tử vậy mà nhao nhao rút ra vũ khí của mình, cắm vào tự mình ngực. La Sinh Cơ hoàn toàn đoạn tuyệt về sau, những cái kia Tiệt Thiên Đạo đệ tử trong mắt vậy mà toát ra một tia thản nhiên. Phàm vật chỉ có chết mới có thể để cho bọn hắn giải thoát. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao quỷ dị như vậy? Cứ như vậy, không người nào dám lại dễ dàng tiến lên. Lý Diễm cũng không có lại để cho Tiệt Thiên Đạo đệ tử đi dò xét. Dù sao nếu như không thể thăm dò đến những này, nhân sinh trước đến cùng nhìn thấy cái gì, coi như đi nhiều người hơn nữa, đều không dùng chỗ. Những này phá hôi, dù sao còn có một tia giá trị lợi dụng, không cần thiết ở chỗ này đem hoàn toàn tiêu hao. Những cái kia Tiệt Thiên Đạo đệ tử thấy thế, cũng không nhịn được ở trong lòng thở dài một hơi. Dù sao không ai nguyện ý làm phá hôi, bạch bạch vứt bỏ tính mạng của mình. Ta đi thử một chút đi." Thần Minh đột nhiên mở miệng nói. Lý Diệm thấy thế, hơi nghi hoặc một chút ngươi. Ừm. Thần Minh mở miệng nói, "Ngươi một cái người hạ giới, có thể biết rõ cái gì? Ngươi vẫn là an tâm lúc ngươi dẫn đường đi." Lý Diễm trực tiếp cự tuyệt. Tân Minh là ở đây trừ hắn ra người trọng yếu, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Dẫn đường nếu là xảy ra chuyện, kia bọn hắn đem chân chính biến thành con rồi không đậu, chỉ có thể khắp nơi đi loạn. Dù sao tại điều này có thể ngăn cản thần thức hôi sắt trong sương ngủ, Tân Minh là duy nhất có thể đánh giá ra phương hướng. Tân Minh nếu là chết rồi, Đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đả kích cực lớn. Yên tâm, trong lòng ta biết rõ." Thần Minh chậm rãi mở miệng nói. Lý Diễm nghe vậy thì là hơi nghi hoặc một chút, trong lòng hiểu rõ. Hắn một cái hạ giới đi vào người, thậm chí liền chí tôn cảnh cũng chưa tới, trong lòng có thể có cái gì số? Những cái kia hư đạo cảnh đại thành thậm chí nửa bước chí tôn Tiệt Thiên Đạo đệ tử tiến lên, cũng không có lực phản kháng chút nào. Hắn có thể có cái gì biện pháp? Tân Minh gặp Lý Diễm không có mở miệng, liền trực tiếp nhanh chân tiến lên. Một bên Lâm Thanh muốn ngăn lại hắn, lại bị Lý Diễm trực tiếp mở miệng ngăn lại. "Nhường hắn đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái này tiểu tử đến cùng có bản lĩnh gì." Tân Minh bước nhỏ tiến lên, đi vào cỗ kia tinh màu đen khung xương trước đó. Cỗ này khung xương, chiều cao 10 trượng, tương đương với hai cái người trưởng thành cộng lại. Chẳng lẽ không phải nhân tộc? Tân Minh trong lòng có chút nghi hoặc. Nhìn qua cỗ kia khiếp người tinh màu đen khung xương, Tần Minh đáy lòng đột nhiên sinh ra một cô muốn chạm đến một chút dục vọng. Cái này khung xương quả nhiên có gì đó quái lạ. Tần Minh nhanh liệt cắn đầu lưỡi, một cô tanh mặn chất lỏng chảy đến trong cổ họng. Là máu. Tần Minh trong mắt lúc này mới thanh minh nhiều. Tần Minh không còn dám đi xem bộ xương kia, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia đã từng chứa thần vật khay ngọc. Cái này xem xét, lập tức nhường Tần Minh giật mình. Kia khay ngọc, vậy mà đã bị ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Cái này khay ngọc, chính là Cửu Thiên Minh sắt chế tạo. Cơ hồ là không có khả năng bị ăn mòn, mà bây giờ lại bị ăn mòn thành bộ dáng như vậy, cái này ít nhất phải đi qua ước vạn năm thời gian mới có thể tạo thành. Khó nói mảnh không gian này đã trải qua ước và năm. Thần Minh trong lòng lập tức có một cái tò gan suy đoán. Nhưng Thần Minh lúc này cũng không dám nô định trong lòng mình ý nghĩ này. Dù sao ý nghĩ này quá mức kinh người. Nếu quả như thật đi qua ước và năm, cũng liền đại biểu mảnh này thời không đi qua ước và năm. Vậy mình nhìn thấy chính là ước vạn năm về sau huyền thiên cổ tàng. Ước vạn năm, chỉ sợ tương lai chính mình cũng sống không được như thế thời gian dài. Đột nhiên, Tân Minh phát hiện, tia tinh màu đen khung xương về sau phảng phất khắc lấy một ít chữ. Chỉ bất quá có khung xương cản trở, Tân Minh thấy không rõ. Tân Minh do dự phía dưới, vậy mà trực tiếp đưa tay mò về khung xương. Một bên Lý Diễm thấy thế, lập tức kinh hãi, giương tay. Vừa rồi kia mấy tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử chính là bởi vì đụng phải kia tinh màu đen khung xương mới chết thảm tại chỗ. Nếu như Tần Minh đụng phải cái này khung xương, chỉ sợ hạ chẳng cùng kia mấy tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử tương đồng. Nhưng Tần Minh lúc này, căn bản không có nghe thấy Lý Diễm tiếng hô hoán. Sự chú ý của hắn toàn bộ đặt ở bộ xương kia phía trên. Nhưng ngạc nhiên là, Tần Minh vậy mà dễ như trở bàn tay đem khung xương đẩy ra, cũng không có cái gì tình huống xuất hiện. Không chỉ là Tần Minh sững sốt, tất cả mọi người ở đây cũng sững sốt. Vì sao bọn hắn đụng phải bộ xương kia, liên phảng phát bị cái gì đồ vật thân trên? Thế nhưng là Tần Minh đụng phải, liền không có sự tỉnh. Lúc này Tần Minh căn bản không kịp nghĩ những thứ này, hắn ánh mắt lúc này nhìn chằm chọc vào kia mộ bia phía trên khắc chữ. Tôn sư, thần đế thạch nghị chi mộ. Thần đế thạch nghị chi mộ. Đây không phải chính hắn tộc danh a? Trước đây kia Hoàng Thiên Đế tản hồn đối với hắn chỗ xưng hô, chính là thần đế. Khó nói cái này Huyền Thiên cổ tạng, Là ước vạn năm về sau tự mình mộ táng. Không, đây không có khả năng. Vô luận như thế nào, Thần Minh cũng không dám tin tưởng. Nhưng ngay sau đó, một đạo màu đen lưu quang vậy mà trực tiếp theo kia tinh màu đen khung xương bên trong bay ra, trực tiếp chui vào Thần Minh trong đầu. Thần Minh mất đi ý thức, trực tiếp theo trên tế đàn ngã quỷ xuống dưới. Một bên Lý Diễm thấy thế, đứng dậy thả người bay lên đem Thần Minh đón lấy. Sau một khắc, Lý Diễm đem tiên nguyên thâm giọ vào Thần Minh thể nội. Còn tốt, cũng không lo ngại. Lý Diễm Vội vàng thở dài một hơi. Tần Minh nếu là xẻ ra chuyện, chỉ sợ cũng xẻ ra chuyện lớn. Dù sao chính là hắn, cũng không biết rõ như thế nào rời đi nơi này. Hắn quyết định, tại Tần Minh mất đi giá trị lợi dụng trước đó, tuyệt đối không đồng ý Tần Minh lại lấy thân mạo hiểm. Tần Minh lâm vào hắc ám bên trong, phảng phất đi tới một không gian khác. Phóng nhãn đầy dây, đều là thất thải mây mù. Tại mây mù phía trên, còn có đếm không hết hảo hòa cung điện thỉnh thoảng có từng cái to lớn tiên hạc tại trong mây mù xuyên thẳng qua, chính là những cái kia tiên hạc khí thế, chính là Tần Minh chưa từng thấy qua cường đại. Chính là tại Hoang Thiên Đế trên thân, Tần Minh cũng không có cảm nhận được qua. Hoang Thiên Đế kia mặc dù là tàn hồn, nhưng đã từng dù sao cũng là hạng thật giá thật tiên đế cường giả. Vậy những này tiên hạc, thực lực chí ít cũng tại tiên đế cấp bậc. Tiên đế cấp bậc phi cẩm, đây rốt cuộc là một phương thế giới như thế nào? Nhưng vào lúc này, mấy đạo bóng người tại trong mây mù xuyên thẳng qua, ngươi cầm đầu, mặt mày ở giữa vậy mà cùng Thạch Hạo có chút tương tự. Bất quá hiển nhiên, người này đã có sắp già chi tư, chỉ sợ tuổi thọ đã tiếp cận đại nạn. Ở đây người sau lưng còn đi theo một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử. Chỉ bất quá tại kia khuynh quốc mặt tư phía trên, lại vẽ lên nặng nề nùng trang, nhìn mười điểm đốn đột. Nột. "Hoang, nhóm chúng ta thật trở về rồi sao?" Nữ tử kia trầm dãi mở miệng nói. "Hoang, đây không phải Thạch Hạo danh tự a?" Khó nói nam nhân này, thật là Thạch Hạo. Kỳ Nhi, không sai, nhóm chúng ta lại trở về. Kia Thạch Nghị, lần này tất nhiên trốn không thoát vừa chết. Nam nhân này mười điểm đoán độc nói, ta muốn đem Thạch Nghị thêm tại trên người ta hết thảy, đều trả lại hắn. Hoàng Thiên Đế giống to. Theo Hoàng Thiên Đế cái này vừa hô, xa xa Quỷ Lâu cung điện tựa như một mặt bị đánh phá tấm gương, trực tiếp vỡ vụn. Quỷ Lâu Ngọc Vũ biến mất về sau, thay vào đó là vô tận hư không. Tại kia hư không bên trong, Phản Phật đứng sừng sững lấy một thân ảnh. Thánh Hạo không nghĩ tới ngươi còn sống. Đạo thân ảnh kia, 10 điểm uy nghiêm nói, nhìn qua kia cơ hồ cùng mình tương đồng khuôn mặt thân ảnh, Tần Minh biết rõ, người này chính là tương lai chính mình. "Thành nghị, ngươi có phải hay không thất vọng?" Hoàng Thiên Đế không có vội vã xuất thủ. "Thất vọng. Ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai." Thần Đế mở miệng nói. Lúc này ở Thần Đế quanh thân, nổi lên lửng mấy đám đen ngọn lửa màu xám. Cảm thụ được trong đó quen thuộc năng lượng ba động, Tần Minh kết luận Ngọn lửa này hẳn là trải qua cường hóa về sau dị hỏa. Lúc này ở trong mắt thần đế tràn đầy nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Thạch Hạo đột nhiên xuất hiện nhường Tân Minh không hiểu. Lúc này Tân Minh, phảng phất có thể nghe được thần đế trong lòng lời nói. Tự mình chính rõ ràng tại giới hạ chỗ sâu đen Thạch Hạo chém giết, thần hồn giai vẫn, chỉ có một kia tàn hồn trốn vào dòng sông thời gian. Theo đạo lý tới nói, hắn là không thể nào lại xuất hiện tại cái này trời xanh chi thương. Trời xanh chi thương Nơi này lại là Trời Xanh Chi Thương. Thần Minh trong mắt có chút chấn kinh. Chết không được nơi này hết thảy đều để hắn có chút lạ lẫm, nguyên lai like cái này chính là trong truyền thuyết Trời Xanh Chi Thương. Ngươi có phải hay không rất nghi hoặc ta tại sao lại xuất hiện ở đây, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ta là không chết. Lúc này Hoang Thiên Đế đã lâm vào điên cuồng, thân thể tại kịch liệt run run. Không chết? Không có khả năng. Không có người nào là không chết. Thần Đế mở miệng nói, nếu như nói Thiên đạo ý chí chính là ta, ta chính là thiên đạo ý chí đâu." Hoàng Thiên Đế lần nữa mở miệng nói, "Thiên đạo ý chí căn bản không phải người, chỉ là để bảo toàn phương này vũ trụ trật tự quy tắc. Lúc có người mưu toan phá hư hoặc là cải biến quy tắc thời điểm, thiên đạo sẽ xuất hiện." "Thiên đạo? Vậy ta hôm nay liền chém thiên đạo." Thần Đế không sợ chút nào. "Trảm thiên đạo? Thần Đế, ngươi không khỏi quá cuồng vọng. Ngươi có biết, ta vì hôm nay đợi bao lâu?" Chương 348: Lý Diễm nhập ma 4000 chứa đại trượng. Vậy hôm nay, liền thử một lần. Thần đế không sợ chút nào, đứng dậy nên tiếp. Nhưng vào lúc này, tầng mây chỗ sâu đột nhiên bay tới một đoàn tử sắc lôi vân. Tiếng sấm cuồn cuộn, khí thế trấn người. Là kia lôi vân đến thần đế trên không thời điểm, thần đế sắc mặt hiển nhiên động dung. Đây là thiên lôi. Thần đế làm sao cũng không nghĩ tới, cái này Hoang Thiên Đế lại có thể đem thiên lôi triệu hoán đi ra. Lúc này, thần đế cũng rốt cục minh bạch Hoang Thiên Đế từ đâu mà tới. Người theo thời gian phần cuối đến. Thời gian là một cái hư vô mờ mịt khái niệm, đã cũng có thể là cự ly, cũng có thể là lượng tử. Thời gian phần cuối, đại biểu có lẽ chính là vĩnh hằng. Thời gian thật sự có phần cuối a? Là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Hoàng Thiên Đế mặc dù chẳng hề để ý, nhưng là thần sắc đã có mấy phần bối rối. Hắn không nghĩ tới, thần đế vậy mà thật sự có thể đoán được lai lịch của hắn. Nhưng dù cho đoán được lại như thế nào, thần đế lần này cũng phải chết. Cái gặp kia tử sắc lôi vân quần quần đánh xuống mấy đạo mấy đạo lôi địa lớn, trực tiếp đem thần minh bao phủ ở bên trong. Thần đế nhìn qua kia ngập trời lôi địa lớn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đạo này công kích, hắn tuyệt đối không chặn được. Nhưng ngay lúc này, Hoàng Thiên Đế phảng phất cảm giác được cái gì. Tử sắc lôi vân khoảnh khắc tiêu tán, Hoàng Thiên Đế trực tiếp giữ lại thần đế của họ. "Ngươi không phải chân chính thần đế." Hoàng Thiên Đế mở miệng nói. "Không nghĩ tới, cái này cũng bị ngươi xem ra." "Không tệ." gia chỉ là thần đế một đạo phân thân. Thần đế bị bóp không thở nổi, miệng lớn hô hấp lấy. Nói: "Chân chính thần đế đi đâu?" Thần Minh sắc mặt lạnh lùng. "Chân chính thần đế a, hắn đã sớm đi hướng đại thiên thế giới." Thần đế phân thân trong mắt nổi lên một tia hướng tới. Hắn tuy nói là phân thân, nhưng cũng có được độc lập linh trí. Cương Giả không có cái gì có thể giảng buộc, chỉ có một cái kiên định tín niệm, đó chính là mạnh lên. Trời xanh chi thương cảnh giới cao hơn, chân chính thần đế phát hiện Hắn đi tìm. Ma Hãn thì nhận lấy thần đế sứ mệnh, đến thủ hộ cái này phương thiên địa. Nếu như chân chính thần đế tại, dù là ngươi là thiên đạo, ngươi cũng không cách nào động hắn một sợi lông. Bởi vì hắn đã siêu thoát ra cái thế giới này. Đại thiên thế giới chính là mình kế tiếp vị diện a. Thần Minh sắc mặt có chút phức tạp. Xem ra cái này hoàn mỹ vị diện, cái kia tự mình quét sạch cũng không sạch sẽ. Nếu không phải thời không giao thoa, Tần Minh không có khả năng nhìn thấy ước vạn năm sau tràng cảnh. Đổi loại này khái niệm tới nói, kỳ thật tiến về đại thiên thế giới chính là chính Tần Minh. Ma đạo này phân thân cũng chính là chính Tần Minh sáng tạo ra được. Đó cũng không phải thế giới song song, mà là chân chính tại tương lai phát sinh qua. Hoàng Thiên Đế gặp thần đế phân thân không chịu mở miệng, liền cũng không còn miễn cưỡng. Lúc đầu hắn cũng không nghĩ, có thể theo thần đế phân thân trong miệng được cái gì. Đã như vậy, vậy liền cho hắn một cái kết thúc đi. To lớn lôi vân lần nữa hình thành. 9-9-8-1 đạo thiên lôi trực tiếp đem thần đế phân thân bảo phủ. Hình ảnh đến đây im bặt mà rừng. Thần Minh mặc dù không nhìn thấy tiếp xuống xảy ra chuyện gì, nhưng chính là nghĩ, thần Minh cũng có thể đoàn cái đại khái. Nghĩ đến, cái này thần đế phân thân là bị hoang thiên đế giết chết. Chẳng lẽ mình nhìn thấy cỗ hải cốt này, thật là tự mình sáng tạo ra phân thân. Thần Minh hơi nghi hoặc một chút. Nhưng vào lúc này, thần Minh tinh thần đột nhiên rung động. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp theo trong hôn mê tỉnh lại. Nguyên Lai là Lý Diễm một kiếm trực tiếp đâm vào tần minh trên đùi, này mới khiến tần minh thức tỉnh. Tiên huyết lập tức chảy một bãi, tần minh sắc mặt hơi trắng bệnh. Lý Diễm đối với cái này, lại là chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi lại chạy loạn, ta liền phế bỏ ngươi hai chân. Ngươi nếu là còn không ngừng, ta liền đem ngươi hai tay chém xuống." Lý Diễm, tuyệt đối không phải uy hiếp. Dù sao đối với Lý Diễm tới nói, hắn chỉ cần tần minh chỉ đường. Mà thôi đường, chỉ cần có mắt có miệng là được rồi. Dù sao là Tần Minh không có giá trị lợi dụng về sau, là nhất định phải chết. Đã như vậy, kia Tần Minh tứ chi phải trăng kiện toàn cũng liền đau đớn. Tần Minh bị đau, không nói một lời. Hắn biết rõ, tự mình giờ phút này thế mỏng, nhất định phải đem tự mình biến thành người trong suốt. Kia Lý Diễm gặp Tần Minh không nói thêm gì nữa, cũng liền không có lại phản ứng Tần Minh, mà là quay đầu đi, ánh mắt đặt ở Tiệt Thiên Đạo trên thân người. "Mấy người các ngươi, hướng về phía Cố kia hải cốt công kích." Lý Diễm mở miệng nói, Tiệt Thiên đạo người nghe vậy, lập tức có chút tức giận, lại có chút tuyệt vọng. Phải biết, Huyền Thiên cổ tàng chủ nhân chính là một vị tiên đế. Dù là thời gian đã cơ hồ đem bên trong lực lượng hao hết, nhưng là màu đen tế đàn kinh khủng nhưng bọn hắn cũng là thấy tận mắt. Bọn hắn nếu là công kích kia thi hải, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì không thể dự đoán sự tình. Bất quá bức bách tại lý diện uy hiếp, bọn hắn cũng không dám cự tuyệt. Nếu như bọn hắn cự tuyệt, hiện tại chính là chết. Nhưng nếu như động thủ, Cơ Linh một điểm nói không chừng còn có sống tiếp hy vọng. Cái gặp mấy tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử đi tới, do dự một chút về sau liền giơ lên kiếm trong tay, sau đó hướng về phía kia thi hải phát khởi công kích. Số đạo quang đoàn rơi xuống, kia thi hải lập tức sáng lên. Tinh màu đen trong suốt hải cốt phía trên, xuất hiện bọn hắn 10 điểm rõ ràng cái bóng. Cái này khiến bọn hắn 10 điểm sợ hãi. Cái này thi hải có vấn đề. Mấy người thấy thế, nhao nhao hướng về sau chạy tới. Nhưng lúc này, đã chậm Dưới mặt đất trong nháy mắt thoát ra số nhánh màu đen cành liễu, trực tiếp đem mấy người kia trần quần quanh. Sau một khắc, liền đem bọn hắn chớp mắt kéo vào lòng đất. Vận mệnh của bọn hắn, tự nhiên là khó thoát khỏi cái chết. Thần Minh đứng ở một bên, ánh mắt lại là có chút sợ hãi. Hắn tại kia cành liễu phía trên, rõ ràng cảm nhận được Liễu thần khí tức. Chỉ bất quá cỗ này khí tức, muốn so sánh Liễu thần càng thêm âm lãnh một chút. Là một cỗ để cho người ta 10 điểm không thoải mái tà ác khí tức. Có nói tương lai Liễu Thần cũng ở nơi đây, Liên Thần Đế phân thân cũng xuất hiện, tương lai Liễu Thần vì sao không thể xuất hiện? Lúc này, Tần Minh đã phá vỡ tư duy cục diện bế tắc. Hắn đã không thể hoàn toàn dùng hiện tại nhãn quang đến đối đãi cái thế giới này, hoàn mỹ là một cái có được bờ u g vị diện, dòng sông thời gian chỉ cần thực lực đầy đủ là có thể tùy ý xuyên thẳng qua. Nó liên kết cũng không chỉ là vô số cái thế giới song song, mà là dòng sông thời gian hai đầu. Tần Minh thậm chí đang nghĩ Mình có thể nhìn thấy tương lai phát sinh sự tình. Kia tương lai tự mình có thể hay không nhìn thấy bây giờ chính mình. Sự tính bắt đầu hướng khó bề phân biệt phương hướng phát triển, nhưng thần mình tin tưởng, tự mình nhất định là có thể sống đến sau cùng một cái kia. Vô luận như thế nào, tự mình cũng muốn tại Thạch Hạo trưởng thành trước đó diệt trừ hắn. Còn có hắn cánh chim, bao quát Vân Hi ở bên trong tất cả mọi người đều phải chết. Thế cục lâm vào thế bí, lý diễm cũng là mười điểm khó xử. Hắn lúc này không có phá cục chi pháp mắt nhìn xem Huyền Thiên Cổ Tàng liền muốn đóng lại. Hắn nhất định phải đang đóng trước đó, tra rõ Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong bí mật. Đến cùng nên làm cái gì? Lý Diễm lông mày vận ở cùng nhau. Nhưng vào lúc này, Lý Diễm đột nhiên nghĩ đến Trần Minh trạm đến kia hải cốt, không có gì trạng phát sinh. Có lẽ Trần Minh chính là một cái đột phá khẩu. "Người qua đây." Lý Diễm mở miệng nói. Trần Minh nghe vậy, chợt đứng dậy. "Đại sư huynh, thế nào?" Đại sư huynh xưng hô thế này, tự nhiên không tệ. Nếu là theo bối phận trên luận, Bổ Thiên giáo là Bổ Thiên đạo thuộc hạ, kia Trần Minh tự nhiên cũng hẳn là xương hô Lý Diễm là đại sư huynh. Điều này cũng không có gì sai lầm. Lý Diễm nghe vậy, gật đầu. Ngươi đi đem kia Cố Hải cốt đẩy ra. Đẩy ra Hải cốt. Trần Minh sững sờ. Vừa rồi Lý Diễm còn tại nói, coi như chém tứ chi của mình, cũng tuyệt đối không để cho mình lại đến tòa tế đàn này. Lúc này mới nhiều thời gian giải, thái độ liền phát sinh lịch truyện. Bất quá nghĩ lại, Tần Minh lập tức liền minh bạch hết thảy. Nhất định là Lý Diễm không có biện pháp mở ra cục diện trước mắt, Tần Minh vừa rồi có thể an toàn theo Hắc ám tế đàn trên ly khai, cái này bị Lý Diễm xem thành một cái đột phá khẩu. Lúc này Lý Diễm đã làm tốt hy sinh Tần Minh chuẩn bị. Không phải liền là dẫn đường a, không có dẫn đường, nhiều lớp trên một số người mệnh cũng có thể tìm tới chân chính đường ra. Trọng yếu nhất vẫn là cái này hài cốt phía dưới ẩn tàng bí mật, không muốn ra vẻ. Lý Diễm đi tới. Sau một khắc, Cái gặp hắn hai tay tản mát ra sữa màu trắng qua mang. Tân Minh trên đùi vết thương, vậy mà bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Đây là Tân Minh không có nghĩ tới. Không nghĩ tới, cái này lý giảm lại còn là một cái vũ em. Tân Minh khôi phục về sau, tự nhiên không dám chần chừ, trực tiếp nhanh chân tiến lên. Có trước đó kinh nghiệm, hắn cũng không có cái gì sợ hãi. Hai ba bước, Tân Minh liền tới đến kia cố hải cốt trước đó. Tân Minh hít sâu một hơi, Sau đó đem hai tay cùng lúc đặt ở hài cốt phía trên. Lúc này ở trận tất cả mọi người nín thở, mở to hai mắt nhìn xem Tân Minh. Không có xẻ ra chuyện, Tân Minh hai tay mười điểm vững vàng đặt ở kia cổ hài cốt phía trên. Sau một khắc, kia hài cốt bắt đầu di động. Là Tân Minh hai tay tiếp xúc kia cổ hài cốt thời điểm, Tân Minh trong lòng liền có một loại mười điểm cảm giác kỳ dị, tựa như là huyết mạch liên kết. Xem ra cổ hài cốt này, thật sự có có thể là tự mình cố kia phân thân. Tân Minh thở dài một hơi ốn cổ hải cốt này liền để ở một bên. Lúc này, màu đen tế đàn toàn cảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên tế đàn, ngoại trừ nguyên bản khung xương vị trí khay bên ngoài, tại khung xương phía dưới lại còn ẩn dấu đi một cái dương ngầm. Cái này dương ngầm hiện lên hình tứ phương, mười điểm hoàn chỉnh phù hợp tại trên tế đàn. Lý Diễm thấy thế, trực tiếp leo lên tế đàn. Lúc này hắn trong mắt tràn đầy tham lam. Không sai, chính là cái này, chính là cái này. Lý Diễm trong miệng từng lần một lẩm bẩm. Cái này khiến Tần Minh có chút không dám mà run. Cái này Lý Diễm, phản phất bị cái gì phụ thân? Sau đó, cái này Lý Diễm vậy mà làm ra một cái mười điểm to gan cử động. Hắn trực tiếp ghé vào trên tế đàn, muốn đem cái này dương ngầm lấy ra. Tất cả mọi người bị Lý Diễm cử động sợ chấn váng. Một bên Công Tôn Ngọc, càng là liên tục cười lạnh. Hắn thậm chí ước gì Lý Diễm bị hắc ám trong tế đàn lực lượng giảo sát, sau đó tự mình có được ngư ông thủ lợi. Nhưng kỳ quái là, Lý Diễm cũng không nhận được Hắc Ám Tế Đàn công kích. Chỉ là kia dương ngầm phù hợp 10 điểm nguy mật, Lý Diễm căn bản là không có cách đem lấy ra. Cái này khiến Lý Diễm 10 điểm tức giận. Thinh nộ gì thường hắn, vậy mà muốn công kích cái này Tế Đàn. Hắn lúc này đã hoàn toàn đã mất đi lý trí. Một bên bổ thiên đạo đệ tử thấy thế, liền vội vàng đứng lên muốn ngăn cản. Lý Diễm nếu là dám công kích cái này Hắc Ám Tế Đàn, chỉ sợ cũng đem hắn phải chết không nghi ngờ. Dù sao vết xe đổ đang ở trước mắt, Nhưng Lý Diễm hoàn toàn không nghe khuyên ngăn, thậm chí đem đến đây khuyên giải mấy tên bổ thiên đạo đệ tử toàn bộ trọng thương. Những người còn lại thấy thế, liền không ai còn dám tiến lên. Bất quá cái này đối với Tiệt Thiên giáo người tới nói, lại là một cái chuyện tốt. Chỉ cần Lý Diễm chết rồi, kia Tiệt Thiên giáo liền vẫn như cũng là chủ đạo. Dù sao Tiệt Thiên giáo sợ, chỉ là Lý Diễm một người thôi. Về phần bổ thiên đạo những người khác, chẳng qua là một đống tôm tép, không đủ gây sợ. Lý Diễm bắt đầu công kích Hắc Ám đế đan. Lần này hắn khổ cực. Hắc ám trong tế đàn trong nháy mắt tuôn ra một đoàn nồng đậm xương mù màu đen, trực tiếp đem Lý Diễm bao phủ ở bên trong. Lý Diễm thân thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ xuống dưới. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, Lý Diễm tựa như ra bọc xương. Nhưng ngoài dự liệu chính là, Lý Diễm vậy mà vượt qua được. Xương mù màu đen bắt đầu tiêu tán, Lý Diễm vậy mà không có chết. Bất quá lúc này Lý Diễm, Phảng Phất đã đổi một người. Mới vừa phía dưới tế đàn liền trực tiếp giết chết hai tên nghị đến đỡ bộ thiên đạo đệ tử. Lúc này ở trong mắt Lý Diễm, phảng phất tất cả mọi người là địch nhân. Phạm La xuất hiện tại hắn trong tâm mắt, hắn cũng không có bương tha. Lý Diễm trong mắt, chỉ còn lại có chết lặng băng lãnh. Các ngươi còn đang chờ cái gì, chỉ có giết Lý Diễm, nhóm chúng ta mới có thể còn sống. Công Tôn Ngọc biết rõ, đến hắn xuất thủ thời điểm. Cái này Hắc Vũ mặc dù không thể giết Lý Diễm, nhưng cùng giết hắn cũng không kém được bao nhiêu. Lý Diễm đã đã mất đi lý trí. Không thể xuất thủ, hắn là đại sư huynh a." Lâm Thanh lớn tiếng mở miệng nói. Hắn biết rõ, nếu như bọn hắn ra tay với Lý Diễm sự tình truyền đi, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ sống sót. Thông môn nhất định sẽ làm cho bọn hắn chết rất khó coi. Nhưng Lâm Thanh thầm ừ, đưa tới Lý Diễm chú ý. Một đạo kiếm quang hiện lên, Lâm Thanh cũng đã đổ một nơi thần một nẻo. Giờ phút này những cái kia Trần Chờ Bộ Thiên Đạo đệ tử, rốt cục lựa chọn đứng tại Công Tôn Ngọc một phương. Cái này Lý Diễm, hoàn toàn đã nhập ma. Địch ta không phân. Nếu như bọn hắn không xuất thủ, loại kia đợi bọn hắn cũng chỉ có vừa chết. Chết sớm chết muộn đều là chết, không bằng xuất thủ đọ xước một cái. Tại công tôn Ngọc dẫn đầu dưới, Tiệt Thiên Đạo, Bộ Thiên Đạo còn sót lại hơn 30 người, mơ hồ đem Lý Diễm làm thành một vòng tròn. Lý Diễm giờ phút này ngừng lại, hô hấp dồn dập mở miệng nói: "Ngươi, các ngươi đều phải chết." Thanh âm này đã không phải là Lý Diễm thanh âm, mà là một đạo mười điểm mất tiếng trung niên nam tử thanh âm. Hiển nhiên Cái này Lý Diễm là thật bị cái gì đồ vật bị phụ thân. Đã như vậy, bọn hắn không chần chờ nữa, nhao nhao sử xuất tự mình áp đái hòng bà bối. Không người nào dám tàng tư, bởi vì bọn hắn biết rõ, ai tàng tư, ai chết thì càng nhanh. Nhưng Trần Minh lại là thừa dịp không có chú ý, lặng lẽ chạy tới trên tế đàn. Bởi vì hắn nghĩ biết rõ, kia dương ngầm bên trong đến cùng trang cái gì đồ vật. Lý Diễm mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng đã mất đi lý trí về sau, không có cái gì đối pháp, sẽ chỉ sử dụng ma lực. Mấy hiệp xuống tới, Lý Diễm liền mơ hồ đã rơi xuống hạ phòng. Cái kia tiểu tử đâu? Công Tôn Ngọc đột nhiên nghĩ đến Tần Minh, chậm rãi mở miệng nói: "Hắn tại tế đàn lên, không biết hai hồ một câu." Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn về phía tế đàn, lúc này Tần Minh quả nhiên nửa ngồi tại tế đàn bên trên. Mà cái kia dương ngẩm đã bị chuyển ra một nửa. Mắt nhìn xem, Tần Minh liền muốn đạt được. Đáng chết. Công Tôn Ngọc sắc mặt tâm trầm chậm. Hắn không nghĩ tới, tự mình thật vất vả ổn định thế cục. Tần Minh vậy mà thừa cơ chiếm tiện nghi. Mấy người các ngươi, cho ta bắt hắn lại." Công Tôn Ngọc mở miệng nói. "Rõ." Chương 349: Bộ Thiên lệnh trận tướng, 4000 chữ đại chương. Mấy tên Tiệt Thiên giáo đệ tử, trong nháy mắt đem Tần Minh tất cả đường lui phong tỏa. Tần Minh nhìn qua mặt lộ vẻ hung quang Tiệt Thiên đạo đệ tử, mặt không biểu lộ. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không nghĩ tới lùi bước. Hai tay đột nhiên vừa dùng lực, kia dương ngầm đẳng không mà lên, Tần Minh trực tiếp đem ôm vào lòng đi chết đi. Thần minh quanh thân mấy đám dị hỏa nổ bắn ra mã ra. Những cái kia Tiệt Thiên giáo khẽ giận mình, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Minh lại còn có dũng khí xuất thủ. Phải biết, cái này mấy tên Tiệt Thiên đạo đệ tử thực lực yếu nhất cũng là hư đạo cảnh đỉnh phong. Tại Tiệt Thiên đạo bên trong, vậy cũng là có thể sắp xếp tiến vào trăm vị lực kê. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách chúng ta." Mấy tên Tiệt Thiên đạo đệ tử nhếch miệng cười nói. Nhưng ngay tại sau một khắc, sự tình ngoài dự liệu của bọn hắn Kia dị hỏa đốt lên bọn hắn quần áo áo áo, ngay sau đó toàn bộ thân thể cũng lâm vào liệt hỏa bên trong. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Bọn hắn liều mạng rướn, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng bọn hắn càng giãy giụa, hỏa diễm thiêu đốt liền bừng vượng. Khoảnh khắc về sau, cái này mấy tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử đã biến thành hỏa nhân. Ngươi mới là bổ Thiên Đạo sau cùng ắt chủ bài đi. Nhưng vào lúc này, xa xa Công Tôn Ngọc mở miệng nói: "Các ngươi thật sự là giỏi tính toán, vì đạt được cái này Huyền Thiên Cổ tàng bên trong bí mật." Vậy mà hy sinh lý diễm. Còn tại trước mặt ta diễn nhiều như vậy trận đùa giỡn, buồn cười nhất chính là ta lại còn tin tưởng." Công Tôn Ngọc tự rêu nói. Thần Minh nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Nhưng chợt, hắn liền hiểu rõ ra. Cái này Công Tôn Ngọc, nhất định coi hắn là thành lần hành động này hạch tâm nhân vật, đem Tần Minh ngụy trang thành dẫn đường, không làm cho bất luận người nào chú ý lợi dụng lý diễm, bỏ đi trong lòng mình nghi hoặc. Sau đó thừa dịp bọn hắn bị kiềm chế, Tần Minh thì xuất thủ đoạt đến Dương Ẩm công tôn ngọc không chỉ truyền vào Tiệt Thiên đạo đệ tử trong thai, cũng truyền vào Bộ Thiên đạo đệ tử trong thai. Những đệ tử này hoàn toàn ngây dại, Lâm Thanh đã chết, Lý Diễm nhập ma đã mất đi lý trí. Đến cùng là thế nào cái tình huống, bọn hắn cũng không rõ ràng. Khó nói cái này Tần Minh, thật là hành động lần này chân chính hoạch tâm nhân vật. Tần Minh khẽ miệng có chút dương lên, đã như vậy, vậy liền đem trình diễn đi xuống đi. Không nghĩ tới, cái này cũng bị ngươi phát hiện. Lúc này Tần Minh Trận hồi trước đó tự mình bộ kia cười đùa tí từng bộ dạng, đổi lại một bộ băng lãnh khuôn mặt. Công Tôn Ngọc thấy thế, càng thêm nô định trong lòng mình ý nghĩ, không nghĩ tới, vẫn là cờ kế một chiêu. Công Tôn Ngọc thanh âm có chút trầm thấp, nàng không cam tâm. Nghĩ đến thực lực của ngươi, cũng không chỉ hư đạo cảnh đại thành đi. Đừng ẩn giấu. Công Tôn Ngọc mở miệng nói. Nương tựa theo Tần Minh vừa rồi kia kinh diễm một chiêu, nàng dám đoán chắc, Tần Minh thực lực chí ít hẳn là cũng tại trí tôn cảnh thậm chí là chí tôn cảnh đỉnh phong hay là nửa bước chân tiên cấp cường giả. Tần Minh từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, đây chính là ban đầu ở hạ giới Thạch Quốc bên trong lấy được bổ thiên lệnh. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy kia nữ nhân đã nói với tự mình, cái này bổ thiên lệnh chính là theo bổ thiên đạo truyền xuống. Nghĩ đến cái này bổ thiên lệnh, tại bổ thiên đạo bên trong địa vị hẳn là cũng không thấp, hẳn là cũng có rất nhiều người nhận biết. Quả nhiên, là Tần Minh tế ra bổ thiên lệnh về sau, những cái kia bổ thiên giáo đệ tử nhìn qua Tần Minh trong tay lệnh bài, lập tức hóa đá. Sau một khắc, toàn bộ quỷ trên mặt đất, những cái kia Tiệt Thiên Đạo đệ tử không biết rõ xảy ra chuyện gì, chợt ngừng công kích. Mà bọn hắn ánh mắt, cùng nhiệt mà tôn kính nhìn chằm chằm tần minh trong tay bộ thiên lệnh. Đây chính là bộ thiên lệnh a. Tham kiến truyền nhân. Công tôn nhìn thấy bộ thiên lệnh, ánh mắt cũng là đột nhiên ngưng tụ. Nàng mặc dù biết rõ Bộ Thiên Đạo đối Huyền Thiên cổ tàng cũng rất xem trọng, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà phái ra truyền nhân. Tại Bộ Thiên Đạo bên trong, có được tam đại truyền nhân Mỗi một vị chuyên nhân cũng có được một cái bổ thiên lệnh. Mỗi một thời đại chuyên nhân, thân phận cũng 10 điểm phát sóc, thậm chí liền trưởng giáo đều chưa hẳn biết rõ. Tam đại chuyên nhân là tại từ nơi sâu xa ảnh hưởng bổ thiên đạo khí vận tồn tại. Mỗi một thời đại trưởng giáo đều là theo tam đại chuyên nhân bên trong tuyển ra. Tân Minh mặt không đổi sắc, nhưng là trong lòng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn không nghĩ tới, cái này bổ thiên lệnh vậy mà như thế hữu dụng. Lúc này không có ai nghi vấn bổ thiên lệnh thật giả. Bởi vì giữa thiên địa bổ thiên lệnh chỉ có 3 cái. Bổ thiên lệnh phía trên khí tức là không cách nào làm bộ. Truyền thuyết trăm vạn năm trước, bổ thiên đạo tiên tổ đem tự mình hộ thân ngọc phù chia ra làm 3, sau đó dùng huyền hoàng hồng hoàng chi lực không ngừng rèn luyện, cuối cùng mới rèn ra cái này 3 cái bổ thiên lệnh. Giữa thiên địa chỉ có cái này 3 cái. Truyền nhân lại như thế nào? Nếu như giết người truyền nhân này, bổ thiên đạo 10 vạn năm bên trong tất nhiên sẽ suy bại. Công Tôn Ngọc cắn răng nói, "Thiên địa sâu xa thâm thẳm khí vận." Không người nào dám không tin. Cái này bổ thiên lệnh là ảnh hưởng bổ thiên đạo khí vận một cái nhân tố trong yếu. Nếu như một khi có một tên bổ thiên đạo truyền nhân bị chém giết, bổ thiên đạo khí vận liền sẽ giảm mạnh 1/3. Cái này 1/3, đối bổ thiên đạo tới nói chính là hao tổn căn cơ. 10 vạn năm bên trong đều khó mà khôi phục. Bảo hộ truyền nhân. Trước đó trong mắt tràn đầy hốt hoảng bổ thiên đạo đệ tử, bây giờ lại đều kiên quyết đứng ở tần minh trước mặt. Mặc dù bọn hắn sợ chết, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn é e ngại tử vong. Các ngươi tránh ra, ta một người là đủ rồi. Còn sót lại mấy tên bổ thiên đạo đệ tử nghe vậy, chợt khẽ giật mình. Bất quá không do dự, tất cả đều đứng qua một bên. Chuyên nhân lời nói, tại trong lòng bọn họ chính là thánh chỉ. Ngươi thật muốn một người xuất thủ? Công Tôn Ngọc mở miệng nói. "Tự nhiên." Thần Minh núm núm vai. "Đối phó các ngươi, ta một người đầy đủ." Côn vọng. Sau một khắc, thiệt thiên đạo đệ tử toàn bộ xông về Trần Minh mất đi khống chế Lý Diễm, thì theo sát Tiệt Tiên Đạo đám người sau lưng, theo đuổi không bỏ. Thỉnh thoảng có Tiệt Tiên Đạo đệ tử bị Lý Diễm đuổi kịp, trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ. Bất quá không có người dao động. Chỉ cần giết Trần Minh, kia bọn hắn hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Muốn giết ta? Các ngươi còn chưa xứng. Cái gặp Trần Minh một chưởng đẩy ra, ngập trời hỏa diễm đem nửa mảnh không gian bao trùm, thiêu đốt lấy trong đó hết thảy. Những cái kia Tiệt Tiên Đạo đệ tử thấy thế, nhao nhao lùi mình. Muốn theo cái này thao thiên hỏa diễm khe hở bên trong nhảy ra. Bọn hắn đã từng gặp qua dị hỏa kinh khủng, đương nhiên sẽ không còn giống đồ đần đồng dạng xông đi lên. Kia dị hỏa, liên nửa bức chí tôn cảnh người đều có thể đốt thành tro, cái kia còn có cái gì là không thể nào. Muốn xuyên qua đi. Buồn cười. Tân Minh gặp Tiệt Tiên Đạo đệ tử cử động, lập tức 10 điểm coi nhẹ. Xem ra bọn hắn vẫn là không hiểu rõ dị hỏa. Dị hỏa chuyên bá, môi giới cho tới bây giờ đều không phải là trực tiếp điểm đốt. Ma la thông qua không khí, hưng hực dị hỏa thiêu đốt lên, thậm chí đem không gian cũng thiêu đốt ra khe hở, không ít địa phương đã xuất hiện hư không. Nhưng khi Tần Minh dị hỏa di động một sát na kia, vết nứt không gian chợt lại khôi phục như lúc ban đầu. Dựa vào tần minh thực lực bây giờ, còn chưa đủ lấy thời gian giải phá vỡ không gian. Một tên Tiệt Thiên giáo đệ tử hoàn mỹ xuyên qua lưới lửa, nhưng không đợi tới kịp cao hứng, hắn liền phát hiện bên thái của mình phảng phất có được một cái chấm đỏ. Hắn hơi nghi hoặc một chút như muốn bắt tới. Lúc này bọn hắn mới kinh khủng phát hiện, đây là một tiểu đoá đang thiêu đốt lấy hỏa diễm. Nhưng lúc này Nô Gia Di Tay đã không cách nào thu hồi. Không ít người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, kia một điểm hỏa tinh trong nháy mắt bạo tạc, tràn ngập biển lửa theo cánh tay trực tiếp đem bọn hắn cả người thiêu đốt. Phản ứng mau lẹ người thì là đang lúc trợ tay trực tiếp gãy mất cánh tay của mình. Tự đoạn một tay loại này bỏ xe giữ tướng phương thức, nhưng không có đưa đến chút nào tác dụng. Sau một khắc, cũng táng thân tại ngập trời trong biển lửa quanh khác về sau, có thể đứng tại chỗ, liền chỉ còn lại có Tần Minh, Công Tôn Ngọc cùng nhập ma lý diễm. Về phần còn lại Tiệt Thiên Đạo đệ tử, toàn bộ cũng chết tại Tần Minh trong tay. Lúc này Công Tôn Ngọc đã hóa đá, nàng không nghĩ tới Tần Minh thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Một chiêu, liền có thể chém giết mười mấy tên hư đạo cảnh cùng nửa bước chí tôn cảnh cường giả. "Từ bỏ đi, ngươi thua. Ngươi thua đại giới chính là sinh mệnh." Tần Minh thản nhiên nói. Hắn không có khả năng buông tha Công Tôn Ngọc quynh khác về sau, công tôn ngọc thân thể liền bị tần minh trực tiếp xé rách. Nhưng vào lúc này, lý Diễm trong mắt huyết sắc đột nhiên phai nhạt xuống dưới. Tần Minh dị hỏa không giết Lý Diễm, ngược lại còn giúp hắn đuổi trong lòng tâm ma. Bất quá tỉnh lại Lý Diễm, đầy dây lại là hết sức phức tạp. Thái độ trái ngược trước đây. Ngươi đạt được rồi. Đây hết thảy đều là ngươi chết tốt. Tần Minh lúc này chỗ nào còn có thể không minh bạch. Thân phận của hắn, căn bản không phải cái gì dẫn đường. Mà La Bộ Thiên giáo cùng Bộ Thiên đạo liên hợp trình diễn một màn kịch, vì chính là xem Tần Minh đến cùng có phải hay không tam đại truyền nhân một trong, mà đoạt đến Huyền Thiên cổ tàng bên trong dương ngầm, chính là đối Tần Minh thí luyện một trong. Bất quá rất hiển nhiên, Tần Minh thí luyện thông qua được. Tham kiến truyền nhân. Lý Diễm thân thể chậm rãi thấp xuống. Tần Minh cầm trong tay bộ thiên lệnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Tự mình hết thể hành động, phảng phất cũng tại ánh mắt của người khác phía dưới. Tự mình mới vừa nhấc chân, liền đã có người biết mình bước kế tiếp sẽ rơi vào chỗ nào. Loại này bị người trong bóng tối nhìn thấu hết thẻ cảm giác, nhường Trần Minh 10 điểm khó chịu. Lúc này Trần Minh cảm giác tự mình phảng phất tựa như là cung cấp người thưởng thức đồ chơi. Ma phương thế giới này chính là một cái to lớn lồng giam. Nghĩ phải biết trận tướng, vậy liền cần tăng lên thực lực của mình, xông phá lồng giam. Đi thôi, sư tôn hẳn là ở bên ngoài đã đợi rất thời gian dài. Lý Diễm nhìn qua trên mặt đất công tôn ngọc thi thể, chậm rãi mở miệng nói: Lý Diễm Sư Tôn, đó chính là Bộ Thiên Đạo đương nhiệm trưởng giáo. Xem ra đây hết thảy, thật đúng là Bộ Thiên Đạo cùng Bộ Thiên Giáo liên hợp cho mình trình diễn một màn kịch. Lúc này Huyền Thiên Cổ Tàng Không Gian đã bắt đầu rung động, lối vào sắp đóng lại. Lúc này bọn hắn không còn dám chần chờ, nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại thanh đồng cánh cửa hư ảnh biến mất một sát na kia, Tần Minh bọn người từ trong đó vào ra. Nhìn qua tên liệt ngã xuống trên mặt đất Tần Minh cùng Lý Diễm bọn người, chính liệt cùng mấy tên trung niên nhân sống tới. Đưa bé, hoan nghênh ngươi. Cầm đầu trung nhân nhân, đem tay phải đáp lên tần minh trên bờ vai. Theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là bổ thiên đạo bên trong, địa vị cao nhất một người. Cho dù là ta, cũng không có tư cách để ngươi làm chuyện gì. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi không muốn lấy thân mạo hiểm. Bởi vì hiện tại ngươi đại biểu không còn là một mình ngươi, mà là toàn bộ bổ thiên đạo. Thần minh nghe vậy, cũng không có mở miệng. Lúc này ở chu vi có không ít người áo đen thi thể, kỳ thật một loại áo bị bới xuống tới là Tiệt Tiên đạo người. Hiển nhiên, cái này Tiệt Tiên đạo cùng Tần Minh đánh chính là cùng một cái chủ ý. Bất quá không nghĩ tới, Bộ Thiên đạo người tới thực lực muốn càn mạnh. Trưởng giáo cùng trưởng lão toàn bộ điều động, mà Tiệt Tiên đạo bất quá mới phái hai tên nửa bước chân tiên trưởng lão. Mặc dù bọn hắn làm giọt nước không loạn, nhưng là muốn giữ lại tin tức, lại là không thể nào. La Tiệt Tiên đạo phát hiện tên này trưởng lão không có trở về thời điểm, liền sẽ trong nháy mắt đoán được là Bộ Thiên đạo cách làm. Dù sao có thể đối tiệt tiên đạo như thế xuất thủ, chỉ sợ cũng chỉ có bổ thiên đạo một môn. Tiệt tiên đạo xuất thủ, xưa nay không cần chứng cứ, cũng không cần chứng cứ. Dù sao tìm tòi huyền thiên cổ tàng, cũng chỉ có tiệt tiên đạo cùng bổ thiên đạo thôi. Như là đã sẽ mở ra mặt, nhóm chúng ta nhất định phải chiếm cứ tiên cơ." Bổ Thiên Đạo trưởng giáo mở miệng nói, "Ngươi cũng không cần trở về, Tiệt Tiên Đạo sớm muộn sẽ biết rõ thân phận của ngươi. Chính ngươi cũng không nghĩ đến, mạng của mình có bao nhiêu đáng tiền?" Trịnh liệt lúc này treo tức mở miệng nói. Trịnh liệt ngữ khí mặc dù giống như là nói đùa, nhưng tần minh biết rõ cái này trịnh liệt cũng không phải là đang nói đùa. Tần minh lúc này thân phận, đã ngồi vững bổ thiên đạo tam đại chuyển nhân một trong vị trí. Thiệt thiên đạo nếu là biết rõ, nguyện ý bồi lên toàn bộ thiệt thiên đạo, đều muốn đem tần minh chém giết. Dù sao chỉ cần tần minh chết rồi, tương lai trăm vạn năm bổ thiên đạo khí vận chỉ có hai phần ba. Mà thiệt thiên đạo khí vận, đem đạt tới ba điểm chỉ bốn. N Tiệt Thiên Đạo còn có hy vọng, mà đợi đến Bộ Thiên Đạo cũng chỉ có tiêu vong. Cơ hội tại cùng một thời gian, Tiệt Thiên Đạo thuộc hạ mấy cái cỡ lớn thành trì, cùng tài nguyên khoáng mạch toàn bộ bị cắt đoạt. Xuất thủ chính là Bộ Thiên Đạo. Là tin tức truyền về Tiệt Thiên Đạo về sau, lập tức tại Tiệt Thiên Đạo bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Bọn hắn không thể tin được, Bộ Thiên Đạo vậy mà thật có dũng khí đối bọn hắn xuất thủ. Phải biết, Bộ Thiên Đạo cùng Tiệt Thiên Đạo đều là tồn tại không biết rõ bao nhiêu năm thế lực, dễ sâu khó mà tưởng tượng. Nội tình cũng khó có thể tưởng tượng. Như muốn tùy ý một phương nổ tận gốc, kia cơ bản đều là rất không có khả năng. Cho nên Song Vương mặc dù lẫn nhau có ma sát, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, chưa bao giờ giống như thế như vậy. Khẳng định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không bổ thiên đạo không có khả năng như thế bất chấp hậu quả đối bọn hắn xuất thủ. Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi Huyền Thiên Cổ Tạng. Phái đi ra tiếp ứng trưởng lão có tin tức a? Còn không có. Thiên Thiên Đạo đại trưởng lão mở miệng nói. Nếu như đoán không tệ, hẳn là xảy ra chuyện. Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo sắc mặt ngưng trọng. Xảy ra chuyện? Ngươi ý tứ, là bọn hắn cũng chết tại Bộ Thiên Đạo trong tay. Không chỉ dạng này, kia Huyền Thiên cổ tàng bên trong thần vật, có lẽ cũng rơi vào Bộ Thiên Đạo trong tay. Bằng không, Bộ Thiên Đạo tuyệt đối không dám đối chúng ta động thủ." Một bên nhị trưởng lão mở miệng nói. "Mà Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo thì là hơi nghi hoặc một chút nói. "Liên xem như Bộ Thiên Đạo cấp đi, cũng không nên nhanh như vậy liền ra tay với chúng ta." Lý thuyết trước gần nuốt một trận, chờ phá giải Huyền Thiên Cổ Tàng bên trong bí mật, lại xuất thủ là đủ. Khẳng định có cái gì, nhóm chúng ta không biết đến sự tình. Nhưng vào lúc này, một tên Tiệt Thiên Đạo đệ tử 10 điểm hốt hoảng theo ngoài cửa chạy vào. Công tôn Ngọc Linh hồn ngọc bài nát, đây là trước khi chết nàng truyền về ảnh hưởng. Nhanh lấy tới. Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo hô hấp có chút gấp rút. Chương 350, Thiên nhân tộc mặt lộ, 4000 chữ lại chương vỡ thành một đống linh hồn ngọc bài kết giao Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo trong tay về sau, một đạo hiện ra tử sắc ngân quang bay lên giữa không trung, chợt tạo thành một bộ to lớn hình ảnh. Hình tượng này chính là Công Tôn Ngọc trước khi chết một khắc cuối cùng. Bổ Thiên Lệnh, kia là Bổ Thiên Lệnh. Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo kém chút đem râu mép của mình bẻ xuống, hắn không thể tin được. Mỗi một lần Bổ Thiên Lệnh cùng Tiệt Thiên làm cho tranh chấp, Song Vương phát hiện truyền nhân thời gian cũng mười điểm tương tự. Nhưng là giống như vậy Bổ Thiên Đạo nhanh như vậy vậy mà liền phát hiện chủ nhân, còn là lần đầu tiên. Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo lông mày chau mày, hắn dự cảm, lần này hai giáo tranh chấp chỉ sợ không giống với hướng lần. Cái này rất có thể là Bổ Thiên Đạo quật khởi một lần cơ hội. Quật khởi a. Lúc này Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo mới minh bạch, vì sao Bổ Thiên Đạo đột nhiên sẽ liều lĩnh xuất thủ. Bổ Thiên Đạo dự định, rất dễ dàng nghĩ đến. Đó chính là tiên hạ thủ vị cường, chỉ có dạng này Đối với bọn hắn tới nói mới có hy vọng đem Tần Minh cái này truyền nhân đặt ở hơn an toàn địa phương. Liên hệ tất cả lớn tổ chức sát thủ, dù là bồi lên cái này Tiệt Thiên Đạo, cũng nhất định phải đem người này đánh giết. Tiệt Thiên Đạo chợt đem quay có Tần Minh ảnh hưởng Ngọc Phù vang ra ngoài. Phía dưới trưởng lão thấy thế, lập tức có chút kinh dị. Tiệt Thiên Đạo trưởng giáo như thế thịnh nộ, bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Hiển nhiên, khẳng định là xảy ra chuyện gì trọng khủng trời đại sự. Bằng không Trưởng giáo cũng không có khả năng cầm toàn bộ Tiệt Thiên Đạo làm tiền đặt cược, cũng muốn giết người này. Người này, tại trận này hành động bên trong làm ra mấu chốt nhất tác dụng. Tiệt Thiên Đạo động thủ. Bổ Thiên Đạo, to như vậy trong mật thất, không ít trưởng lão hội tụ ở đây. Ma Tân Minh liền đứng ở mật thất ở giữa. Ngay tại vừa mới qua đi 3 canh giờ, Tiệt Thiên Đạo đại lượng cường giả giao nhau, nhau tiến công Bổ Thiên Đạo thuộc hạ thành trì cùng tông môn, ngay tại 3 phút trước trong truyền báo, đã có 10 cái tông môn bị Tiệt Thiên Đạo hủy diệt. Lần này Thiệt thiên đạo thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Trong môn phái cường giả ra hết. Nhưng bọn hắn biết rõ, hủy diệt những này tông môn chẳng qua là cho bổ thiên đạo một hạ mã huy cùng trả thù thôi. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, tuyệt đối không phải điểm cuối cùng. Sau đó, thiệt thiên đạo động tác sẽ lớn hơn. Một cái trăm vạn năm tông môn máy móc vận chuyển, vậy sẽ là cực kỳ đáng sợ. Bổ thiên đạo mặc dù cùng thiệt thiên đạo nổi danh, nhưng song phương thực lực so sánh, vẫn là bổ thiên đạo có chút giật gấu va vai. Từ giờ trở đi, ngươi cũng chỉ có thể ở lại đây, chỗ nào cũng không thể đi. Nếu như Bổ Thiên Đạo không có, nhóm chúng ta sẽ mở ra truyền thống tông đạo, đưa ngươi mang đến trăm vạn núi hoang bên trong. Ở nơi đó, là Bổ Thiên Đạo truyền thừa chỗ. Chờ ngươi trưởng thành, chắc chắn nên đón Bổ Thiên Đạo mới huy hoàng. Thần Minh ngay vậy, không khỏi khẽ giật mình. Ở tại Bổ Thiên Đạo bên trong, khó mà làm được. Thiên nhân tộc Vân Hi, hắn thế nhưng là còn không có chết. Vô luận như thế nào, Vân Hi phải chết. Ngẫm tới đây, Tần Minh đột nhiên nghĩ đến, vì sao không mượn Bộ Thiên Đạo thực lực, trực tiếp bình thiên nhân tộc? Đây cũng là không còn dùng phân tâm tại thiên nhân tộc, cũng có thể đem toàn bộ lực chú ý ném đến trên việc tu luyện đi. Lưu lại có thể, bất quá ta có một điều thỉnh cầu." Tần Minh mở miệng nói. "Ngươi nói?" Bộ Thiên Đạo trưởng giáo mở miệng nói. "Diệt thiên nhân tộc, ta lưu lại." Tần Minh không có trình bày lý do, bởi vì hắn biết rõ, cái này không cần. Tại cái này thượng giới, năm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Ai quản ngươi đúng đúng đúng là sai. Kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, chính là như thế tàn khốc. Thiên nhân tộc bên trong có cái gọi là Vân Hi nữ tử, ta cần các ngươi tìm tới nàng, sau đó đưa nàng mang về." Thần Minh mở miệng nói. Lúc này Tần Minh đã không còn dám bàn giao bộ Thiên Đạo người trực tiếp giết chết Vân Hi, vạn nhất muốn chạy rơi mất Tần Minh chẳng phải là muốn có chết. Vì phong ngừa trước đó mạc thành tình huống lần nữa trình diễn, cho nên lần này Tần Minh muốn tự tay hiểu rõ Vân Hi. Chỉ có Vân Hi chết tại tự mình trong tay chính mình mới sẽ an tâm. Tuy Thiên nhân tộc mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng lại ở trong mắt Bộ Thiên Đạo, bất quá chỉ là một giới thế lực nhỏ. Thiên nhân tộc bên trong người mạnh nhất, bất quá cũng mới nửa bước chân tiên, mà Bộ Thiên Đạo bên trong, chân tiên cảnh cường giả liền có nhiều đến năm vị. Vì phong Ngựa có chuyện ngoại ý muốn xảy ra, cũng vì nhường Trần Minh an tâm ở tại Bộ Thiên Đạo bên trong. Vì lần này hành động, Bộ Thiên Đạo đại trưởng lão tự mình dẫn đội, mặt khác mang theo trong môn phái hơn 3000 tên tinh nhuệ đệ tử. Mỗi một người thực lực cũng tại trạm ngã cảnh phía trên. Nửa ngày sau, Thiên Nhân Thành. Lúc này Thiên Nhân tộc bên trong quyền hành tranh đoạt đã rơi xuống hồi cuối, Thiên Thành mặc dù có Trần Minh trợ giúp, nhưng vẫn là bị cáo già Thiên Nhân tộc nghị trưởng lão thiết kế giết chết. Tại Trần Minh dưới chỉ thị, Bổ Thiên Đạo người đã toàn bộ rút lui Thiên Nhân Thành. Thiên Nhân tộc trong mất hết, dọc lượng ghế đá phía trên. Thiên Nhân tộc nghị trưởng lão say mê vướt về cái này ghế này rế đá. Cái này ghế đá, đại biểu Thiên Nhân tộc quyền hành thuộc về. Chỉ có ngồi lên cái nải ghế đá phía trên người, mới là thiên nhân tộc tộc trưởng. Hắn nắm nuốt trong tay viên kia tinh hồng diễn huyết đan, trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Vì cái này Mai diễn huyết đan, hắn thậm chí tàn sát gần nửa chủ mạnh người, càng là bắt lấy nguyên tộc trưởng vợ chính thức. Tại tự mình uy bức lợi dụng phía dưới, nguyên tộc trưởng rốt cục đem diễn huyết đan giao cho mình. Chỉ cần hắn đem cái này Mai diễn huyết đan ăn vào, vậy hắn sẽ không còn là nhị trưởng lão, mà là tộc trưởng. Mà hắn chỗ chi mạnh cũng đem trở thành thiên nhân tộc chủ mạch. Nhưng ngay lúc này, cả tòa thiên nhân thành đột nhiên rung chuyển bắt đầu. Đại lượng kiến trúc sụp đổ, vô số người kêu thảm bị dìm ngập tại tường đổ bên trong. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Đây là nghi vấn của mọi người. Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Đến cùng là ai có dũng khí ra tay với thiên nhân tộc? Phóng nhãn cả giới, có dũng khí ra tay với thiên nhân tộc người tuyệt đối không nhiều. Lúc này không ít thiên nhân tộc cường giả đã đứng dậy bay lên, muốn nhìn một cái đến cùng là ai ăn gan hổ mật báo cũng dám ra tay với thiên nhân tộc. Cái này xem xét, có thể thực đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Bổ Thiên đạo đại kỳ, bao trùm nửa mảnh bầu trời. Thiên không chi thượng người mặc dù bất quá, nhưng mỗi một cái khí thế trên người cũng mười điểm kia người. Cầm đầu hai người tản ra khí thế, càng làm cho không ít thiên nhân tộc trưởng lão đều có chút trong lòng run sợ, không ngóc đầu lên được. Đây rốt cuộc là thực lực gì cường giả, bọn hắn không rõ ràng. Bất quá bọn hắn dám đoán rằng Hai người này thực lực nhất định phải so Thiên nhân tộc tộc trưởng còn mạnh hơn. Thiên nhân tộc tộc trưởng đã là nửa bước chân tiên cảnh, cái này hai người này thực lực rất có thể là chân tiên cảnh cường giả. Nguyên lai là bổ thiên đạo các vị đại nhân, không biết các vị đại nhân đến đây, không có tựa xa tiếp đón. Vừa mới kế nhiệm tộc trưởng nhị trưởng lão, mang theo tự mình một đám tiểu thiếp xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Đây đã là cực lớn tôn kính. Mang theo gia quyến của mình tới đón đợi bổ thiên đạo người, nghĩ đến chính là có thiên đại sự tình. Bổ Thiên Đạo cũng sẽ nghe tự mình cãi lại một phen đi. Thế nhưng là sự tình ngoài dự liệu của hắn, cầm đầu hai tên lão giả thậm chí ngay cả lời cũng không nói, một trưởng liền trực tiếp chụp về phía nhị trưởng lão ngực. Sau một khắc, nhị trưởng lão thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái bóng mờ, hung hăng rơi đập trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu to lớn. Có mấy tên gan lớn thiên nhân tộc tộc trưởng tiến lên, phát hiện nhị trưởng lão lúc này đã chết không thể chết lại. Kiêu nhị trưởng lão đánh mấy phòng liên tiếp, lúc này cũng sợ chơn váng. Đột nhiên, một tên nữ nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, lớn tiếng mở miệng nói: "Trước đây không lâu, ta gia tộc dài đã cùng Tiệt Thiên Đạo có ước định, theo hôm qua bắt đầu, nhóm chúng ta Thiên Nhân tộc cũng đã là Tiệt Thiên Đạo thuộc hạ tông môn. Mong rằng các vị đại nhân xem ở Tiệt Thiên Đạo trên mặt mũi, phóng nhóm chúng ta một con đường sống." Hiển nhiên, những này Thiên Nhân tộc người tin tức 10 điểm bế tắc. Nếu là đặt ở ngày xưa, có lẽ bổ Thiên Đạo thật sẽ cho Tiệt Thiên Đạo một điểm mặt mũi, dù sao ngẩng đầu không thấy tối lâu gặp lại là được vinh dự song tử tinh hai đại thế lực, ai cũng không nguyện ý dẫn đầu sẽ mở ra mặt. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, Bổ Thiên Đạo cùng Tiệt Thiên Đạo ở giữa tầng kia giấy cửa sổ đã bị xuyên phá. Thiên nhân tộc nếu là không đề cập tới Tiệt Thiên Đạo, nói không chừng còn có thể tiếp tục sống một chút duệ tộc, còn có sinh sôi cùng trùng kiến thiên nhân tộc khả năng. Nhưng cái này nữ nhân nhắc lên Tiệt Thiên Đạo, Bổ Thiên Đạo tất cả mọi người trong mắt cũng lộ ra sắc ý. Bọn hắn đã diệt mười mấy cái cùng Tiệt Thiên Đạo có quan hệ tông môn cũng không ngại lại nhiều diệt một cái. Kia nữ nhân thấy thế, lập tức liền rõ ràng chính mình nói sai. Nhưng là nàng vừa định giải thích, một cái đoạn đao liền trực tiếp cắm vào nàng trên ngực. Vô tận hắc ám đem hắn cuốn theo, ý thức cùng sinh mệnh lực đại lượng trôi qua. Giết cho ta, một tên cũng không để lại. Lúc này, cầm đầu bổ thiên đạo đại trưởng lão tìm tới một tên thiên nhân tộc trưởng lão, nói: "Vân Hi ở nơi nào?" Nàng ở sau núi. Kia trưởng lão hiển nhiên đã bị sợ cho run váng. Run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Mang ta đi." Đại trưởng lão mở miệng nói: "Vâng vâng vâng." Kia trưởng lão gà con mộ tháp đạo, hắn biết rõ, cái này rất có thể là tự mình sống tiếp duy nhất cơ hội. Đại trưởng lão quay đầu nhìn về nhị trưởng lão, lúc này mở miệng nói: "Lão nhị, ngươi lần nữa trước chờ, đối đãi ta đem thiếu gia muốn người tìm đến, lại đi xử trí những người này." "Tuất." Ma trưởng lão nghe vậy, chợt gật đầu. Một bên tên kia thiên nhân tộc trưởng lao thấy thế, liền kết luận Trận này họa loạn nhất định là Vân Hi mang tới. Khi hắn mang đại trưởng lão đi vào phía sau núi, sau đó lợi dụng pháp trận đêm thông đạo mở ra. Sau đó 10 điểm boss mị mở miệng nói: "Đại nhân, mời." Đại trưởng lão nghe vậy, gật đầu. Hắn đảo mắt Chu Vi, trong mắt lập tức lại mấy phần kinh dị. Hắn không nghĩ tới, cái này tiên nhân tộc thật đúng là có mấy phần bản sự. Nếu không phải tên này trưởng lão dẫn đội, tự mình thật đúng là chưa hẳn có thể tìm được. Coi như tìm được, cái này Chu Vi pháp trận cũng đầy đủ chống được công kích của mình. Ngắn thời gian bên trong, hắn không có khả năng phá mở. Đại nhân, ngay ở phía trước. Thiên kia trưởng lão mở miệng nói, hắn lúc này chỉ có thể nghĩ biện pháp liều mạng lấy lòng bổ thiên đạo đại trưởng lão, mới có thể có sống tiếp cơ hội. Bất quá thật là dạng này a? Đương nhiên không, theo tần minh mở miệng về sau, liền tuyên án bọn hắn tử vong. Mà tên kia nữ nhân lại đem thiên nhân tộc cùng tiệt thiên đạo sự tình nói ra về sau, cái này chẳng những cứu không được thiên nhân tộc, Ngược lại còn có thể tăng tốc diệt vòng quá trình. Là mấy người đi qua thông đạo về sau, một tên mảnh mai nữ tử đang nuốt ở trên mặt đất run lấy bấy. Gặp tên này trưởng lão đến đây, vội vàng mở miệng nói. Lý trưởng lão, bên ngoài thế nào? Lúc này ở vân hy trong lòng, còn ôm huyết tưởng. Nàng hy vọng thiên nhân tộc có thể chém giết địch tới đánh. Nhưng lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Tên kia trưởng lão nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Chém giết địch tới đánh. Người cũng thật dám nói tự mình muốn chết, cũng đừng mang chính trên. Nghĩ tới đây, hắn vội rũ sạch tự mình quan hệ, vội vàng mở miệng nói: "Ngươi cái tiện chủng, nếu không phải ngươi, làm sao lại cho thiên nhân tộc đưa tới tai họa?" Kia trưởng lão còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng hắn chợt cảm giác ngược lạnh lẽo. Hắn bản năng cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện tự mình chô ngực bị một cây đoản kiếm xuyên qua. Ma trái tim của hắn, cũng vào thời khắc ấy bị trực tiếp vỡ nát. "Ồ nào, như là đã muốn ăn đòn vần hi, người này liền không có giá trị lợi dụng." Đã như vậy, loại kia lấy hắn cũng chỉ có chết. Tới đi. Đại trưởng lão một cái trực tiếp nắm Vân Hi ở hậu. Bất quá cũng may hắn còn có phân cấp, không có trực tiếp bóp chết nàng, mà là đưa nàng tự mình nâng tại trong tay. Thần Minh nhiều lần bản giao, nhất định phải đem Vân Hi bắt trở lại. Đây đủ nhìn ra được Vân Hi tại Tần Minh trong lòng tầm quan trọng. Trở về rồi, thiên nhân thành trên quảng trường, đã máu chảy thành sông. Thiên nhân tộc thiên thần cảnh trở lên người, cơ bản đã bị giết sạch. Còn lại bị bắt lại, đều là một chút già yếu tàn tật.